Trương 818, kiếm được nhiều lắm trương 818, kiếm được nhiều lắm trên triều đỉnh đột nhiên yên tĩnh, một lát sau Thái tử ra khỏi hàng, nói, từ bích thủy đến biên cảnh trường 8 ngàn hàng rạm, cho dù là một đầu đẳng cấp thấp nhất con đường cũng hao tổn của cải to lớn, lại muốn tu kiến hơn 10 năm. Nhi thần coi là, việc này liên quan đến nền tảng lập quốc, chỉ cần cẩn thận. nay tế chúng ta còn tại cùng kỷ quốc giao phong, không nên xây dựng rầm rộ. Triệu Bương nói, đây là lao thành lưu quốc ngữ liệu, việc này tạm thời gác lại. Lý Trường Phong đầu nói tuân mệnh Thái tử thì là rất tốt che giấu đáy mắt một tia đắc ý cái này, tứ đệ năm gần đây binh hùng tướng mạnh, thế lực bành trướng được cực nhanh, đã có chút uy hiếp đến mình địa vị, là lấy thái tử đối với hắn cực kỳ cảnh giác. Hôm nay không biết vì sao, luôn luôn tinh minh tứ đệ trong lúc bất trận bờ ngớ ngẩn, thế mà đưa ra muốn tu con đường. Đây là hắn một cái vương tử cần phải đề nghị sự tình sao? Bãi chiều sau đó, Triệu Vương đem Lý Trường Phong gọi vào thư phòng, sát mặt chính là lạnh lẽo, nói: "Một đầu bạn giảm con đường, hao tổn của gại có bao lớn, ngươi không có khả năng không biết. Liên bị ngươi một cái nho nhỏ mấy thủy. Nói một chút đi." Ngươi đột nhiên tại trên triều đình ngân bực này đề nghị, muốn làm gì? Lý Trường Phong đã sớm chuẩn bị, nói: "Phụ vương, con đường này dù mặc dù hao tổn của cải to lớn, nhưng là tuyệt đối vật siêu trô giá trị." Nhi thần chuẩn bị một phần tấu chương, là Bích Thủy đi qua đã qua một năm vì đại triệu cống hiến thuế ngân, xin mời phụ vương xem qua. Triệu Vương tiếp nhận vừa nhìn lúc này nội dung, nói: "4000 vạn lượng, nhiều như vậy?" Bích Thủy nắm giữ cư dân mặc dù vẫn chưa tới trăm vạn, nhưng cống hiến thuế ngân đã vượt qua đại triệu tuổi tiến vào một thành, đây vẫn chỉ là bắt đầu." Lý Trường Phong nói. Triệu Vương cẩn thận đem tấu chương nhìn một lần. Chỉ vào trong đó một hàng còn số hỏi, cái này chia là ý gì? Như thế nào cái này một hạng chính là hơn 2.000 vạn? Lý Trường Phong nói, Nhi Thần cùng Thanh Minh liên hệ buôn bán văn lai, thu lợi tương đối khá. Cho nên Nhi Thần tự tác chủ trương, tướng đến hàng tới phẩm tất cả lợi nhuận bảy thành đều đặt vào phụ vương trong đó của ngại kho, tức là cái này chia một hạng. Còn lại ba thành, Nhi Thần đều dùng đến chiêu mộ binh mã công tượng, an trí lĩnh dân mở rộng lên. Triệu vương sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, hỏi, còn có việc này? Ta làm sao cũng không biết. Gần một năm đã qua buôn bán vãng lai số lượng mới bắt đầu tăng nhiều, như thần thống kê rõ ràng sau đó, tháng trước vừa mới đem tất cả chia áp giải nhỏ kho, lúc này còn không có giữa năm kiểm kê thời điểm, tấu còn không có trình lên, cho nên phụ vương mới không biết. Triệu Vương nhẹ gật đầu, lại đem Tấu trương tinh tế nhìn một lần, trầm tư một lát, mới nói, ngươi có thể có phần này hiếu tâm, là thật khó được. Bất quá, cùng Thanh Minh buôn bán như vậy kiếm tiền. Thanh Minh sản xuất, phẩm chất tốt mà giá cả thấp, chuyển tay bán vào trong nước, vô luận khôi giáp, đao kiếm, cơ cầm, thậm chí súng ống đạn dược, đều là tăng gấp bội lợi hiện nay đại triệu chỉ có bích thủy cùng thanh minh có buôn bán, hàng toàn bộ từ nhi thần hạt cảnh qua, nhi thần cũng dễ dàng không chế, lợi sẽ không chạy tới ngoại nhân trong túi. triệu vương tất nhiên là nghe hiểu lý trường phong nói bóng gió, hiện tại lý trường phong lũng đoạn triệu quốc cùng thanh minh buôn bán, mới có cực kỳ phong phú lợi nhuận. lý trường phong đem cái này lợi nhuận đầu to đều giao vào triệu vương tư nhân hầu bao, nếu là bơm ra toàn cảnh buôn bán, đến lúc đó thu thuế sẽ nhiều hơn một chút, nhưng là chia cái này một hạng nhưng là không còn có rồi. triệu vương nói, việc này cùng ngươi muốn tu con đường lại có liên quan gì? lý trường phong nói, trước mắt bích thủy chuyển vận hàng hóa. Dựa vào là đều là phi trùng, hiện hữu trên lục địa con đường Đức Quãng, mà lại lượn quanh, cái ngoặt lớn, chóng rống nhiều hơn hơn 6000 dặm. Nhưng chúng ta chỉ cần tại nghi thương sơn bên trong đoạn khai sơn, sinh tạc ra một con đường đường bộ trạng đường liền có thể rút ngắn dòng giá 8000 dặm, gần như một đường thẳng, mà lại có thể thông hành nặng chuyên chở xe. Cái gì hàng hóa phi trùng đều không đủ, cần nặng chuyên chở xe." Lý Trường Phong nói, nhi thần muốn chuyển vận là linh mục, than đá, cùng quáng thải. Triệu Vương trong mắt tinh quang lóe lên, trầm nói, "Ta phái ngươi đi Tây vực, là kiểm chế vệ uyên đi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem Thanh Minh đột lại." Ngươi ngược lại tốt rồi, làm ăn này là càng làm càng lớn rồi. Lý Trừng Phong im lặng một lát, sau đó nói: Nhi thần cũng không có cách, thật sự là kiếm được nhiều lắm. Triệu Vương cũng trầm mặc, nói: Ta nói làm sao gần đây quốc khố có chút chả đầy, nội phụ tổng quản cũng không khóc than rồi. Nguyên bản cô là nghĩ đến xuất ra một thành tuổi bảo, tại tây vực đinh một mai cái đinh. Ngược lại là không nghĩ này một thành tuổi bảo không những không tiêu hết, ngươi còn kiếm về một thành. Nếu là không có cái này một vào một ra hai thành tuổi bảo, cô muốn đối kỳ quốc dùng binh, còn muốn cẩn thận suy nghĩ. Dứt lời, Triệu Vương liền lấy ra sa bàn đưa vào cú pháp lực kích hoạt, nhìn ký một hồi địa hình, nói, nghi thường sơn nơi đây tương đối thế núi cũng không cao, chỉ bất quá một trăm trượng trên dưới, ưn, như được hai ba ngự cảnh xuất thủ, mấy tháng liền có thể lũ mở. Lý Trừng Phong đại hỉ, quỳ dàm xuống đất, liền nói, đại tạ phụ vương. Triệu vương mệnh hắn bắt đầu, thở dài, cô luôn luôn coi trọng mấy người các ngươi lĩnh quân năng lực, ngươi bây giờ lại là biết cách làm giàu, đây là không muốn đại vị sao? Lý Trừng Phong nói, phụ vương tuổi xuân đang độ, đại vị còn tương đương xa xôi, bây giờ muốn cái kia làm cái gì? nước giàu binh mạnh, quốc thiên phú, binh mới có thể mạnh. Phụ vương còn có nhiều thời gian thành lập bất thế sự nghiệp to lớn, như thần bây giờ muốn chỉ là là phụ vương vân ưu. Triệu vương khẽ gật đầu, nói, lấy lui làm tiến, người rất không tệ. Không biết tại sao, nghe lời này, Lý Trường Phong đống nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Vệ Uyên đem tin gửi cho Lý Trường Phong về sau, vẫn chưa tới nửa tháng liền nhận được hồi âm. Nhìn thấy theo như trong thư, Triệu vương quyết định mở nghi thương sơn sửa đường, Vệ Uyên cũng là thở dài một hơi, như vậy vẫn còn không tốt đối Triệu quốc dùng binh rồi giờ phút này triệu quốc phân biệt đối tây tấn cùng kỷ quốc dùng binh lại phải mấy chục vạn dân phu tu con đường còn có ngự cánh xuất thủ khai sơn quốc lực đã kéo đến cực hạn triệu vương cử động lần này chẳng khác gì là nói cho vệ uyên ta đã không có dư lực lại đến đánh ngươi nữa ngươi nên làm gì thì làm đó đi thôi bước này tính toán vệ uyên tất nhiên là thấy rõ ràng hiện tại triệu vương dọn không xuất thủ không phải là về sau cũng dọn không xuất thủ các loại tấn quốc hoặc là kỷ quốc chiến sự dừng lại triệu quân tùy thời có khả năng lại lần nữa vượt biên nổi kích mặc kệ triệu vương là thật lấy lòng vẫn là kế hóa binh vệ uyên cũng không đáng kể hiện tại thanh minh thể lượng bành trướng quá nhanh rồi, vệ uyên đang muốn hảo hảo tiêu hóa một chút, trải bước nội bộ, cải thiện dân sinh, sau đó liền muốn hướng tây dùng binh. chờ mấy năm sau triệu vương giành tay, sẽ phát hiện thanh minh chỉ biết thay đổi càng thêm khó gặm. vệ uyên thế là trải rộng ra địa đồ, bắt đầu nghiên cứu tây phương địa hình. lúc này trong lòng của hắn lướt qua một cái ý niệm trong đầu, hồng diệp gia hỏa này đến tận cùng chết vẫn là không chết. hắn những lao bà kia hải tử, bất luận thật giả, đều tại vệ uyên nghiêm mật giám thị phía dưới. nhưng giám thị nhiều năm, vệ uyên cũng không có phát hiện cái nào giống như là hồng diệp thân nhi tử những hải tử này nếu bàn về thiên phú tất cả đều chỉ có một cái tử thường thường không có gì lạ hiểu ra tổ địa từ ngày từng ngày này khí đặc biệt nóng thái dương treo ở trên trời phản phất nhịn không được rồi một dạng nhìn qua so ngày thường lớn cũng quá thấp ánh nắng như lưu hỏa đồng dạng vậy ở trên mặt đất nương đến người không dám ra ngoài rất nhiều trong tộc trưởng lão cao tu lại là đống nhiên lòng có cảm giác đồng thời hướng không trung đại nhật nhìn lại liền gặp không trung đại nhật đống nhiên có chút mà mèo vậy mà nhỏ một giọt lửa rơi về phía tổ địa bí cảnh một giọt này lửa vừa rồi đi đại nhật lúc chỉ là nho nhỏ một giọt nhưng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, càng về sau đã biến thành một chậu khuynh đảo hỏa diễm hồ lớn. tổ điệu túc trực ngự cảnh trưởng lão đống nhiên mở hai mắt ra, thất thanh nói, đây là thái dương chân hỏa. trong tộc có ai đang độ kiếp? bọn hạ nhân còn không tới kịp trả lời, liền gặp bí cảnh bên trong lại có một vòng mặt trời đỏ dâng lên, đón nhận trên trời rơi xuống chi hỏa. hai vòng mặt trời chạm vào nhau, trong chốc lát gió nóng quét sạch trăm dặm, giữa thiên địa một mảnh thuần trắng. trong lúc nhất thời, pháp tướng tu sĩ đều là mở mắt như mù, chỉ có mấy vị chạy tới ngự cảnh trưởng lão nhìn thấy, tại thuần trắng trong ngọn lửa, đứng thẳng cái quần áo cao cổ, khuôn mặt như bé kỳ thế mênh mông cao xa tiên nhân trong ngực ôm một thanh niên hỏa tiên kiếm thường ngực chỗ không thể so với không trung đại nhật hơi kém này tiên phong tư thế chất tuyệt chúng ngự cảnh trưởng lão đều nhận ra lai lịch của hắn lại là thiếu dương tinh quân tiên kiếm là đại nhật tiên kiếm cái này ngược lại cũng thôi hiểu ra tổ tiên đi ra không chỉ một thành thế nhưng là cầm kiếm không phải tiên nhân bình thường mà là thiếu dương tinh quân vậy thì lợi hại đạo cơ tiên kiếm đại nhật tu thành pháp tướng trên lý luận hoàn mỹ nhất cầm kiếm tiên nhân hẳn là thái dương tinh quân nhưng thiếu dương tinh quân kỳ thật cũng không kém chút nào thiếu một phân hưng lực nhưng lại nhiều hơn rất nhiều biến hóa hai vị tinh quân cũng chỉ là trên lý luận tổ tại, không nghĩ tới hôm nay lại thực sự có người tu ra thiếu dương tinh quân. Chí ít tại hiểu ra tu tiên kiếm tộc nhân bên trong, không thể nói sau này không còn ai, chí ít xưa nay chưa từng có. băng pháp tướng này, kẻ này chỉ sợ sẽ là hiểu ra đời sau tiên tổ. Chí ít đương đại tiên tổ tại pháp tướng lúc còn muốn hơi kém kẻ này nửa bậc. lúc này phía dưới tổ địa bên trong vang lên dẻo rắc như khánh âm thanh âm, đại mộng ai người sớm giác ngộ bình sinh ta tự biết. Liên gặp hiểu ngư phá quan mà đứng, cùng thiếu dương tinh quân cùng tồn tại, nhất thời phong thái như thần. tuy là đối mặt một đám ngựa cảnh chuẩn đối. Nhưng lúc này Hiểu Ngư không thấy chút nào có gấp câu nghệ, thông giọng nói, vài năm bế quan, hôm nay công thành. Trong mấy năm này, có thể có cái gì cùng ta có liên quan sự tình sao? Nhìn xem Hiểu Ngư bên người thiếu dương tinh quần, mới bị Hiểu ra ngự cảnh trưởng lão không dám cậy ra lên mặt, liền có một tên trưởng lão nói, cũng không có bên cạnh đại sự, chính là có người cho ngươi viết rất nhiều phong thư, đều tại ngươi trong thư phòng để đó. Chương 819, đóng cửa làm xe chương 819, đóng cửa làm xe đi vào thư phòng, nhìn thấy trên bàn sách xếp chồng chất được cao cao một chồng tin, phía dưới cùng nhất phong thư đều đã có một chút dấu vàng. Hiểu Ngư con mắt đông nhiên có chút chưa sót. hắn cầm lấy một phong thư, nhìn một chút trang địa, là vệ uyên viết tới, lấy thêm lên một phòng, vẫn là vệ uyên viết tới, cứ như vậy, tại Hiểu Ngư bế quan không ra mấy năm bên trong, vệ uyên một phong tiếp một phong viết tin, cũng không để ý cho tới bây giờ đều không có nhận qua hồi âm. Hiểu Ngư dùng long ánh như ngọc ngón tay nhẹ vỗ về từng phong từng phong tin, quẹ miệng nổi lên ý cười, lẩm bẩm, không biết ta vĩnh an thành hiện tại phát triển thành dạng gì. Phụ trách quét dọn thư phòng nha hoàn kẽ cười nói, thiếu gia, ngài bế quan mấy năm này, người này một mực tại cho ngài viết thư đâu? nếu không phải biết hắn là cái nam, ta còn tưởng rằng ngài lại câu nhà ai cô nương hồn đâu. đừng muốn nói bậy, người này là ta đồng môn sư đệ. nha hoàn nhũ môi nói, thôi đi, cái nào gặp qua đồng môn sư minh đệ viết nhiều như vậy tin. các ngươi không bình thường. hiểu ngư đang muốn giải thích vài câu, bên ngoài thư phòng liền vang lên một cái thanh nhã thanh âm, hiện chất thành tiểu thiếu dương tinh quân thực là đáng mừng có thể giá. một vị giữ lại dâu ngắn nam tử áo xanh đi vào thư phòng, hiểu ngư khởi hành chào, nói một tiếng tam thúc. nam tử mỉm cười nói, xem ra không dùng đến mười năm, ta liền bị ngươi vượt qua. ha ha. Ngươi Tam Thúc năm đó ta cũng là danh sưng cái kia một đời đệ nhất thiên tài, thế nhưng là cùng ngươi cái này toàn bộ hiểu gia đệ nhất thiên tài vẫn là không cách nào so sánh được. Về sau phục hưng hiểu gia chức trách lớn, phải nhờ vào ngươi rồi. Tam Thúc quá khen rồi. Năm đó Tam Thúc có nhiều chỉ điểm, tiểu chất ghi nhớ trong lòng. Hiểu Ngư vẫn như cũ khiêm cung lễ phép. Nam tử nói, thiên tổ đã quyết định chuyên môn vì ngươi tổ chức một lần tiên cùng đại điển, mời lần cận thế gia cùng một phái, đặc biệt là kiếm cung thượng quan thiên mạch cũng sẽ trình diện. Chúc mừng thiếu dương tinh quân như thế. Gia gia ngươi còn đang bế quan, lần này đại điển liền từ ta đến chủ trì thời gian liền định tại sau 7 ngày giữa trưa, ngươi xem coi thế nào. hết thể nghe theo trong nhà ăn bài. nam tử thỏa mãn gật đầu, lại nhìn mắt trên bàn sách thư, nói, cái này vệ viên đối ngươi ngược lại là thật sự đệ bụng. hiểu ngư cười cười, nói, dù sao cũng là sư đệ, cùng một chỗ trải qua mấy năm sinh tử, tình cảm bất động. các loại tam thuốc sau khi đi, hiểu ngư tại bàn đọc sách sau đoan chính ngồi, bệnh nha hoàn đốt lên một lò truyền cung cấp đại thang đế thất hương thơm, lấy ra vạn năm bắc cực lông dài voi ma mút nhai cắt tiao, lại mang tới máu thai dương chi bạch ngọc ngọc phôi làm nền, đại sư tốn thời gian mười năm khắc thành hoạ hổ cái trận giấy chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở trên bản sách. tất cả chuẩn bị liệt tự, hiểu ngư mới cầm lấy sớm nhất một phong thư, trịnh trọng mở ra, ngồi thẳng thân thể, liền buổi chiều ánh nắng tinh tế đỏ. mới nhìn vài câu, hiểu ngư nụ cười trên mặt liền biến mất. Liên nhìn số phong thư về sau, hiểu ngư đã là sắc mặt tái xanh, chết cắn môi dưới, trong tay ngả voi cắt tin đau buồn một tiếng vỡ thành mấy khối. còn là người sao? là người sao? hiểu ngư đẹp mắt đôi môi bên trong gạn giả vô số thô tục, hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vậy bên là làm sao làm được kiên trì bền bỉ cho hắn biết thư, nhưng mà trong thư không có một câu đối hiểu ngư thường niệm toàn bộ đều là nói khoát chính hắn, nói khoát chính mình thì cũng thôi đi. Cuối cùng tổng vẫn không quên âm dương hiểu ngư hai câu, dám đạp động tác thành thạo. Hiểu ngư trực tiếp cầm lấy gần nhất một phong thư, một thanh xé mở, kết quả dùng sức quá mạnh, không cẩn thận đem thư giấy cũng kéo trở thành hai mảnh. Hắn đem hai nửa giấy viết thư đánh đến cùng một chỗ, liền gặp trên thư khúc dạo đầu câu nói đầu tiên là hiểu ngư hiền đệ. Hiểu ngư cầm qua phía trước mấy phong thư, quả nhiên ban sơ mấy phong khúc dạo đầu vẫn là hiểu ngư minh của ta, hiện tại liền biến thành hiền đệ rồi. Ai cho dũng khí của hắn? Coi như hiểu ngư đáp ứng, thiếu dương tinh quân cũng việc không đáp ứng. Hiểu Ngư miễn cưỡng đè xuống sôi cháo tức giận, tiếp tục nhìn xuống. Tiên nhân chắc cờ, Ngưu huynh làm quân cờ, tiểu thắng nửa chiều, không thể toàn diệt đối thủ, có chút tiếc nuối. Sau đó ngày nào tu hành, vô định đem tu vi lại tiến lên về phía trước một bước, nào có thể đoán được lại có tiên nhân vượt giới xuất thủ đánh lén. Ngưu huynh đấm máu tử chiến, may mắn thắng nửa chiều, tiên nhân kia bị thương bỏ chạy. Hiểu Ngư lấy tay che mặt, thật khoát lắc ga, đây là thật khoát lắc ga. Một cái người thổi mấy năm còn làm không biết mệt, đây là cảm thấy hắn Hiểu Ngư ngốc, vẫn là đặc biệt tốt khi dễ, tu thành thiếu dương tinh quân về sau. Hiểu Ngư tính tình nóng nảy rất nhiều, thiếu Dương tinh quân cái gọi là tính tình ôn hòa, đó là cùng thái dương, Dương Minh so sánh. Ngay sau đó Hiểu Ngư không nói hai lời, mở ra kiếm kho, một thanh lấy xuống gia tộc chuyên môn cho hắn pháp tướng kỳ chế tạo pháp bảo trường kiếm. Sau đó cái gì đều không mang theo, ngay tại trong đình viện đang không mà lên. Phía dưới thiếp thân nha hoàn phát rắc không đúng, đi theo bay lên, vậy mà cũng có pháp tướng tu vi, Nàng nội vã kêu lên, thiếu gia, ngươi cái này là muốn đi đâu? Hiểu Ngư nói, ta ra nội xa nhà. Cái kia tiên cung đại điện làm sao bây giờ? Không làm rồi. Tiếng nói vang vọng trên không trung. Tô Cao một đạo hỏa tuyến đã lấy tốc độ kinh người đi xa. Nha hoàn mặc dù cũng là pháp tướng nhưng phương diện tốc độ so hiệu ngư kém quá xa, trong nháy mắt đã không nhìn thấy hiệu ngư thất ảnh. Tổ địa bên trong đông đảo cao tu đều bị kinh động, từng đạo thần thức quét lấy không trung lưu lại xí nhiệt tàn tích, đều là không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn quỹ tích phương hướng, là hướng tây mà đi. Vệ viên trải rộng ra một tấm lơn giấy, bình tâm tĩnh khí, chám đã ró đầy đủ mực, phương nâng cổ tay vận dụng ngòi bút, trên giấy viết xuống bốn chữ lớn, đóng cửa làm xe cái này bốn chữ có phong mang nhưng không hiện lộ hết, bừng bừng phấn chấn chúa lại thu liềm ba phần, đã có một điểm thủ kém cỏi chân ý, chính là vệ uyên bình sinh tác phẩm đỉnh cao. nhìn xem cái này bốn chữ lớn, vệ uyên chính em thầm đắc ý, đột nhiên cảm giác trong tư phòng tựa hồ nóng lên rất nhiều, giống như tại giữa hè dưới ánh mặt trời bão chiếu đồng dạng. sau đó bên thay liền có cái ngập lấy mài răng thanh em êm thay thanh âm văng lên, ngươi đây là lại nói ta đóng cửa làm xe sao? vệ uyên ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ, hiểu ngư sư đệ. thật là ngươi, ngươi rốt cục trở về rồi. thật tốt ta, ngươi trong khoảng thời gian này không có tin tức, vi minh rất là lo lắng. Hiểu Ngư mày liêu đương đấy, song đồng bốc hỏa, Tên này hiện tại sư đệ làm cho như thế thỏa miệng, như thế đương nhiên. Hán tử trong hàm giang gạn ra mấy chữ, vừa mới xuất quan, liền nghị tranh thủ thời gian qua đây xin mời sư Minh chỉ điểm một hai. Sư Minh hai chữ, Hiểu Ngư cắn được tự nặng. Vệ Uyên nhìn từ trên xuống dưới Hiểu Ngư, nói: ngươi cũng thành pháp tướng rồi. Ân, chúng ta lần này bên trong, ngươi cũng không tính chậm. Chỉ điểm chưa nói tới, nói cho ngươi nói tâm đắc không có vấn đề. Hiểu Ngư không thể kìm được, chính mình chính là có hy vọng tiếp nhận tiền tổ Y Bát chi nhân. Thiếu Dương Tinh quân cũng là tầm cao khí não há có thể dung nhẫn vệ uyên hết lần này đến lần khác cầm dương ngay sau đó thiếu dương tinh quân hiển hóa phất ống tay áo một cái mảng lớn ánh nắng cuốn lên vệ uyên hai người ngay tại trên tòa tiên thành không nhận thân hiểu ngư rút kiếm nơi tay quách ta mới vừa tu thành pháp tướng tu vi còn thấp còn xin sư minh cực kỳ chỉ điểm trên tòa tiên thành không như là nhiều một vòng liệt nhật, động tinh lớn như vậy tự nhiên kinh động đến đám người lập tức liền có hơn 10 đạo thần thức dò xét qua đây có người cả kinh nói đây là pháp gì cùng xem ra thật là lợi hại bộ dáng một người khác cũng nói phổ thông cầm kiếm tiên phổ biến nhưng một khi có danh tiếng có tiên trước tại thân, liền sẽ cực kỳ đáng sợ. Một vị này cầm kiếm tiên nhân rõ ràng không tầm thường, cũng không biết tỷ chức như thế nào. Hiểu Ngư đem mọi người nghị luận đều cất vào trong hai, tâm tình rốt cục khá hơn một chút, đám đạo người biết hàng vẫn phải có. Không nhận ra Thiếu Dương Tinh Quân cũng không kỳ quái, dù sao Tinh Quân vị cách quá cao, cực ít hiển hóa nhân gian. Chính là hiểu ra cũng chỉ là tại điện tạ bên trong có chỗ ghi chép, cũng không có người chân chính tu thành qua. Cái này hơn 10 đạo thần thức đều rất lạ lẫm, Hiểu Ngư đúng là một đạo cũng không biết, hắn cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, thanh minh bên trong liền có thêm nhiều như vậy lạ lẫm tướng. Vệ Uyên một mặt khó có thể tin, nhìn xem hiểu Ngư, nói: Ngươi thật muốn cùng ta luận bàn? Ngươi cái này ánh mắt gì? Không phải vậy đâu. Hiểu Ngư tức giận đến không cẩn thận đem lời trong lòng nói hết ra rồi, sau đó không có ý định lại cùng Vệ Uyên dông dài, trực tiếp rút kiếm. Nói thêm mấy câu nữa, Hiểu Ngư cảm thấy mình muốn đạo tâm thất thủ. Vệ Uyên thay đổi ngạc nhiên thần sắc, sau đó một bộ tận tình bộ dáng, nói: Không cần thiết ta. Ngươi vừa mới đột phá đạo tâm còn bất ổn, vạn nhất lưu lại thứ gì thay hoàng lầm. Hiểu Ngư phẫn nộ, giận dữ, nổi giận. Không cần ngươi quan tâm. Lúc này thanh minh các nơi tương đạo hoặc cường hành hoặc khí tức quỷ dị hiện hiện thái sơ cung chưa tu lúc đầu tại các nơi tiềm tu bế quan giờ phút này đều bị hiểu ngư cái kiếp như đại nhật giữa trời đồng dạng khí tức kinh động nho nhau, nhau xuất quan tới gặp từ ý thôi giật cùng với lúc trước thập lục thiếu gia tiểu thư bên trong hai vị khát pháp tướng đều không có bế quan tới nhanh nhất thôi giật rõ ràng khí tức ngặt thủ, hiểu ngư cũng không khỏi được chăm chú nhìn thêm lên tiếng chào hỏi thôi giật đột nhiên gặp hiểu ngư lúc đầu cao hứng phi thường nhưng nhìn xem trước mắt chẳng cảnh kinh ngạc nói sư đệ ngươi làm cái gì vậy không phải là muốn cùng vệ viên luận bàn hiểu ngư lạnh giọng nói có gì không thể sao thôi nhuận hảo tâm cứ đủ đã lâu không gặp nên trước hảo hảo nói chuyện cũ hà tất nghĩ như vậy không ra đâu nếu không có tình cũ tiểu ngư kém chút đem người im miệng ba chữ này cho phun ra đi rồi lúc này từ hận thủy tôn vũ dư chi tuyết xử hòa chân nhân các loại cũng đều chạy tới bọn hắn đều xem như một đời trước nhân vật lại tại thanh minh đã lâu vừa nhìn tình cảnh này liền biết xảy ra chuyện gì mấy người kia lập tức từng cái bình chân như vậy ai cũng không nói lời nào chính là hai mắt tỏa ánh sáng yên tĩnh nhìn xem lại một lát bảo vân kỳ lưu ly phong thính vũ các loại cũng đều đổi tới Các nàng lại là nhìn chằm chằm không chung thiếu dương tinh quân tầm mắt sáng ngời thiếu dương tinh quân rõ ràng cảm thấy thâm trầm cuộn trào mãnh liệt cuộn cuộn át ý biến sắc bắt đầu đề phòng không còn bắt đầu nhẹ nhóm dường viên chỗ sâu gà cũng tỉnh cuối cùng trương sinh lặng yên xuất hiện đứng ở bên ngoài lúc này nàng tức giận tức tối nghĩa cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác nếu không phải vệ yên thi lễ rất nhiều người căn bản không có phát giác nàng đến hiểu ngư đối trương sinh cũng là tôn trọng lập tức cũng là hành lễ trương sinh nhẹ gật đầu thản nhiên nhận hắn thi lễ sau đó hướng thiếu dương tinh quân nhìn lại Thiếu Dương Tinh quân lập tức như lâm đại địch, Thiếu Ngư cũng không hiểu Thiếu Dương Tinh quân cớ gì như vậy, bất quá hắn lại táo bạo, lúc này cũng nhận ra bầu không khí có chút không đúng, những người này làm sao cả đám đều giống như là đang xem từ tới, mà lại hắn tình lình phát hiện, ngoại trừ Trương Sinh nhìn không thấu bên ngoài, chung quanh một đám quen biết thế mà đều đã luật cuối cùng, liền liền từ ý những này năm đó hoàn khố đều thành ba cái phát tướng, cùng bọn hắn so sánh, chính mình tiến cảnh thật đúng là chậm, bất quá tiến cảnh mau mau chậm một chút căn bản không quan trọng, có Thiếu Dương Tinh quân tại, coi như bế quan trăm năm cũng đáng, chính là Trương Sinh không dò tới đấy. Hiểu Ngư thần thức vừa tiếp cận, liền bị nàng tự sinh kiếm khí cản lại. Lúc này Trương Sinh trường vệ uyên liếc mắt, nói: Có trường có mực, ra tay đừng không nặng không nhẹ. Vệ uyên cung tình nói: Lão sư yên tâm, định sẽ không đả thương đến sư đệ. Hiểu Ngư tính tình cho dù tốt, cũng là nhịn không được, lạnh giọng nói: Có thể đánh sao? Chờ một chút. Vệ uyên chỉ một ngón tay thiếu dương tinh quân, nói: Chúng ta luật bản, bực này tự sinh linh tính đồ vật, cũng có thể dùng sao? Có phải hay không chỉ cần pháp tướng bên trong có, liền đều có thể triệu hán sử dụng? Đó là đương nhiên. Vệ uyên nứt miệng cười một tiếng. Vậy cũng đừng trách vi Minh không tử tế, muốn nhỉ lớn nhất nhỏ. Hắn bung tay lên, liền gặp ba tên ngự cảnh thật yêu nhiệt thân, đem Hiểu Ngư bao bọc vây quanh. Tiểu Ngư ngạc nhiên. Thiếu Dương Tinh Quân thì là mặt hiện lên quyết tuyệt, chuẩn bị liều chết một trận chiến, cầu cái thể diện. Chương 820, Nguyên Si không động chương 820, Nguyên Si không động Thiếu Dương Tinh Quân từ trước tới giờ không e sợ chiến, làm sao chủ nhân vô năng, yên lặng đem hắn thu bể. Tiểu Ngư cũng không phản nốc, tự nhiên biết một trận chiến này căn bản không có cách nào đánh. Thái Sơ cung đỉnh tiêm tu sĩ pháp tướng chiến ngữ cảnh không phải là không có, nhưng cũng không phải pháp tướng sơ kỳ tài giỏi chúng chi đối mặt vẫn là ba cái ngựa cảnh, vệ bên cũng thấy tốt thì lấy thu hồi ba con thật yêu, cười nói luận bàn mà thôi, bất phân thắng bại. vĩnh an thành phụ thành chủ còn giữ lại cho ngươi đâu, nguyên si không động. đông nhiên ở giữa hiệu ngư tất cả án khí lửa giận đều tiêu tán đến cửu thiên vân ngoại. thật sự hiệu ngư trong mắt to có chút bóng ánh quang mang phun trào. tự nhiên là thật, đi đi trước nhìn xem hiện tại vĩnh an thành. vệ bên mang theo hiểu ngư bay đi, ở đây thái sơ cung chưa tu nhưng không có lập tức tạng, có như có điều suy nghĩ, có thì là mặt lộ vẻ ủy dị, còn có đang lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Vĩnh An Thành trước không, Kiều Ngư nhìn phía dưới to lớn cự thành, trong lúc nhất thời đều có chút cả lăm, đây, đây là Vĩnh An Thành. Hiện nay Vĩnh An Thành có được 5 triệu nhân khẩu, đã là chính cống cự thành. Thành thị dựa vào núi Lâm Thủy, một cách tự nhiên trải rộng ra, nguyên bản cổ sớm tường thành lờ ở có thể thấy được, nhưng đã trở thành khu nồng cốt tự nhiên biên giới cùng một phong cảnh. Thành thị bên ngoài ngay tại tu kiến mới tường thành, trước mắt vẫn là nhất đoạn nhất đoạn, xa xa không có thành hình. Không có cách, thành thị thực sự quá lớn, tường thành triệt để biến thành mênh mông công trình, nhìn xem sau khi xây xong tổng trưởng sẽ đạt mấy trăm dặm kinh khủng tường thành. Hiểu ngư chỉ là một chút tính toán công trình số lượng, cũng có chút thần chỉ hóa mắt. Trong thành thị dựng lên liên miên nhà lầu, mặc dù rất nhiều là thảo nê bôi lên từ ngoài, nhưng là mười mấy tầng độ cao vẫn như cũ để bọn chúng ngẩng đầu đứng thẳng. Đông thành một tòa bắt mắt cao lầu chính đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã tu kiến đến kinh khủng 33 tầng, nhưng vẫn còn tiếp tục cộng thêm tiếp đóng. Đây cũng không phải là tiên ở, chỉ là phần thành. Mà đường đi quy hoạch càng là có chút coi trọng, đại lộ như là cường kiện động mạch, lấy hợp lý khoảng thời gian phân bố, chuyển lên từng vòng từng vòng vòng thành con đường, đã cam đoan tạo hình mỹ quan lại bảo đảm giao thông trôi chảy. Xe ngựa người đi đường nối liền không dứt, có rất nhiều con đường chỗ rẽ còn thiết trí màu xanh lá khu nghỉ ngơi, khổng lồ thực vật bỏ ra từng mảnh bóng cây xanh râm mát. Đây chính là Bình An. Lúc trước cái kia chỉ có 30 vài người, khắp nơi thấp bé tù đều, khắp nơi trên đất nước bẩn chảy xuôi, làm cho hiểu ngư chuyện thứ nhất chính là đại tu nhà vệ sinh Bình An. Lúc này Bình An đã có thể nhìn thấy rõ ràng khu vực quy hoạch, nam thành tây thành là công sở khu, đông thành là thương khu, bắc thành là khu hành chính, khu dân cư thì là tô điểm tại tất cả khu ở giữa. Như vậy lao động người có thể ở đang làm việc phụ cận, thuận tiện xuất nhập. Hiện tại với an to đến kinh khủng một kẻ phạm nhân không thể nào ở tại Tây thành, công việc tại Đông thành. Trong thành mặc dù phồn hoa, nhưng là hết thệ ngay ngắn rõ ràng, đạo cơ tu sĩ có thể ở bên ngoài vòng 5 trượng trên đây, 10 trượng trở xuống có hạn khu vực phi hành, pháp tướng thì có thể 10 trượng trở lên phi hành. Một khi vi phạm phi hành, liền sẽ có tuần sát tu sĩ bởi tới cầm xuống, trừ điểm tiền phạt, một mạch mà thành. Hiểu Ngư cũng là trưởng quản qua bình an, lại quá là rõ ràng quản lý một tòa thành thị có bao nhiêu khó. Như vậy tinh tế quản lý, lập tức nhường hắn chấn kinh đến đột đỉnh. Hiểu Ngư tầm mắt đảo qua toàn thành cuối cùng rơi vào Bắc Thành Trung ương một tòa to lớn đại điện chỗ. Hắn liền bay đi, bên cạnh bay bên cạnh hỏi, hiện tại Vĩnh An thành chủ có thể thay mới người? Không có, thành chủ vị trí còn không ở nơi đó, thế nhưng là không biết tại sao, Hiểu Ngư bỗng nhiên tâm hoa nở rộ, ngoài miệng lại là hừ một tiếng, nói, vậy ta liền cố mà làm, lại cực khổ một cái đi. Tòa thành này chủ phủ tu được cũng không tệ. Hắn qua trong giây lát đã đến to lớn trước phủ đệ, trước cổng chính đột nhiên dâng lên một mặt mãn sáng, một tên pháp tướng, hai tên đạo cơ vệ sĩ hiện thân, quát, người nào dám can đạm tự tiện xông vào giới chủ đại điện. Giới chủ lớn điện. hiểu ngư quay đầu nhìn trầm trầm vệ uyên mỗi chữ mỗi câu lặp lại vệ uyên cười khan một tiếng nói nơi này là ta bình thường xử lý phạm nhân sự vụ địa phương ngươi phủ thành chủ chính ở chỗ này nguyên si không động hiểu ngư quay đầu liền thấy chính mình phụ thành chủ nó còn tại tại chỗ xác thực nguyên si không động hết thảy cùng hiểu ngư thời điểm ra đi giống nhau như lúc từ điểm này tôi nói vệ uyên xác thực không có nói láo nhưng nếu là bỏ vào liên tiếp giới chủ trong đại điện sợ là toàn bộ phụ thành chủ đều không có bên trong một gian thiền địa lớn đây chính là ngươi nói nguyên si không động Sắp từ nguyên si không động, hiểu ngư không nói hai lời, quay đầu rời đi. Vệ uyên vội vàng chạy tới giữ chặt nói, ngươi nơi ở cũ đã phá hủy. Hiểu ngư dùng sức hất lên, đem vệ uyên tay hung hăng hất ra. Vệ uyên kinh hải, vội vàng sửa lại phương thức nói chuyện, hiện tại tất cả mọi người ở tại tiên hành, bên trong cũng có ngươi chỗ ở. Hiểu ngư chậm dần tốc độ, cười lạnh nói, có thể có ngươi vệ giới chủ trong phủ nhà xí lớn, đại gia đều như thế. Ta hơi lo chút, là bởi vì tiền viện năm sảnh đều là đại gia nghị sự vị trí. Thật chứ? Thật. Lần này không có lợi ta. đương nhiên không có. Hiểu Ngư nặng nề mà hừ một tiếng, nói, "Lại đi xem một chút, nếu có nói ngoa, ta quay đầu rời đi." Một lát sau hai người đến tiên thành, vệ uy dẫn Hiểu Ngư đi vào cho hắn dự lưu chỗ ở đi vào trong viện, Hiểu Ngư sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Góc sân trồng hắn thích nhất đêm lan, dáng dấp điều điệu, Đông Phương trồng lấy một góc y quế, phát ra mùi thơm, những loại tiên thực từ phương vị đến màu sắc đều đủ để lệnh tối bắt bẻ hắn hài lòng. Trừ cái đó ra, trong phòng bố trí, thậm chí đồ dùng trong nhà trang sức tiểu dáng nhăn sắc, đều là Hiểu Ngư cho thích. Ngôi biệt này ngoại trừ nhỏ chút, cơ hội cùng Hiểu Ngư tại Hiểu gia tổ địa bên trong chô ở giống nhau như lúc. Hiểu Ngư rốt cuộc bảo trì không được trấn định, hỏi: "Cái này, sự bố trí này là chuyện gì xảy ra?" Vệ bên nói: "Ngươi không phải đã nói ngươi thích gì nhan sắc, dạng gì bố trí. Xây thành chi thời điểm, ta liền theo ngươi đã nói xây." Hiểu Ngư ngạc nhiên nói: "Ta có nói qua những này, ta làm sao không nhớ rõ?" Vệ bên đáp được đương nhiên, ngươi không có chuyên môn nói, đều là vụ bột lẻ thể nói, lần này nói mượn dạng, lần sau còn nói mượn dạng. "Phàm là ngươi đã nói đưa thích, ta liền đều nhớ kỹ. Không phải sao?" toàn bộ đều đã vật dụng. Hiểu Ngư bỗng nhiên mặt chuyển hướng một bên, không nhìn tới vệ bên. Ngươi thế nào? Vệ bên hỏi. Không có gì, một hồi liền tốt. Chúng ta đến trong phòng xem một chút đi. Một lát sau, nhìn xong toàn bộ phòng bày biện, hai người cuối cùng tại thư phòng vào chỗ. Hiểu Ngư lúc này đã thần sắc như thường, mỉm cười nói, ngươi gọi ra cái kia ba con ngựa cảnh đại yêu về sau, ta có một câu rất muốn nói, nhưng về sau nhìn được. Vệ bên hết sức tò mò, ngươi muốn nói cái gì? Đổi một nhóm. Vệ bên lại không phản bắt được. Hiểu Ngư cười ha ha một tiếng, lần này cuối cùng tâm tình thoải mái. Hắn cười hỏi, ta nếu là nhất định để ngươi đổi một nhóm, ngươi lại có thể thế nào? Vệ Uyên nghiêm túc luận điểm một cái khói lửa nhân gian hàng tồn, nhưng luôn cảm thấy nói thẳng có chút không tốt, sau đó giảm đi chút, nói, ta còn có hơn 50 cái pháp tướng. Hiểu Ngư nụ cười ngưng kết, Vệ Uyên thử thăm dò hỏi, nếu không đổi lại một nhóm, Hiểu Ngư cảm thấy đổi lại mà nói, liền thật có chút không biết xấu hổ, thế là tạm thời gạt ra một cái nụ cười, nói, không cần đổi. Vệ Uyên hiện tại tâm tư thâm trầm, cảm thấy không cần chính là còn muốn đổi ý tứ, đổi lại mà nói cũng chỉ có thả thiếu nữ âm dương rồi cần phải có thể đánh được cái nào đó tinh quân a nếu như còn đổi phú diêu cái này rõ ràng có vấn đề tăng thêm lôi linh lại thêm hàn lực quân mũi chi sau đó độc cô thương khung làm thêm đầu hấp dẫn hỏa lực đại khái cũng có thể đi đổi lại cũng chỉ có thể triệu hoán ba mắt đầu chim rồi nhưng dễ dàng khống chế không nổi dù sao ba mắt đầu chim thích nhất chính là cao dài pháp tướng hiểu ngư lại nói ta còn có một vấn đề ngươi biết cái kia đóng cửa làm xe bốn chữ thật không phải chào phúng ta sao vệ bên khẽ giật mình ngày mai lắp đặt mới động cơ xe hàng dạng dưới xe dây ta cố ý để chữ Đó là chuẩn bị đưa cho dư chi quyết dư sư thúc." Hiểu Ngư ngạc nhiên, "Thế nhưng là, đưa đóng cửa làm xe cái từ này thật sự được không?" Vệ Uyên cười nói, "Không phải vậy đâu, chẳng lẽ mở mắt nhìn thế giới sao? Thế giới bên ngoài một mảnh hoang vu, cũng không cũng chỉ có thể đóng cửa làm xe." Nói tới chỗ này, cuối cùng hiểu lầm phải bỏ, hiểu Ngư cũng liền bị Vệ Uyên nói hết lời, bất đắc dĩ lưu lại, chuẩn bị tiếp tục làm bình an thành chủ. Vệ Uyên gọi người mau tới cấp cho trong viện tăng thêm bắt bộ thường ngày bận rộn, liền cáo từ rời đi. Bất quá tại trước khi đi, Vệ Uyên do dự một chút, vẫn là nhắc nhở, "Thanh minh nhỏ Ngư, ngày mưa được chửng." nhất định phải cẩn thận, không có việc gì ít đi ra ngoài. Hiểu Ngư có chút kỳ quái, không rõ Vệ viên nói chuyện làm sao thay đổi ước ác là đúng. Vệ viên rõ ràng trong lời nói có hàm ý, lại là chết cũng không chịu nói rõ. Hiểu Ngư lại truy vấn lúc Vệ viên đã chạy trốn chết. Hiểu Ngư trong lòng buồn bực, nhưng cũng không nổi, dù sao hai ngày nữa tổng sẽ biết. Trước mắt tòa này trạch viện phi thường hợp tâm ý của hắn, liền cùng tại hiểu ra tổ địa một dạng. Hiểu Ngư vô tình đi đến tu luyện thất, chuẩn bị bế quan mấy ngày, hảo hảo cùng thiếu dương tinh quân câu thông câu thông, củng cố một chút phật tướng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người gõ cửa viện. Tiên thành còn có người đến nhà bãi phòng. Hiểu Ngư thần thức quét qua, phát hiện tại cửa viện đứng thẳng lại là Trương Sinh, đội vàng đứng dậy mở cửa. Hiểu Ngư đối Trương Sinh vẫn là tương đối kính trọng, Trương Sinh thiên tư tuyệt luân không nói, chỉ là viên kia vô địch chi tâm, chính là tất cả kiếm tu điển hình. Trương Sinh cũng không vào viện, mà chỉ nói, nơi đây không phải nói chuyện vị trí, theo ta đi đấu pháp đại. Ngươi cái kia thiếu dương tinh quân nhìn xem rất là bất phàm, vừa vận ta tu chút tương tự tiên kiếm, có thể luận bàn một chút. Tiểu Ngư có chút mờ mịt, Trương Sinh bốn thanh tiên kiếm tương đương nổi danh, hắn tự nhiên là biết đến, chỉ là sau khi đi sự tình cũng không biết chẳng lẽ mấy năm không gặp, trương sinh cũng tu thành tiên kiếm đại nhật. đấu pháp trên đài, hai người đứng đối mặt nhau. đấu pháp trung quanh đài không có mưa ai, chỉ có một đám thần thức tụ tập giấu ở vạn mèo trong không gian. trương sinh không thích nói nhiều, phất tay triệu hồi ra một vị cầm kiếm tiên, trong tay một thanh niên hỏa tiên kiếm, cùng thiếu dương tinh quân lẫn nhau giảng co. cầm kiếm tiên thường thường không có gì lạ, nhưng hỏa tiên kiếm cũng xa so với đối diện đại nhật tàng đạm, đơn giản chính là tiên kiếm đại nhật sơn chạy rút lại bản. hiểu ngư đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một đạo hỏa tuyến, hắn trong tích tắc liền nhận ra cái tia cầm kiếm tiên nhân trong tay cầm, chính là tiên kiếm ngụy nhật trương 821, trăm hai mươi một an uổi trương tám an uổi trong một chớp mắt hiểu ngư đối trương sinh tính trọng không nói ngã xuống đáy gốc chí ít cũng là cách xa nhau không xa đưa tay liền có thể có được vệ viên cái chủng loại kia tiên kiếm đại nhật người nắm giữ nhìn thấy nguy nhận sẽ là cỡ nào tâm tình hiểu ngư tin tưởng mọi người biết được đều hiểu nếu đều hiểu cái kia còn chuyên môn tu một thanh tiên kiếm nguy nhận há không chính là chuyên môn đến buồn nôn chính mình trương sinh thanh này cầm kiếm nguy nhận trong kiếm lại có một điểm thái dương chân hỏa chân ý cầm kiếm kiếm tiên chỉ là linh trí không cao đồng thời không phải là không có linh trí hoàn toàn u mê mà lại điều khiển nguy nhận cũng không cần quá cao linh trí. luận linh tính lời nói, nếu là lấy nhân tộc xem như tương tự, ít như vậy dương tình quân là coi như không phải chẳng nguyên, cũng là thi đỉnh tam giác bên trong. mà trương sinh cái này cầm kiếm tiên tắc là không thứ tu tài, mặc dù lấy không được công danh, khoảng cách thi đỉnh còn có cách xa vạn giảm, nhưng so với người bình thường học vẫn phải lớn hơn nhiều. tiên kiếm ngụy nhật có thể tu ra linh tính, bản thân cũng đã là rất không thể tưởng tượng nổi chuyện. như lấy ngụy nhật mà nói, trương sinh thanh kiếm này chính là ngụy nhật bên trong cự phẩm thậm chí tuyệt phẩm, bằng sức lực một người đem ngụy nhật dẫn tới không thuộc về độ cao của nó nhưng là lại cao hơn, cái kia cũng không so bằng chân chính đại nhật. Cái này cầm kiếm người cũng không chịu nổi cầm kiếm tiên sư hô, nhiều nhất chỉ có thể sưng cái kiếm sĩ. Trương Sinh Triệu một thanh tiên kiếm ngụy Nhật cũng không phải làm bài trí, nàng thân niệm khẽ động, kiếm sĩ đã cầm kiếm xuất kích, một đạo tinh tế hỏa tuyến hướng về Thiếu Dương Tinh Quân vào đầu thẳng chém. Một kiếm này có chút vô lễ, Thiếu Dương Tinh Quân mặt hiện lên tức giận, phất tay một kiếm đem cái kia kiếm sĩ chém bay, trong tay ngụy Nhật thì là xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, hiển nhiên đã bị hao tổn nhưng thiếu dương tinh quân nhưng cũng có chút kinh ngạc một kiếm này hắn đã ra khỏi bà phần lực thế mà không có đem đối diện hàng nhái chặt đứt lúc này thiếu dương tinh quân thu đến hiểu ngư ý niệm người này là tiền bối sư trưởng chỉ cần kính trọng không thể gây tổn thương cho đến nàng thiếu dương tinh quân thế là lại thu một phần lực trương sinh khẽ những mày nói cứ việc xuất thủ chính là chém giết cũng không quan hệ hiểu ngư cũng có chút tức giận cầm kiếm sĩ mặc dù không chết được nhưng khi trận chém giết vẫn là hội nguyên khí đại đường làm bị thương trương sinh nguyên thần chính mình thật muốn làm như vậy vậy bên cái kia mọi rợ còn không phải tìm chính mình liều mạng cái gì phân tình đều lấp không lên cái này bộ trời. Ngụy Nhật kiếm sĩ cầm kiếm lại công, thiếu Dương Tinh quân lại là thân hình nhất chuyển, nhường qua phía sau chém tới một đạo hỏa tuyến. phía sau hắn vậy mà cũng xuất hiện một tên kiếm sĩ, phất tay chém ra một đạo hỏa tuyến. hai cái kiếm sĩ trước sau gác công, phối hợp được không chê vào đâu được, chiến lực vượt xa cả hai đơn giản tăng theo cấp số cộng, làm cho thiếu Dương Tinh quân ra được ba phần lực, lúc này mới triệt để chiếm thượng phong. Trương Sinh đứng yên bất động, giữa sân lại xuất hiện hai tên cầm kiếm sĩ, gia nhập bơi công. trong ném mắt, liền từ tứ biến tám, từ tám biến mười Trong giá 16 thanh sơn trại Nguy Nhật vây quanh Thiếu Dương Tinh quân điên cuồng chém chém lung tung, đánh cho đặc sắc phân sính. Thiếu Dương Tinh quân đã ra được 7 phần lực, vậy mà không cách nào lấy được ưu thế, thế là không thể không lại thêm một phần. Mặc dù chỉ kém một phần, nhưng là hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt, nhiều cái này một phần lực đã đủ để đem hai cái hợp lực ngăn cản kiếm sĩ trong tay tiên kiếm đồng thời chặt đứt. Thiếu Dương Tinh quân lại là tại tiên kiếm giao kích lúc đột nhiên tăng lực, kết quả Trường Sinh trở tay không kịp, hai thanh Nguy Nhật bị đồng thời chặt đứt, cả kiếm sĩ bọn họ lập tức một trận đại loạn. Hiểu Ngư lúc này quát, không thể đối Trường Sư vô lễ. Tiêu Dương Tinh Quân phảng qua gật đầu, lẳng lẽ nhìn xem lui ra phía sau hơn 10 tên kiếm sĩ. Trương Sinh khẽ cao mày, cảm thấy hiểu ngư lời này nói đúng là cho mình nghe, đối đột nhiên tăng lực Tiêu Dương Tinh Quân cũng nhiều hơn một phần sát ý nặng cũng không nói nhiều, trực tiếp thu hai cái bị hao tổn kiếm sĩ, giữa sân lại nhiều hơn 16 danh kiếm sĩ, dòng giá 30 tên ngụy Nhật vây quanh không riêng gì chính bạn, mà lại là bản số lượng có hạn tiên kiếm đại Nhật chém giết. Trong lúc nhất thời, giữa sân lưu hỏa bầy ra, Thái Dương chân viêm vậy đến khắp nơi đều là, đem đấu pháp đại đều tiêu đến mập mô. Nhưng mà nếu như là 32 danh kiếm sĩ Trận hình liền sẽ tương đương Hoa Mỹ, lẫn nhau phối hợp cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thiếu đi hai tên kiếm sĩ, kiếm trận uy lực lập tức đại giảm, đây cũng không phải là ít một chút, mà là đại trận có thiếu, uy lực dòng dã hàng bốn thành. Lúc này Hiểu Ngư cũng đã nhìn ra, vừa rồi sợ là Thiếu Dương Tinh Quân cố ý gây nên. Nếu không 32 danh kiếm sĩ tạo thành kiếm trận, cũng là tương đương có chơi, muốn thu thập bọn họ vẫn phải phí chút sức lực. Tại kiếm trận ra chi xuống, các kiếm sĩ liền thành một khối, tám thành lực đã chém không đứt trong tay bọn họ tiên kiếm. Thiếu Dương Tinh Quân ngụm trộm lại cất một phần lực, mắt thấy song kiếm giao kích, đang chuẩn bị lập lại chiêu cũ đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái áo trắng kiếm sĩ, cái này kiếm sĩ áo trắng như tuyết, một mặt băng lãnh cao ngạo, tay nâng một thanh thuần trắng tiên kiếm, không có đứng trên đài, mà là đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn xem tiếu dương tinh quân. cái này áo trắng kiếm sĩ bề ngoài là thật tốt, nhưng thực lực cũng là thật sự yếu. trong tay nàng thanh kiếm kia, kiếm ý mặc dù thuần vi tới cực điểm, nhưng là che giấu không được chính là đem nhân giai sự thật. giác rời nhân giai tiên kiếm cũng có thể tu ra cầm kiếm sĩ, thực là chưa từng nghe thấy. thiếu lư chỉ cảm thấy phá vỡ thường thức, nhưng lập tức nhớ tới, trước mắt bọn này ngụy nhật không phải cũng đồng dạng phá vỡ thường thức. Hiểu ngư lòng đầy nghi hoặc, thực là không rõ trương sinh nhàn rỗi không chuyện gì, tu nhiều người như vậy giai kiếm làm cái gì. Thiếu dương tinh quân cũng có đồng dạng nghi hoặc nhưng nhưng vào lúc này, cái kia áo trắng kiếm sĩ trong tay tiên kiếm trong chốc lát sáng lên một điểm ánh sáng trắng, đúng là so đại nhật giữa trời còn muốn sáng được nhiều. Nó không phải nóng, cũng không có hy gió, cũng chỉ là sáng, sang đến hiểu ngư trận mắt như mù, trước mắt tất cả đều là ánh sáng trắng. Trong chốc lát, hiểu ngư rốt cuộc biết kiếm này kiếm ý, tiên kiếm thuần trắng. Thiếu Dương Tinh Quân cũng là cái gì đều nhìn không thấy rồi, thuần trắng kiếm ý không chỉ ảnh hưởng con mắt, còn ảnh hưởng thần thức, nhắm mắt lại cũng vô dụng, chỉ có nghiêng đầu. Thiếu Dương Tinh Quân đầu nhất truyện, liền gặp bên cạnh cũng dựng lên một cái áo trắng kiếm sĩ. Mới áo trắng kiếm sĩ kiếm ý bừng bừng phấn chấn, lại lần nữa đưa Thiếu Dương Tinh Quân cùng hiểu ngư tiến vào thuần trắng thế giới. Hiểu ngư trong lòng đã tuân ra vô số thu thủ, bực này rắc rưởi tiên kiếm, chứng sinh không diên tu, vẫn là hai thanh. Đây không phải ăn nhiều chết no mà có thể là cái gì? Hắn mắng tí mắng, nhưng thuần trắng cũng là thật sự dùng tốt hiện tại thiếu dương tinh quân nhất định phải lấy bản bệnh tiên lực bảo hộ thần thức, mới vừa thấy do đổ vật hiểu ngư lúc này mới phát hiện thuần trắng không phải hai thanh mà là bốn thanh chiếm cứ tứ phương phân vị tự thành kiếm trận căn bản không có gấp chết mắt thấy thiếu dương tinh quân phòng ngự thấy hiệu quả thuần trắng kiếm ý lại không phóng liên tục mà là bắt đầu nẫu nhiên lấp lóe ngáy mắt cường quang lại to tiếng mấy phần hiểu ngư một cái vội vàng không kịp chuẩn bị lại lần nữa tiến vào thuần trắng thế giới thiếu dương tinh quân tức giận dâng lên đã không lưu tay nữa thêm đến chín phần lực nhưng là kiếm ý của hắn đống nhiên bị một mảnh hùng hậu nặng nề kiếm ý ngăn lại cản Đối phương rõ ràng không phải rất mạnh, nhưng lại đặc biệt cứng cỏi, thế mà chém chi không tiêu tan. Giữa sân lại xuất hiện 16 danh kiếm sĩ, cầm chính là không biết tên thổ hành thiên kiếm, kết thành kiếm trận, chuyên thi phòng thủ. Vũ hành hòa sinh thổ, Thái Dương chân biêm đối đầu thổ hành kiếm trận. Mặc dù vi lực không giảm, nhưng là thổ hành kiếm trận phòng ngự hoặc nhiều hoặc ít cũng tăng lên một điểm. Thế là trên trận Tam Đại kiếm trận, có công có thủ có kiềm chế, đã làm cho Thiếu Dương Tinh quân sắp xuất toàn lực rồi. Cũng may Thiếu Dương Tinh quân tiên lực sinh sôi không ngừng, không ra toàn lực lợi nói có thể chiến đến dài đẳng đẳng. Đây là Thái Dương, Dương Minh không có thần thông mà trương sinh những này kiếm sĩ dù sao cấp độ không cao khí tức khó tránh khỏi dần dần hạ xuống trương sinh vẫn như cũ đứng chắc tay mà giữa sân lại xuất hiện tám thanh tiên kiếm cái này kiếm hiểu ngư cũng nhận ra chính là đại quang minh phục ma kiếm tám kiếm vừa ra tức thành kiếm trận nhưng cũng không tiến lên mà là phân chiếm bắt phương phương vị hợp lực áp chế thiếu dương tinh quân lại ép tới hắn tiên lực hàng nửa thành Hiểu ngư giờ mới hiểu được nguyên lai like đại quang minh phục ma kiếm tu đến cực hạn trọng điểm là tại phục mà hai chữ bên trên nhưng hắn trong nháy mắt giận dữ đây là lấy chính mình làm ma rồi thiếu dương tinh quân tâm ý giống nhau cũng là giận dữ trong nháy mắt ra toàn lực giết đến trung quanh kiếm sĩ trận vật không chịu nổi đại trận sắp sửa tán loạn nhưng lúc này giữa sân tái xuất bốn thanh xanh nhạt tiên kiếm chính là mưa tơ kiếm này vừa ra không riêng hiệu ngư sử xuất vây xem đám người cũng là một mảnh xôn sao. đám người nhớ không lầm cái này mưa tơ kiếm sớm nhất là vệ viên sáng tạo chính là sơn trại từ trương sinh thanh ti vũ trương sinh thế mà liên ti mưa đều tu bốn thành đây là chính mình sơn trại chính mình nghi hoặc thời khắc giữa sân đã xuất hiện từng mảnh mưa bụi tất cả kiếm sĩ khí tức thế mà liên tiếp dâng lên trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu chúng tu đều là giật nảy cả mình mưa tơ nguyên lai là dùng như thế sau đó ba thanh chân chính thanh tì vũ xuất hiện ở không trung kết thành tam tải kiếm trận một sợi xanh đến cực hạn mưa bụi liền không nhìn phong ngự rơi vào thiếu dương tinh quân trên thân. thiếu dương tinh quân trong nháy mắt cảm giác chính mình tiên lực đúng là bị màu xanh mưa bụi không ngừng tan rã cái này nếu là tiêu đến cuối cùng sợ là muốn đả thương đến căn bản thiếu dương tinh quân không dám thất lễ không thể không vân ra một bộ phận tiên lực chuyên tâm chống cự hắn lúc này bị nhiều tầng áp chế nhiều nhất chỉ có thể ra chín thành lực ngăn địch thanh tì vũ vừa ra lập tức chế trụ thiếu dương tinh quân chiến cuộc ổn định lại Song Vương ai nghĩ chiến thắng cũng không dễ dàng. Hiểu Ngư đang muốn mở miệng kêu dừng, chợt thấy giữa sân lại nhiều mười mấy tên cầm kiếm sĩ, kết thành một cái có 72 cái trận bị kiếm trận. Trong tay bọn họ tiên kiếm đủ loại, kiếm trận đơn thuần là gia tăng uy lực, sau đó dòng dã 72 thanh giác rửi phi kiếm đối với Thiếu Dương Tinh Quân đánh tung nát nổ, như con kiến gặp tượng, từng điểm từng điểm phá hủy phòng ngự của hắn. Hiểu Ngư trợn mắt hốt mồm, nhất thời đều quên hô ngừng. Lúc này trên đài bỗng nhiên nhất hành, Trương Sinh đã thu tất cả kiếm sĩ, cũng chỉ còn lại có Thiếu Dương Tinh Quân đứng chết trận tại chỗ, quần áo rách dưới, thần sắc đăm chặt mà ẩn nút trong bóng tối những cái kia thần thức thì là một khắc cũng không nhàn rỗi, nhao nhao tế ra lưu ảnh thạch. "Có thể, dừng ở đây đi." Trương Sinh nhạt nói. Tiểu Ngư cười khổ, "Trương sư, ngươi đến tận cùng đến pháp tướng không có." "Chưa tới." Tiểu Ngư bỗng nhiên có chút cô đơn, nói, "Ta đã biết." Trương Sinh ăn ủi, "Ngươi nếu là không còn lòng kiên thị, đi lên liền toàn lực cường công, cục diện tự nhiên bất động." Đối địch thời khắc, kinh địch chính là tối kỵ, về sau quyết không thể còn như vậy. Tiểu Ngư trong mắt bỗng nhiên có một đường qua mang, "Ta như toàn lực ứng phó, có thể thủ thắng." Trương Sinh im lặng một lát, mới nói, không thể vì cái gì trương sinh đã sớm đang chờ cái này hỏi một chút liền nói ngay ta còn có mấy trăm tiên kiếm chưa ra hiểu ngư trong lúc nhất thời trong lòng đúng là trống dống không biết nên nói cái gì chỉ cảm thấy trong gió ẩm ướt lạnh rất nặng thầm thấu có thủy trương sinh thấy thế đành phải an ủi chúng ta thái sơ cung đệ tử vượt giai nên địch không phải chuyện thường sao hiểu ngư cắn môi sừng đều nhanh muốn cắn đổ máu thái sơ cung đệ tử vượt giai nên địch đúng là chuyện thường để tiêm đệ tử chiến thắng cũng không kỳ lạ nhưng vấn đề là hiện tại hiểu ngư mới là cái kia bị vượt giai địch đến tận đây Kiều Ngư cảm thấy mình xem như triệt để lĩnh giáo Thiên Thanh Điện An ủi đồng môn công lực, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình vẫn là ngây thơ. Trương Sinh nhìn thoáng qua Thiếu Dương Tinh Quân, suy tư một lát, đối hiểu Ngư nói, ngươi con đường này ta đã từng đi qua, nhưng về sau gặp một cái địch nhân, mới biết được đường này không thông, thế là mượn khởi tử hoàn sinh thời khắc, bỏ qua hết thảy, làm lại từ đầu. Bất quá ngươi không cần như vậy đầu này sở trường một kiếm chi lộ có thể tiếp tục đi. Ngài lúc ấy gặp người nào? Lời vừa ra khỏi miệng, Kiều Ngư liền hối hận rồi. Ngay đầu tiên boom, Thiếu Dương Tinh Quân yên lặng biến mất. Chương 822 Tinh quân gặp nạn ngày trường 822, trăm Tinh quân gặp nạn ngày nếu như có thể tâm bình khí hòa đi nghe trường sinh nói lời, vẫn có thể từ trong nghe ra đạo lý. Hiểu ngư giờ phút này đạo tâm hỗn loạn, nghe không rõ, nhưng là dấu ở trung quanh giá hỏa đều nghe rõ. Hiểu ngư đi là truyền thống kiếm tu đường đi, chỉ tu một kiếm, thẳng đến đến tinh trí cường, không có gì không chém, không gì không phá, dời núi lấp biển, không gì làm không được. Con đường này đồ thượng, ra đời kiếm cung loại quái vật khổng lồ này, lịch đại gia vô số tuyệt thế kiếm tu, thành tiên người không phải số ít. Mà trương sinh thì là đi chúng một trong nói cá độ thiên hạ kiếm bí lấy số lượng thủ thắng bằng bạn kiếm thắng một kiếm. Con đường này độ rõ ràng càng thêm gian nan, chỗ tốt thì là trên lý luận căn bản không có hạn mức cao nhất, đặc biệt phù hợp vô địch chi tâm nhu cầu. Nay vòng giao phong, hiểu ngư có thể nói bị bại một điểm không an, chính là vây xem đám người, cũng đều lặng lẽ đem trường sinh lại để vào đại địch trong danh sách, dù là nàng vẫn là đạo cơ. Hiểu ngư thất hồn lạc phách trở về ở lại, tính toán một lát làm thế nào đều tính không nổi tâm, nhịn công được lại triệu hồi ra thiếu dương tinh quân. Lúc này thiếu dương tinh quân ngay cả ánh sáng mang đều mở đi rất nhiều sắt làm đỏ sậm, từ mới sinh triều dương biến thành ánh triều tả mặt trời lặn. Lúc này ở hiểu ngư trước mặt thiếu dương tinh quân, trên thực tế là trên trời tiền quan chức vị chính hình chiếu, trời sinh linh tính. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, hình chiếu cùng trên trời chức vị chính tiên quan quan hệ trong đó cũng không có bao sâu. Mặc dù quan hệ không sâu, nhưng là thiếu dương tinh quân trên cơ bản phục khách chức vị chính tiên quan tính tình, tình tính tình, táo bạo cao ngạo cũng có đủ cả. Cứ như vậy vua, hiển nhiên tâm tình tốt không được. Nhưng vào lúc này, cửa viện lại bị gõ vang, hiệu ngư thần thức quét qua, phát hiện đứng ở ngoài cửa đúng là kỳ lưu ly lập tức trong lòng giật mình, bản năng cũng cảm giác được có chút không ổn. Kỷ Lưu Ly li không đợi hiểu Ngư mở cửa, liền tự hành đẩy cửa vào, nhường hiểu Ngư nghĩ giả bộ như trong viện không người ý nghĩ trực tiếp phá sản. nhìn thấy hiểu Ngư về sau, Kỷ Lưu Ly li hai mắt tỏa ánh sáng, nói: hồi lâu không gặp, có được ngươi tu thành tình quân pháp tướng. đi, cùng ta đi sân thi đấu, nhường ta cực kỳ kiến thức một chút. ngươi không phải nhìn qua sao? chỉ là nhìn qua, nhưng ngươi cùng vệ uyên lại không đánh nhau, không thấy được tình quân là thế nào chiến đấu. Kỷ Lưu Ly li vung lên láo đến mà không biến sắp tim không động. Hiểu Ngư rất muốn trực tiếp bạch trần, nói nàng lúc ấy ngay tại đấu ký đài bên cạnh trốn tránh. Nhưng là đại sư tỷ cũng không phải trương sen, tính tình đó là tương đương ác liệt, bạch trần nàng, đến tiếp sau đủ loại trả đũa tuyệt đối không thể thiếu. Hiểu Ngư hoàn toàn như trước đây lựa chọn nhẫn nhẫn, cùng tỷ Lưu Ly lại lần nữa đi vào đấu phát đài. Lần này vẫn như cũ có thật nhiều thần thức trốn tránh, trốn ở cùng một nơi, không chút nào tôn trọng Hiểu Ngư thần thức dò xét năng lực. Hiểu Ngư không thể nhịn được nữa, tầm mắt quét qua cái kia bí ẩn nơi nhỏ lánh, nhưng không dùng được. Thái sơ cung chư tu đến thanh minh sau đó, không riêng trên tu bi tăng, gia mặt công phu cũng cùng nhau lên tăng một khi chính thức bắt đầu đấu pháp, Kỷ lưu ly liền hiếm thấy nghiêm túc lên, quen thân nổi lên mông mông lưu ly qua màng, chỉ mình chán, đôi thiếu dương tinh cũng nói, đến, thướng cái này chặt. ẩn nút trong bóng tối phong tĩnh vũ lập tức không vui, nàng làm sao cướp ta lời kịch? chúng tu nhau nhau đệ lại phong tĩnh vũ, liên thanh an đuổi phía dưới, phong tĩnh vũ cũng cảm thấy không cần thiết chấp nhận với Kỷ lưu ly. hiểu ngư ngạc nhiên, nhất thời không rõ Kỷ lưu ly là đang nói đùa vẫn là đang làm gì, nhưng Kỷ lưu ly hiển nhiên không có đang nói đùa, lại nói một lần, thướng cái này chặn, dùng sức. hiểu ngư bất đắc dĩ vận lên ba thành lực, một kiếm chạm tại kỷ lưu ly li trên đầu, kết quả sợi tóc đều không có chặt đứt một cái, da cũng một điểm không có phá. hiểu ngư chính là giận mình, đã lâu không thấy đại sư tỷ pháp khu như thế nào thay đổi khủng bối như thế rồi. hắn lần này vận lên bảy thành lực, chém xuống một kiếm, liền nghe quang một tiếng như là trung vang đồng dạng tiếng vang, kỷ lưu ly li thân thể quang mang đại thịnh, đã đem tiên kiếm đại nhật gậy trở về. đỉnh đầu nàng rơi xuống nửa cái sợi tóc, da giấy vẫn như cũ không có phá. dùng sức, chưa ăn cơm sao? lần này thiếu dương tinh quân nổi giận, không đợi hiểu ngư điều khiển, hai tay cầm kiếm sau đầu dâng lên một vòng huy hoàng đại nhật, một kiếm mang tiên địa chi uy, hung hăng chạm tại kỷ lưu ly li trên đầu. kỷ lưu ly li bị chém bay rất ra ngoài, nện vào đấu pháp giữa đài, trên chán nàng một mảnh ấm áp, đưa tay một vòng, không riêng gì máu tươi đầy tay còn buốt xuống một thanh đầu tóc. thiếu dương tinh quân nặng nề mà hừ một tiếng, chậm chậm thu kiếm, khí thế không giống bình thường thông dong tiêu sái, chỉ là còn không có đẹp trai hơn một sát na, không trung trận có một tòa huyền hoàng linh lung bão tháp hạ xuống từ trên trời, hung hăng nện ở đấu pháp giữa đài, thiếu dương tinh quân biến mất tại chỗ. hiểu ngư sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch kẹo miệng chảy ra tiên huyết, chỉ miệng gắng gượng chống cự không ngã. Kỷ Lưu Ly từ trong hố bò lên, trên tay Miễn hóa ra một mặt Lưu Ly bảo kính, chiếu chiếu chắn mình, chỉ thấy mở một cái dài hai tấc lỗ hồng, lộ ra bên trong tựa như tiên ngọc như Lưu Ly xương đầu. Điểm chết người nhất vẫn là đỉnh đầu bị lột một khối nhỏ ra đầu, nhìn qua đầy bụi tóc xanh bên trong thiếu một khối. Mở cái lỗ hồng không có nhường Kỷ Lưu Ly tức giận, duỗi lông lại làm cho nàng trong nháy mắt phát điên, trực tiếp chấn đã diệt thiếu Dương Tinh Vân. mắt thấy hiểu như sắc mặt thảm đạo, Kỷ Lưu Ly trong lòng cũng có chút băn băn, nói thật có lỗi à, nhất thời không có khống chế lại cảm xúc. Hiểu Ngư khoát tay áo, yếu đốt nói, không có chuyện gì, ta hiểu. Hắn đây cũng không phải nói lời khách khí, đổi lại là hắn bị người nào đầu tóc cũng phải bắt cuồng. Một trận chiến này tương đương cấp tốc kỷ lưu ly chịu chút da bị thương ngoài da, Hiểu Ngư trọng thương, đã phân ra được thắng bại. Cái này chiến quả đều tại đại gia trong dự liệu, chính là kết thúc quá nhanh, thật nhiều người chưa kịp ghi chép kỷ lưu ly dụng lông sau đó bộ dáng, thế là chư tu đều tại lẫn nhau nghe máu, đến tột cùng ai quay xuống rồi, tranh thủ thời gian chia sẻ một chút. Hiểu Ngư lại lần nữa trở lại chỗ ở lúc, bảo vân lại đến nhà bái phòng. Hiểu Ngư liếc nàng một cái, tức giận nói. Ngươi cũng muốn so tài lời nói chờ ta thương lành lại nói. Ta bản cho là chúng ta ở giữa ít nhiều có chút hờn nhỏ tình nghĩa, không nghĩ tới. Hừ. Bảo Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, đem một cái hộp thuốc đặt lên bàn, đẩy đi qua, nói, ta chính là qua đây cho ngươi đưa. A, kỳ thật cũng muốn nhìn xem Thiếu Dương Tinh Quân, chỉ là nhìn xem liền tốt. Luân Ban cũng muốn chờ ngươi thương thế tốt lên lại nói. Yêu cầu này hiểu ngư ngược lại là khó mà cự tuyệt, thế là Thiếu Dương Tinh Quân xuất hiện, âm thầm ngồi tại bên cạnh bàn. Bảo Vân thì là mở rau thuốc, hiện ra bên trong một viên màu vàng nóng bảo đan, nói, mang theo trên người mỗi ngày thổ nạp dược khí, sau 7 ngày bảo dược tiêu hao hết là đủ. Đan này đại đồ nguyên thần, ngươi vừa mới một trận chiến nguyên thần bị thương không nhẹ, phục dụng thuốc này sau có thể miễn trừ ám thương. Tiểu Ngư nhận ra đây là bảo gia bảo vật gia truyền đan, lúc này động dùng, liền lấy qua đây, nói, như vậy ta liền nhận. Tiểu Ngư cùng Bảo Vân là từ nhỏ quen biết, giao tình không tầm thường, lẫn nhau ở giữa không cần quá nhiều khách sáo, liền đem đan dược nhận lấy. Thiếu Dương Tinh nguyên thần sắc có chỗ hòa hoãn, từ đến thanh minh đến nay cuối cùng gặp được một cái bình thường. Lúc này bên cạnh bàn đống nhiên nhiều một người. Nàng mặc sắc làm ám ngân sinh đậm, không phải gấm không phải gấm, như hàn đàm nước sâu, dưới ánh trăng gợn sóng. Mặt kia cho cũng là đẹp đến mức phát triển, tuyết vị xương cốt ngọc vị thần, một đôi mắt vượng nửa mở chưa trợn, khỏe mắt có chút nhíu lên, con ngươi sâu không thấy gái, tham thẳm nhưng không gặp buồn vui. Môi mỏng khẽ mím môi, nhật mà thấu ân. Như thác nước tóc đen kéo tại sau đầu, Thái Dương hai sợi tùy ý rủ xuống, liên phát sao đều ôm lấy một vòng hàn ý luận khí độ phong thái, nàng không chút nào tại thiếu Dương Tinh quân phía dưới, một thân đạo lực càng là thuần túy cực điểm, cùng thiếu Dương Tinh quân mở rộng, không mang theo nửa phần bất chất. Thiếu Dương Tinh Quân thất Thanh nói, Thái Âm Tinh Quân, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Thái Âm là thanh lánh đến cực điểm tính tình, lạnh nhạt nói, ngươi có thể hàng thế, ta vì cái gì không thể? Thiếu Dương Tinh Quân nói, nhưng nàng cũng không phải kiếm tu. Ai nói kiếm tu mới có thể làm tinh quân giáng thế? Làm sao? Ngươi là xem thường chúng ta sao? Thiếu Dương Tinh Quân nói, ta dĩ nhiên không phải ý tư kia, nhưng ngươi dị vãng ba lần giáng thế, đều không phải là tìm kiếm tu sao? À, Phạm Trần còn giống như còn xuất lại lấy một gốc ngươi tiên lực giáng thế hóa thành hoa thụ, ngươi là vì nó mà đến? Hoa thụ? Ta làm sao không nhớ rõ? Ngươi cẩn thận nói một chút. Thiếu Dương Tinh quân không nghi ngờ gì, nói, ngươi muốn thi trường học ta. Cái này lại không phải bí mật, Tinh cung đều biết. Gốc kia hoa thụ hẳn là một loại nào đó cây quế, nhưng dáng thế sau đó đột nhiên liền không có tin tức, ta hạ xuống trước ngươi còn xin nhờ qua ta giúp ngươi tìm kiếm, ngươi làm sao đều quên? Không đúng, ngươi không phải Thái Âm Tinh quân. Hiểu Ngư trước mắt cảnh vật biến ảo, hết thảy đều như bong bóng đồng dạng tiêu tan, hồi thuốc vẫn như cũ đặt ở trước mắt, cũng không mở ra. Bảo Vân mỉm cười ngồi tại đối diện, đã chưa đưa tay, cũng không có giản giải. Hiểu Ngư bỗng nhiên hiểu được, nói, ta đã chú triêu chút tài mọn mà thôi, bất quá thuốc là thật. Bảo Vân đưa tay mở ra hộp thuốc, trong hộp quả nhiên để đó một viên tròn trịa vàng rực đang rực. Tiểu Ngư hướng Thiếu Dương Tinh Quân nhìn lại, Tinh Quân sắc mặt đương nhiên tốt nhìn không đi nơi nào. Vừa mới thái âm Tinh Quân rõ ràng chính là huyễn cảnh biến hành, nhưng mình vậy mà một chút cũng nhìn không ra. Cái này nếu là sinh tử tương bác, chỉ sợ chết cũng không biết là chết như thế nào. Tiểu Ngư tất nhiên là cả kinh nói cơ lúc cũng không có nghe nói Bảo Vân có huyễn cảnh phương diện tiên phú, như thế nào pháp tướng sau đó, phương diện này năng lực vậy mà thay đổi cùng bố như thế rồi, vậy mà liền Thiếu Dương Tinh Quân đều trúng chiêu. Bảo Vân mỉm cười nói, thuốc đưa đến, ta cũng nên đi. Ban đêm gió lớn, lúc ngủ nhớ kỹ đóng cửa kỹ càng. Tiểu Ngư có chút không hiểu đâu, không biết Bảo Vân đang nói cái gì. Truy vấn phía dưới, Bảo Vân lại là làm sao cũng không chịu nói nhiều một câu, thẳng rời đi. Bảo Vân sau khi đi, Tiểu Ngư tĩnh tỏa một lát, bỗng nhiên thở dài một hơi, có chút mất hết cả hứng, đều không có tâm tình ngồi. nằm Minh xuống giường, chỉ muốn nhường cơn ác mộng này đồng dạng một ngày mau chóng tới. Hắn vốn chỉ là dự định thoáng phóng túng hoang phí một chút, thế nhưng là bóng đêm hắc ám bỗng nhiên giáng lâm, Tiểu Ngư liền mê man đi qua, bất tỉnh nhân sự. Sau một khắc. Hiểu Ngư đột nhiên bừng tỉnh, một chút ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ngoài cửa sổ đã là tháng ở chính giữa trời, vậy mà đã là nửa đêm rồi. Xảy ra chuyện gì? Hắn cố gắng nghĩ lại, làm thế nào đều nhớ không nổi tới. Lúc này Hiểu Ngư mới phát hiện bên cửa sổ ngồi cá nhân, nhìn kỹ lúc lại là Thiếu Dương Tinh Quân. Hiểu Ngư bản năng cảm giác không đúng chỗ nào, chính mình làm sao sẽ đột nhiên liền đã ngủ mê man rồi? Đừng nói hiện tại là pháp tướng rồi, từ chú thể sau đó, loại sự tình này liền chưa từng xảy ra. Thế nào? Phát sinh cái gì sao? Hiểu Ngư hỏi. Thiếu Dương Tinh Quân thanh âm trong bình tĩnh lộ ra một tia mợm mợm như là thế gian lại không quyến luyện sự tỉnh, nói, nàng đã tới, sau đó ngươi bị đánh bất tỉnh, nàng, nàng là ai, ta cũng không biết nàng là ai, nhìn không thấy, ta thử cùng nàng giảng đạo lý, nhưng là miệng nàng quá nhiều, ta nhao nhao bất quá. chương 823 nghi thức cảm giác chương 823 nghi thức cảm giác sáng sớm là cái thần kỳ thời gian, làm đến đầu ánh nắng chiếu vào cửa sổ thời điểm, hiểu ngư phảng phất từ tổ địa bên trong chính mình trong sân tỉnh lại, hôm qua đủ loại như là một giấc chiêm bao, tựa hồ đã là mười phần xa xôi hắn giữ vững tinh thần đi ra phòng ngủ đột nhiên nhìn thấy chính đường bên trong đã bày xong bàn bắt tiên phía trên thả tứ sắc sớm một chút có khác một bình trà ngon mà trong thư phòng thì là chuyển đến lớn điện công văn hiểu ngư tiện tay lật một cái tất cả đều là bình an thành lập tức tình huống phát triển cùng với một chút cấp bách cần xử lý công vụ hiểu ngư lập tức mừng rỡ vội vàng sử dụng hết điểm tâm liền bắt đầu công việc lúc này vệ viên ngay tại khói lửa nhân gian bên trong xử lý đọc lại thanh minh sự vụ hắn cố ý tăng thêm một kiện đem bình an thành phụ thành chủ sửa chữa lại còn muốn nghĩ liền sai người thông chi hiểu ngư đi tham gia xe hàng lò gặp khánh điện Khánh hoạch điển tại Rèn Bình Phường tổ chức. Hiện tại Rèn Bình Phường là nghiêm chỉnh khu vực, phương viên vượt qua trăm dặm, nội bộ chia làm 7-8 cái công năng khu. Đây vẫn chỉ là bản bộ, các nơi còn sắp đặt đủ loại nhà máy, quân mỏ, ở đây ma luyện đạo cơ tu sĩ chừng 7000 còn lại, các loại chú thể công tượng năm bạn, phàm nhân 50 bạn. Mới động cơ đều có căn phòng lớn nhỏ, xe hàng tự nhiên nhỏ không đi nơi nào. Chiếc xe này mỗi bên cạnh đều là tốt 2 sau 8 chung 10 cái lốp xe, mỗi vòng đều là sông hai. Một cái lốp xe liền có thể có vẻ lên cả người cao. Thân xe chỉnh thể độ cao tiếp cận 3 tầng lầu, dài 10 năm trượng nhìn xem như vậy quái vật khổng lồ, hiểu ngư tất nhiên là khiếp sợ không thôi. Nhưng vệ viên bọn người là tập mãi thành thói quen. Sau đó dư chi chuyên mời chúng tu lên xe, tự mình biểu thị tính năng. Này xe tự mang giảm nặng cùng ngựa phong hai trận, bình thường lấy động cơ khu động tại mặt đất khởi hành, gặp gên địa hình bên trong có thể ngắn mũi phi hành, một lần có thể bay 100 trượng. Này xe tải hàng có thể đạt tới 50 vạn gần, có thể tải hai kéo xe ngựa song hành cơ bản trên đường cao tốc chạy, chỉ cần 20 chiếc liền có thể cung ứng mười vạn đại quân thường ngày cần thiết mấu chốt là này xe có thể hành tẩu phổ thông con đường, ngang nhau trọng lượng dưới mỗi ngàn giảm vận hàng chi phí chỉ là phi chu một thành công đến. Phi chu muốn tiêu hao cao phẩm linh ngọc, mà này xe phần lớn thời gian tiêu hao chỉ là cho đạo cơ ăn bổ khí đan thuốc, cậu thêm một ngày ba bữa. nhìn xong toàn bộ xe, vệ viên ngay tại chỗ quyết định trước sinh một trăm chiếc. này xe còn có thể tiến một bước cải tiến có thể thật nhiều cái khác công dụng. lúc này vệ viên đã nghĩ đến, nếu như tại thanh minh đến mỹ thủy, cùng với thanh minh đến hàm dương quan lộ đến bên trên sừng mấy chiếc xe, định kỳ vận hành, không dùng đến nửa năm liền có thể hồi vốn sau đó chính là nghi thức cuối cùng phân đoạn, vệ uyên xuất ra đóng cửa làm xe bốn chữ lớn, tặng cho dư chi tuyết, dư chi tuyết trước mặt mọi người biểu hiện ra, sau đó sai người bồi đặt ở mới công xưởng trong văn phòng, đồng thời tại xe hàng công xưởng chỗ cửa lớn cũng khả bên trên đóng cửa làm xe bốn chữ lớn. nghi thức ngắn gọn mà nhiệt liệt toàn trường tiếng bỗng tay như sấm. hiểu ngư đứng trên đài, nhìn xem vệ uyên cùng dư chi tuyết làm bộ giao tiếp để tự, đột nhiên có loại cảm giác, loại này nghi thức, mặc dù người ở dưới đài đều cảm thấy rất nhàn nhã, nhưng là trên đài người cảm giác đặc biệt tốt, khó trách từng cái làm không biết mệt. mà hiểu ngư lúc này là trên đài vây xem cảm giác kỳ thật cũng không có kém như vậy, cảm thấy lại đến mấy lần cũng không phải là không thể được, nói không chừng chính mình lần sau chính là nhân vật chính rồi. vệ uyên đối mặt dưới đài, cười đến xa lạ, cố ý dừng lại 10 giây đồng hồ, lấy cung cấp đám người thấy rõ chính mình phong thái. như vậy một phen làm ra vẻ, lại thu hoạch hơn trăm nói thanh khí, thế là vừa lòng thỏa ý, kết thúc dụng cụ sự tình. hiện tại vệ uyên đối với khí vận lớn nhỏ ăn sạch, ai đến cũng không có tư tuyệt, đây chính là hắn sống yên phận có dễ. Hiểu ngư thì là lặng lẽ cho vệ uyên truyền âm, hiện tại cũng đã phát triển thành dạng này sao? vệ uyên trả lời ngươi còn nhớ do hứa văn bó sao? Ta đoạn thời gian trước câu tới một cái thế giới tàn thiến, cùng thiên ngoại thế giới rất giống. Ta từ tàn thiến bên trong hấp thu rất nhiều liên quan tới thiên ngoại thế giới ký ức tri thức, đã chỉnh lý qua đều đặt ở trong tiệm sách rồi. ngươi muốn nhìn mà nói, ban đêm đi ngủ là đủ. cái kia vĩnh an thành chính vụ. hiện tại đại bộ phận đều là chính sự đường tại xử lý, ngươi trước làm quen một chút, có thể làm sẽ làm rồi, không dễ làm liền giao cho chính sự đường. ta đã để bọn hắn lần lượt đem công vụ chuyển cho ngươi nhìn, chờ ngươi quen thuộc, liền có thể đem phê duyệt rời qua tới. An bài như thế tất nhiên là tốt nhất. Hiểu Ngư một viên có chút nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Lúc đầu vừa tới Thanh Minh, Hiểu Ngư là hưng sư vấn tội tới. Sau đó vệ viên không chiến mà khuất cá trí bình, Hiểu Ngư cũng liền tiếp nhận vinh an thành chủ vị trí cũ. Thứ nhất xem như cho vệ viên mặt mũi, thứ hai vinh an thành hiện tại quy mô hùng vĩ mà còn có nhớ tình bạn cũ nhân tố tại tiếp nhận thành chủ cũng là nhất đoạn giai thoại, có thể nhường Hiểu Ngư thanh danh nâng cao một bước. Thế nhưng là kinh lịch hồn qua hất cá một ngày sau, Hiểu Ngư tâm thái đã sinh ra biến hóa vi diệu, đã không còn là cao cao tại thượng. Toàn này Thanh Minh hoạch tâm thành lớn, trương sinh không quản được sao. Kỳ Lưu Ly Bảo Vân không quản được sao? Phong Thế Vũ, ân nàng sắc thực không quản được." Hiểu Ngư như thế cảm thấy. Nghi thức kết thúc, vệ uy liền đội vàng chạy về bế quan, tiếp tục cùng số lượng cùng đường con mật lộ. Đạo thứ hai Quý Tích tính toán công việc đã hoàn thành bảy thành, thắng lợi trong tầm mắt. Mà mới trên Quý Đạo động thiên hệ tâm, vệ uy đã chuẩn bị xong, chính là năm đó ở Bắc Cảnh La Cấp về cổ kia chứa đựng âm hồn đỉnh. Đỉnh này chất liệu vốn là vị cách cực cao, trải qua vạn năm hồn lực thấm bảo, sớm đã phát sinh biến đến dị, chí âm chí hàn, lại có tuyệt vọng uy tịch chân ý, một khi bồi dưỡng thành đạo tiên Thuộc tính tất nhiên tương đương của đoan, làm không tốt cũng là tự nhiên màu vàng đầu tiên. Mỗi thành một cái mới đầu tiên, khối lượng nhân gian liền sẽ hoàn thiện mấy phần, vệ viên tu vi cũng sẽ tiến lên về phía trước một bước giải. Lúc này cái kia thổi phồng mậu kỷ màu vàng hơi đỏ thổ thu nạp nhiều ngày hỗn độ khí, giờ phút này đã có hơn một triệu phương viên. Trên đó bày biện một cái vạc nước, vạc nước trung quanh đứng đấy ba con thận yêu, đang tự mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này lớn cỡ bàn tay điểm một khu vực nhỏ, liền chuyển cái thân đều khó khăn, mà lại nơi đây thuộc tính cũng làm cho kỹ năng bơi bọn chúng khá khó sử dụng, toàn dựa vào trung ương trong chung nước tiên tiên thủy khí còn sống nơi này mặc dù không thoải mái nhưng là thân làng ngựa canh, bọn hắn càng không muốn ở tại khói lửa nhân gian bên trong. ở nơi đó ba con thận yêu tâm tướng thế giới sẽ bị một mực cấm chế, liền cung động lại một dạng nửa điểm đều không thể động đậy, khó chịu không nói ra được. so sánh dưới vẫn là tại mảnh này tiểu thổ địa bên trên tự tại một chút, là lấy ba yêu đối với vệ uyên đem bọn hắn chuyển đến phía trên này cử động cũng không dị nghị. lại nói đây là một phương mới động tiên hệ tâm, lại không ngừng bị lớn, về sau vẫn có thể xoay người. vệ uyên kiểm tra qua khói lửa nhân gian nội bộ. Cảm giác không có vấn đề gì, liền đến đến tiên địa sơ khai viện nghiên cứu chính mình chuyên môn trong sân, mở ra 512 cái nhiệm vụ, chuẩn bị tiếp tục suy tính đạo thứ 2 động thiên quý đạo. Khởi công trước đó, Vệ Liên cố ý nhìn một chút Hiểu Ngư, gặp hắn quả nhiên cũng tiến vào khói lửa nhân gian, tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới cũng tới đến viện nghiên cứu. Nhân viên công tác là người tướng mạo thường thường thiếu nữ, tại giảng giải hệ thống như thế nào sử dụng sau đó, trực tiếp liền cho Hiểu Ngư mở 16 cái nhiệm vụ. Lần thứ nhất tiếp xúc nhiệm vụ hệ thống, Hiểu Ngư khó tránh khỏi có chút luống tay chân. Coi như tăng thêm thiếu dương tinh quân hỗ trợ, một người xử lý 16 cái nhiệm vụ cũng là được cái này mất cái khác, luôn cuống tay chân. Vệ Liên gặp, tất nhiên là tâm tình tư sướng, lại đơn mở 64 cái nhiệm vụ, xử lý tốc độ nhanh đến bay lên. Một bên khác, thiếu dương tinh quân thì là không ngừng cảm khái, hệ thống này quả nhiên thần kỳ, có mấy phần tiên tiên chưa quân giám sát thiên địa cái bóng rồi. Các phàm nhân thế mà có thể tạo ra bậc này hệ thống, thực là không thể tưởng tượng. Tiểu Ngư gật đầu, xác thực, cái này chỉ sợ không phải là bình thường tu sĩ có thể dùng đến. Chúng ta đều là như vậy cố hết sức cái này nếu là đối phong tính ngũ Thiếu Dương Tinh Quân Đông nhìn nói, giới này yêu nghiệt khắp nơi trên đất, nhưng có lẽ toàn bộ thái sơ cùng một đời khí vận đều đã hội tụ ở đây. Mấy ngày nữa ngươi không ngại đi trưởng bối chỗ nhiều đi vòng một chút, ta xem một chút bọn hắn pháp tướng đều là gì tiêu chuẩn. Ý của ngươi là? Nhờ ngươi ban tặng, tự hạ thế đến nay còn một trận chưa thắng, làm sao bình tâm bên trong tích tụ? Nếu không ngươi binh giải tự vẫn, chuyển thế trùng tu. Hiểu Ngư tức giận không vui, ngươi chẳng lẽ cảm thấy là ta bản sự không được? Đánh thua có thể trách ta sao? Tiểu Dương Tinh Quân trở về trường Hiểu Ngư, một bước cũng không lường, không phải vậy đâu. Chẳng lẽ còn có thể là bản tình quân bản sự không tốt?" Hiểu Ngư mắt lạnh nhìn thiếu Dương Tinh Quân, cũng không nói chuyện, hết thảy đều ở trong ánh mắt. Chương 824, khách không mời mà đến chương 824, khách không mời mà đến bệnh viện phi tốc xử lý trùng chất như núi chí vụ, sau đó thuận tiện đem chính mình trôi chạy xử trí 64 cái nhiệm vụ hình ảnh đi lại, cho Hiểu Ngư phát đi một phần. Lấy bệnh viện núi Hiểu Ngư hiểu rõ, hắn nhìn thấy hình ảnh này sau tất nhiên quyết trí tự cường. Mà lấy Hiểu Ngư thần thức cường đại, phân tâm xử lý nhiều nhiệm vụ cũng không phải là chuyện chuyện khó biết bao, cần phải rất nhanh liền có thể tăng lên tới 120 tầng cái. Đến lúc đó, Lấy Hiểu Ngư tỉnh tỉnh, khẳng định sẽ nhịn không được, muốn tìm đến mình hung hăng khoe khoang một phen, sau đó liền có thể kiến thức một chút vệ đại giới chủ một bên uống trà một bên nhẹ nhõm xử lý 256 cái nhiệm vụ kỳ quan, đoán chừng đạo tâm lại phải nát một chỗ. Vệ Biên cái này câu cá thủ pháp thô giáp, nhưng hữu hiệu, hiệu, lại đơn giản trực tiếp hiệu suất đủ cao, mấy ngày liền có thể thấy hiệu quả. Nếu là kéo được một lúc sau, nhường Hiểu Ngư thấy được mấy vị khác, đặc biệt là phong tính vũ xử lý nhiệm vụ tiêu chuẩn, vệ biên sợ là liền muốn mất đi một hạng đại quái lạ. Lúc này một kiện xem ra không thế nào trọng yếu được nhỏ đồng nhiên đưa tới vệ uyên chú ý bình an thành một chỗ khu cư trú nhiều người xuất hiện thượng thổ hạ tả suất cao không lùi hương hương thực thực an đổ không sạch sẽ bố trí chỗ tồn tại nội thành y quán bác sĩ đã tới nhìn qua nhất thời khó mà xác định nguyên nhân bệnh hiệu quả trị liệu mười phần chậm trễ y quán đã trình diện tổng quán chính chờ đợi tiến một bước xử lý cái này công vụ vệ uyên nhìn hai lần luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng nhưng nhất thời lại tìm không ra vấn đề vệ uyên đối với trực giác của mình luôn luôn mười phần tín nhiệm nếu chuyện này tựa hồ có vấn đề vậy liền chuyển giao cho một cái cường lực người trong tay lấy lực phá củng trình độ nào đó. Tiểu Ngư khí vận đã đủ, tính tình cũng nóng nảy chính thích hợp dẫn bay dập nhảy ngố. Không, phá cục. Thế là vệ bên lại thuận tay đem cái này cái cổ công cụ ném cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư chính vừa cùng Thiếu Dương Tinh quân cãi nhau, một bên xử lý 16 cái nhiệm vụ, Thiếu Dương Tinh quân cũng là như thế. Kết quả hai người toàn bộ phân tâm, nguyên bản đã có thể dần dần khống chế 16 cái nhiệm vụ, quả thực là biến đến luống cuống tay chân. Hệ thống trao quyền cho cấp dưới tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều là nghiêm chỉnh to lớn nhiệm vụ quá trình bên trong một vòng, vì vậy đối với xử lý thời gian bên trên có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Dù sao vòng này không làm được Tiếp theo vòng liền không có cách nào bắt đầu, cho nên Hiểu Ngư cùng Thiếu Dương Tinh Quân hiện tại cảm giác giống như là tại đánh chó chuối, hơi chút chậm lộ chuột liền rụt về lại rồi, sau đó còn muốn bên trong động đối với mình hùng hùng hồ hồ. Một cái nhiệm vụ quá thời gian, Hiểu Ngư chỉnh thể đánh giá liền sẽ hướng xuống hàng nhất đẳng. Lại quá thời gian hai cái, hệ thống liền bắt đầu cho ra lợi bình, lợi bình dùng từ đó là tương đương chi không khách khí, chỉ thiếu một chút, liền muốn trực tiếp bắt đầu chất vấn Hiểu Ngư trí thông minh rồi. Hệ thống biểu thị thanh minh không nuôi người rảnh rỗi, Hiểu Ngư nếu như là xem như cá nhân liên quan trên bảo, cái kia sớm làm lăn đi làm tạm cái nhiệm vụ dân phỏng không nên ở chỗ này, cất đúng là đầy hờn cậu, còn muốn cho tiến hắn người tiến vào mất mặt. Hiểu Ngư vừa tức vừa buồn bực, mặt đỏ tới mang hai. Thiếu Dương Tinh Quân cũng là không sai biệt lắm tình huống, hai người nhìn nhau, đang muốn đình chỉ cãi nhau, chuyên tâm làm việc, đột nhiên chặn ngang hai nhiệm vụ tiến đến. Hai người bạn liền lún cuống tay chân, đột nhiên cắm hai nhiệm vụ tiến đến chính là lửa cháy đổ thêm dầu, kết quả lập tức lại có hai nhiệm vụ quá thời gian bị vẽ đi. Hiểu Ngư cùng Thiếu Dương Tinh Quân chừng nhau liếc mắt, đồng đều cảm thấy là đối phương kéo chính mình chân sau. Sau đó một người cầm cái chen vào nhiệm vụ, sau khi xem một cái bình tĩnh, một cái bỗng nhiên nhiệt độ cơ thể lên cao. Hai người lại nhìn nhau liếc mắt, trao đổi nhiệm vụ lại tinh tế quan sát. Lần này là đổi hiểu ngư nhiệt độ cơ thể lên cao, Thiếu Dương Tinh Quân mượi phần bình tĩnh. Hiểu Ngư nhìn chằm chằm cái kia đoạn vệ uyên nhẹ nhõm điều khiển 64 cái nhiệm vụ hình ảnh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn lửa giận ngút trời không phải hình ảnh, mà là nhiệm vụ bản thân, yêu cầu Hiểu Ngư nghiêm túc nhìn đủ một thời gian uống cạn chung trà, cực kỳ học tập như thế nào tiến hành nhiều nhiệm vụ xử lý. Hiểu Ngư cùng Thiếu Dương Tinh Quân riêng phần mình nhìn đội vệ uyên mặt to, sau đó đối một nhiệm vụ khác đều là bản năng cảm giác có ẩn tình khác. Không phải phổ thông phạm nhân ăn đau bụng đơn giản như vậy. Lập tức hiểu Ngư liền định ra quá trình về trước Vĩnh An Thành kiểm tra bệnh nhân, sau đó đi Tôn Vũ y quán, một là nhìn có gì kết luận, hai là thuận tiện bái kiến sư thuốc. Phán hướng. Định ra sau đó, Hiểu Ngư liền rời đi khói lửa nhân gian, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn lập tức bay đi Vĩnh An Thành y quán, lúc này y quán bên trong đã là kín người hết chỗ, chật đích thượng thủ hạ tả người bệnh. Hiểu Ngư xem xét bệnh hoạn, sẽ cùng bác sĩ tán gẫu qua, cũng không đầu nối. Hiểu Ngư cũng không trì hoãn, liền đi Tôn Vũ chỗ tồn tại y quán tầng bộ lúc này tôn vũ chính triệu tập một nhóm đệ tử đang họp trước mặt xa bản bên trên thì là nội thành địa đồ phía trên có mấy trăm điểm đỏ đều là bệnh hoạn người trọ ở chi địa. tôn vũ trực tiếp tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn đem mấy trăm điểm đỏ đều vòng ở bên trong sau đó nói kiểm tra trong phạm vi tất cả nguồn nước sau đó lại kiểm tra bán rau quả cùng chim thị thị trường đặc biệt là bán vật sống thị trường nhất định phải cẩn thận kiểm tra chúng đệ tử lĩnh mệnh mà đi hiểu ngư ở bên cạnh nhìn xem trong lòng sát thực bội phục quan nhân thuật nghiệp phải có chuyên môn tôn vũ hiểu rõ bệnh tình liền có tính nhắm vào bộ trí gặp hiểu ngư đến nơi Tôn Vũ nhiệt tình chào hỏi, hiểu rõ ý đồ đến sau đó, liền giải thích nói bệnh hoạn phần lớn là dạ dày bị bệnh, loại tình huống này trước chăn nước, lại tra rau quả chi thịt, hơn phân nửa liền có thể tìm ra nguyên nhân. Chính nghe bình luận thời khắc, Tiểu Ngư bỗng nhiên lòng có cảm giác, liền gấp sắt bách trong viện nằm lấy một đầu mấy trượng lớn cự hạt, chính hướng về phía trước mặt một loạt đạn pháo phun khói đầu. Tiểu Ngư cẩn thận nhìn một hồi phụ đỉnh cự hạt, phương cáo tự rời đi. Tôn Vũ cái này bộ dạng phun chính là đan hỏa, sau đó hắn lại trị bệnh giúp người, tích lũy khá nhiều khí bận. Cho nên hiện tại cự hạt phun độc hỏa bên trong lại có sinh sôi không ngừng, chân ý Thiếu Dương Tinh Quân ánh mắt được, vừa nhìn liền biết nếu như bị phun trúng một ngụm, chính mình làm không tốt muốn hằng dai. Cho nên Như Không thâm Cự đại hận, tốt nhất đừng cùng Tôn Vũ đánh nhau, trung thượng một ngụm chính là sống không bằng chết. Thiếu Dương Tinh Quân mặc dù có năm chắc tất thắng, nhưng đó là tháng thảm, tháng sau đó tự thân con đường cũng xong rồi. Rời đi y quán, hiểu Ngư lại đi đăng quan, Phượng từ Hận Thủy thỉnh Giáo chữa bệnh đang lượng, cho tiện quan sát một chút sư thúc phản ứng. Từ Hận Thủy không nghi ngờ gì, lúc này Phô Bảy Linh làm tiên tử. Nay tiên bản thân cũng không vào tới Thiếu Dương Tinh Quân pháp nhãn. Vậy mà lúc này linh làn tiên tử toàn thân đều nổi một tầng mịt mù bảy sắc tiên quang, đỉnh đầu càng làm một đạo quang trụ bay thẳng bầu trời, rõ ràng là có đại khí vận tại thân. Nàng lúc này khí vận quá mức kinh khủng, Thiếu Dương Tinh Quân mặc dù có năm chắc tất thắng, nhưng thắng nàng sau đó, khí vận phản phệ chi khủng bố, chính là Thiếu Dương Tinh Quân bản thể tới cũng gánh không được. Đến lúc đó nghiệp lực con thân, hiểu ngư con đường lại xong. Cái này khí vận nhiều, liền Thiếu Dương Tinh Quân đều làm mười phần tâm động. Hắn làm sao đều muốn không thông, chỉ là một cái thực vật thần tiên, có tại đức gì có thể có lớn như vậy khí vận. Tư Hận Thụy không biết được cá nội tâm đủ loại nhiệt tâm cho mấy loại đàn vương, sau đó còn chỉ điểm hiểu ngư đi dược viên lấy thuốc, thế là hiểu ngư thu thập tâm tình, một đường hướng dược viên mà đi. Lúc này vệ viên ngay tại tính được dụng tiên dục tử, đống nhiên một điểm lạnh thấu xương kiếm vi đâm thẳng hắn mi tâm. Vệ viên đang tu luyện trong phòng ngồi xuống, kiếm khí phóng tới, hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, chỉ là gian phòng hai bên đều ra hiện một đầu thận yêu, sợi tóc bay bụi, trực tiếp cuốn lấy thích khách cổ tay, không để cho nàng được tiến thêm. Thích khách phản ứng cực nhanh, bay lên một bước, váy áo trở thành bẫy nước, dễ như trở bàn tay thẳng đá hướng vệ viên mặt. Vệ viên vẫn là hai mắt không ra, tiện tay cầm thích khách chân cách lại mỏng vừa mềm linh thúu ra vệ uyên vô ý thức nghĩ thật mềm trong phòng tu luyện lại xuất hiện bốn đầu thận yêu tóc dài như mạng nhện đem thích khách một mực cuốn lấy sáu vị pháp tướng thận yêu pháp lực như núi đem thích khách dừng ở trên không vệ uyên mở hai mắt ra nhìn xem người tới thở dài chúng ta không oán công kiếu coi như có chút giao tình người đây cũng là làm cái gì kẻ xâm lấn đúng là kiếm cung thượng quan thiên mạch chỉ là lần này cùng lần trước mặc dù cách xa nhau không tính quá lâu tại pháp tướng trong mắt bất quá chỉ là đóng lần quan công phu nhưng nàng không biết vệ uyên đã là hoàn toàn khác biệt hai người rồi Thừa Quan thiên Mạch vẫn như cũ duy trì cầm kiếm phi hành, đồng thời lên chân đá bay cổ quái tư thế, làm sao dễ rủ đều là không thể động đậy. Nàng cũng không phải là lấy pháp lực hùng hậu tăng trưởng, cho nên bị sáu cái pháp tướng thần yêu ép tới gắt gao, một điểm dễ rủ chỗ chống đều không có. Chơ mắt nhìn váy thuận bắp chân lấy xuống, chồng chất tại giữa hai đùi, chân là thả cũng không bỏ xuống được, mặt cũng là dấu cũng dấu không được. Một tấm sáng long lanh khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ, lưu Ly li con ngươi như muốn chảy ra nước, Thừa Quan Tiên Mạch lại giận vượt hẹn, nói, ta chính là muốn cho ngươi một bài học, thả ta xuống. Vệ bên buông lòng tay ra. Nhường Thận Yêu đem nàng bảy cái thể diện điểm tư thế, nghiêm mặt nói, "Ta làm cái gì, ngươi muốn bạn giảm xa xôi đến cho ta một bài học." Thượng Quan Tiên Mạch hừ một tiếng bên mặt nhìn nơi khác, từ mi tâm đến chóp mũi đến khóe môi đều treo nạo tiểu, rõ ràng không quá muốn nói. Nhưng đối phó với bậc này chết muốn mặt mũi kiếm cung đệ tử, vậy bên tự có thủ đoạn, hắn nhường Thận Yêu lại đem Thượng Quan Tiên Mạch bảy thành nguyên bản tư thế, sau đó lấy ra một khối ghi hình thạch, liền muốn kích hoạt. Thượng Quan Tiên Mạch kinh hãi, không thể đi chép. Vậy Liên Hảo Hảo nói chuyện. Hiểu gia hiểu ngư tu thành thiếu dương tinh quân, bằng này cầm kiếm tinh quân tại kiếm cung trong thế hệ trẻ tuổi cũng có thể ổn vào top ba. Đây là kiếm đạo một đại định sự, hiểu gia dự định tổ chức tiên cùng đại điện, kiếm cung thì là phái ta đi tham gia. Kết quả ta tốn mấy ngày công phu đổi tới hiểu gia, lại nghe nói hiểu ngư đã đến thanh minh tới gặp ngươi. Ta trong lòng tức giận, liền muốn cho ngươi một bài học. Vệ bên càng nghe càng kỳ quái, trên lời nói, ngươi lần này đi Hiểu ra, không riêng gì tham gia đại điện đi, mục đích thực sự muốn đi thân cận. Thượng quan tiên mạch không nói. Vệ bên khẽ nhíu mày, bản năng ngửi ra một chút mùi vị khác thường nếu như hiểu ngư cùng thượng quan tiên mạch thật sự kết thành đạo lữ lấy thượng quan tiên mạch cái này ngang ngược tính tình đằng sau lại có kiếm cung chỗ dựa, hiểu ngư nói không chừng bị ép tới gắt đao đến lúc đó toàn bộ hiểu ra khả năng đều muốn đảo hướng kiếm cung thái sơ cung tử sẽ tương ứng bị hao tổn bất quá vệ bên trên mặt không lộ nửa điểm tâm sự ngoài miệng nói đây là chuyện thật tốt ta xem một chút hiểu ngư hiện tại nơi nào a hắn tại dự viên ta nhổn thuộc hạ mang người tới đi thật yêu thu tóc dài năm đầu biến mất còn lại một cái thì là đi vào thượng quan thiên mệnh trước mặt nói tiên tử xin mời Thượng quan Thiên Mạch liền theo thần yêu rời đi, tiến về giữa viên. Đợi nàng sau khi đi, vệ uyên càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy không đúng. Mặc dù kiếm cung đã từng với mình có ơn, nhưng là chuyện như thế quan hiệu gia tương lai động tĩnh đại sự bên trên, vệ uyên căn bản sẽ không cân nhắc qua đi những cái kia ân huệ, chỉ biết lấy thanh minh, lấy thái sơ cung làm trọng. Kiếm cung có thể phái thượng quan Thiên Mạch đi ra, tất nhiên nghĩ sâu tính kỹ, có tuyệt đối nắm chắc. Nói không chừng hiểu ra thượng tầm cũng có người tại đại lược thúc đẩy với mày, chỉ là khả năng kiếm cung cùng hiệu gia đều không có nghĩ đến, hiệu ngư vừa xuất quan, thế mà không nói hai lời trực tiếp liền chạy thanh minh tới thừa quan tiên mạch tử không cảm tâm, thế là vạn giảm xa xôi đuổi đi theo. vệ uyên đã có phát giác, liền sẽ không buông xuôi bỏ mặc. hắn suy nghĩ một lát, liền vẫy mình tại dược viên hóa thân xuất động, tìm được sử hỏa chân nhân, tinh tế giao phó. chương 825, gà bệnh chương 825, gà bệnh sử hỏa chân nhân dẫn hiểu ngư, một đường tại dược viên bên trong hành tẩu, dẫn hắn nhìn xem đủ loại thảo dược, vừa nhìn vừa giới thiệu, sau đó nói, thanh minh nguyên bản là thủy mục song sinh, đặc biệt lợi cho sinh linh sinh sôi sinh trưởng. sau đó hoàng vân tổ sư lại tại nơi đây tản hóa, vì thế phương thiên tăng lên một đầu kiến mục đại đạo đem rắc một sinh huyền hóa thành xây một sinh huyền, lại thêm bí năng, là lấy hiện tại dược viên so bản sơn đã chỉ kém một đường, đợi một thời gian, siêu việt bản sơn cũng không phải không có khả năng. Hiểu ngư tất nhiên là thắng phụ, sau đó tại xuất ra từ hận thủy viết đan phương cho sử hòa chân nhân nhịn chân tâm thật ý linh giáo cần phải dùng cỡ nào dược liệu, dược hiệu niên đại lại lấy cỡ nào thiếu vì thích hợp. Cái này mấy vị đan đều là muốn cho phàm nhân dùng, mạnh nhất bất quá chú thể cho nên dược liệu niên đại ngược lại không thể quá cao. Cho dù dạng này, một viên đan cũng muốn hóa thành ngạt khí, lại lấy liệt tiểu dung chi, sau đó mới có thể cho phạm nhân an bảo mỗi một khoản thuốc ít nhất phải phân cho 300 trăm phạm nhân mới sẽ không xảy ra chuyện. Hiểu ngư ngược lại là không có cùng sử hòa tương đối chi tâm. Mọi người đều biết, Sư hòa cùng dư chi chiết pháp tướng đặc thủ, đều là hiếm có phụ trợ pháp tướng, cũng không lấy chiến đấu tăng trưởng. Mà tại Thái sơ cung bên trong, căn bản không thiếu đấu pháp cao thủ, ngược lại là loại này đỉnh tiêm phụ trợ pháp tướng nhất là khả hiếm, bởi vậy tất cả mọi người là đặc biệt tôn trọng. Lại tiên nhiệm điện chủ hoàng vân chân Quân đã sớm kết luận sử hòa chính là có phúc duyên chi nhân, mặc dù không sở trưởng chiến đấu, nhưng tương lai con đường mười phần lưu loát. Lúc này sử hòa chân nhân nhìn xem đã đến buổi trưa nhân tiện nói sư chất nếu đã tới vậy liền ăn cơm rồi đi lão đạo nơi này nước dùng dược thiện nổi phối hợp đông tuyết đồn chuột phiến đó là nhất tuyệt hiểu ngư không tốt bác trưởng đối mặt mũi lại nói tại thanh minh bên trong đợi đến lâu dài lẫn nhau ở giữa đều không thể làm phổ thông đồng môn đối đãi là lấy hiểu ngư gật đầu đáp ứng sư hòa chân nhân lúc này lôi kéo hiểu ngư đi vào chò ở các đệ tử sớm đã chuẩn bị xong một nồi dược thiện nước dùng lão đạo lại lấy ra tự ngưỡng mấy loại rượu ngon hiểu ngư từ chối không được ăn một lần phía dưới lại đúng là nhân gian đến vị thế là liền ăn mang uống trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt lại có chút không thắng tiêu lực Sư Hòa Chân Nhân cười nói, "Lão đạo rượu này à, không phải ta thổi, đây chính là nhiều năm tâm huyết kết tinh. Rượu này lấy tiên sơn hầu nhi tiểu phối phương làm cơ sở, nhiều lần cải tiến mà thành, lại thêm vào nhiều vị mấy trăm năm chân quý dược liệu, bình thường pháp tướng một bình liền ngã, sư chất ngươi có thể uống liền ba ấm nhưng nói là dọc lượng." Tiểu Ngư lúc này suy nghĩ đã có chút phiêu tán, cảm xúc đang ở vào không bị khống chế bên dưới, đầu lưỡi đều hơi lớn, nói, "Không, không thể uống nữa. Vĩnh An Thành bên trong còn có người chờ lấy phối dược." Sư Hòa Chân Nhân cười nói, "Không cần phải gấp gáp, cũng không phải bệnh bộ phát nặng. Uống tốt sau đó." làm sao cũng phải hơn 10 ngày mới có thể đi can. Cái này một nồi ăn xong, lại đi dụng công không muộn. Tiểu Ngư nhưng trong lòng thì có chút bất an, nói, bị bệnh không phải sối, đã có người chết, cho nên ta vẫn là sớm đi trở về đi. Sư thúc nếu là không để ý, ta muốn số phận lực tiêu vừa mất tiểu lừa rồi. Sư hòa lao đạo thở dài, đáng tiếc ta diệu ngon. Hắn lời còn chưa dứt, trên không đột nhiên vang lên một cái thanh lanh thanh âm, mới vừa luật cũ cùng mà thôi. Giữa ban ngày liền uống xong cái dạng này, còn thể thống gì? Không cần củng cố pháp tướng rồi, không cần tinh thần đạo nữa rồi. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp không trung đứng thẳng một cái thanh lánh như băng nữ kiếm tiền, một thân kiếm ý như vạn cổ sông băng đồng dạng thuần túy lại óng ánh. Tiểu Ngư vừa tới được đến hỏi một câu ngươi là người phương nào bên cạnh sớm đã giận sự hóa chân nhân, tám thanh hảo quang rực rỡ tiên kiếm trực tiếp hướng không trung nữ kiếm tu chém tới. Đồng thời quát, phương nào thật nhân, dám can đảm tự tiện xông vào thanh minh cấm địa. Nữ kiếm tu vừa nhìn cái này tám thanh tiên kiếm, nguyên bản nghiêm nghị trên mặt nhiều chảo phúng, lạnh nhạt nói, ngươi những vật này cũng xứng xứng kiếm. Trên người nàng trong nháy mắt đẩy ra một tầng kiếm băng, càng đem xử hóa chân nhân tám thanh tiên kiếm toàn bộ chế bay có hai thanh bay đến nửa đường liền tự hành tiêu tán. sử hòa chân nhân kêu to một tiếng, ngựa đầu liền ngã. hiểu ngư kinh hãi, nội vàng đỡ lấy sử hòa chân nhân, cả giận nói, dám ở thái sơ cung trên địa bàn dương oai, thật là không biết sống chết. nữ kiếm tu nhặt nói, ta đã hạ thủ lưu tình, không phải vậy tám kiếm đứt đoạn. hiểu ngư nhíu đôi chân mày, sau lưng một vòng đại nhật dâng lên, thiếu dương tinh quân lại lần nữa xuất thế, thái dương chân hỏa trong tay ngưng tụ thành một thanh tiên kiếm, kiếm quang trong nháy mắt kéo dài một trăm trượng, hướng nữ kiếm tu vào đầu chém tới. nữ kiếm tu trong hai mắt sáng lên hào quang, nói, đây mới là kiếm đỉnh đầu nàng xuất hiện cầm kiếm nữ tiên, huy kiếm ngăn trở thiếu dương tinh quân một kiếm, nhưng bị đánh được lui lại mấy trượng. thiếu dương tinh quân cũng không khỏi được coi trọng mấy phần, khen, có thể tiếp ta toàn lực một kiếm, người bé con này thật cũng không bình thường. tự hạ thế đến nay, thiếu dương tinh quân còn là lần đầu tiên có thể nói câu bình thường. so phương liệu một kiếm này, hiểu ngư rốt cục nhận ra đối phương lai lịch, ngươi là kiếm cung đệ tử. kiếm cung, thừa quan thiên mạch. làm sao, nhớ tới cái gì không có? hiểu ngư lấy làm kinh hãi, lại có chút xấu hổ, nói, đại điện không phải không làm sao? ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thưa quan tiên Mạch lạnh nhạt nói: Ta bạn dặm buôn ba đuổi tới hiểu ra, mới biết ngươi đã đi rồi. Vậy mà liền bảy ngày cũng chờ không phải nói tốt sự tình cũng không đi làm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến tổn cùng ra sao trọng yếu sự tình, có thể làm cho ngươi liền tối thiểu lễ nghi cùng hứa hẹn cũng không để ý kết quả đuổi đi tới nhìn một chút, đường đường hiểu ra truyền nhân, giữa trưa liền uống đến say không còn biết gì. Hiểu Ngư giải thích, không nên nói bệnh. Ta là có chính sự công vụ tại thân, muốn xin mời sư thúc hỗ trợ, giữa trưa tại sư thúc nơi này ăn một bữa cơm, có gì không thể? Chính sự công vụ. Chỉ là mấy trăm phàm nhân đầu thống náo nhiệt, cũng không phải ôn dịch trọng tận, chính là trong miệng ngươi trọng yếu cơ vụ. Ngươi làm ta quá là thất vọng." Hiểu Ngư sầm mặt lại, nhưng nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Hắn rời đi Thanh Minh lâu ngày, tất nhiên là không biết phàm nhân đối vệ bên ý nghĩa, chỉ là nhìn mọi người đối với phàm nhân sự tình đều là đặc biệt đệ bụng, chính mình cũng liền học theo, vì đó chạy nhanh vất vả. Còn nói đến ý nghĩa, nghĩ kỹ lại, sát thực đối với hắn tiên độ không nhiều lắm ý nghĩa. Hắn nghĩ không ra phản kích chi tử, bên cạnh sự hòa chân nhân lại là dễ rủ lấy đứng lên, chỉ vào thượng quan tiên mạch liền mắng: Tốt người gái ác độc nữ nhân, mấy trăm hơn ngàn cái nhân mạng, tại trong miệng ngươi chính là như vậy hời hợt. Ta Thái Sơ cung đệ tử như thế nào làm việc, khi nào cần ngươi kiếm cung đến qua tay mùa chân. Ngươi bất quá chỉ là tu luyện lâu chút, dựa vào Tuyế Nguyệt chồng lên tới tu vi mà thôi. Hừ, nhìn xem tuổi trẻ, nói không chừng so lão đạo ta đều lớn mấy tuổi, bần đạo vẫn phải xưng ngươi một tiếng sư tỷ. Thừa quan viên mạch lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, trong nháy mắt trong mắt liền có sắc ý, chỗ mi tâm một điểm kiếm ý đem phát khủng phát. Nhưng là điểm ấy kiếm ý vừa mới hiện hiện đống nhiên mấy đạo lệnh thấu xương sát cơ đã khóa chặt thượng quan thiên mạch trong nháy mắt nhường nàng biết nếu như đạo kiếm khí này phát ra ngoài lão đạo có chết hay không cứ biết nhưng nàng là chết chắc thượng quan thiên mạch nhớ tới vệ uyên vừa mới tiên thần đồng dạng thủ đoạn trong lòng run lên chỉ nói lại là vệ uyên trong bóng tối dở trò thế là một kiếm này mới không có thật sự bắn đi ra nếu không lão đạo hơn phân nửa muốn đầu người rơi xuống đất nhưng dạng này nàng tức giận càng sâu kiếm tiên cũng đều là bụng dạ thẳng thắn tĩnh tình liền nói ngay tiểu ngư ngươi liền đối ta kiếm cung hứa hẹn đều cho leo cây chính là vì cùng cái này lao không lão đạo uống rượu quát lác nàng không có có ý tốt nói ra vô lại hai chữ, lao đạo lại không có ý định buông tha nàng, cứng cổ nói, thế nào, muốn chửi thì chửi a, kiếm tu đều không phải là nhanh mồm nhanh miệng sao, ta nhìn cũng không hẳn vậy, trong này sợ hàng cũng không ít, liền mắng cá nhân đều là ấp á, ấp úng không thoải mái, ngươi có phải hay không muốn mắng ta vô lại, còn muốn mắng phi vật, gà bậy, hiểu ngư sắp mặt lúc này chìm xuống dưới, Sư hòa lao đạo nhiều năm một mực tại thanh minh cẩn trọng, hắn vẫn là tương đối tốt kính, cảnh giới coi như giống nhau cũng vẫn như cũ sương hồ sứ sư tục, đây cũng là không thể cho phép ngoại nhân tùy ý nhục nhã, tại chính thống thái sơ cũng đệ tử trong mắt có người chửi mình đồng môn, vậy liền cũng chửi mình không sai biệt lắm. Thượng quan Thiên mạch khẽ như mày, mặc dù bị Lao Đạo tức giận đến không nhẹ, nhưng ít ra còn nhận biết đại cục, tạm thời nhịn xuống một hơi này, lạnh nhạt nói, ta cũng không có nói. Kết quả không nghĩ tới Lao Đạo hừ một tiếng, lại nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Hiểu Ngư biến sắc, lời này vừa ra, chính là muốn sinh tử quyết đấu thiết đấu. Hắn tất nhiên là không thể nhìn sự hóa chân nhân sẽ ra chuyện, thế là vươn người đứng dậy, chuẩn bị đem một trận này cho tiếp xuống. Thượng quan Thiên mạch hàm dưỡng cho dù tốt lúc này cũng là một luồng tà họa bay thẳng trên đỉnh đầu nàng nếu là không nói, ngược lại trở thành sợ hằng. một viên thông minh kiếm tâm nói không chừng liền muốn bị long đong. nàng lúc này song mi đứng lên, mắt vượng ngập uy, mỗi chữ mỗi câu mà nói, vậy ta còn nhất định phải nói một lần, phế vật, gà bệnh. lúc này một đạo cực kỳ kinh khủng uy nghiêm vào đầu rơi xuống, trong nháy mắt lệnh giữa sân tất cả mọi người là không thể động đậy, liền thiếu dương tinh quân đều bị đè ép trở về. cố này uy nghiêm căn bản không phải ngự cảnh có thể có, đã là uy hoàng tiên uy. lập tức một cái thanh âm vẫn nổi vang lên, chấn động đến tất cả mọi người là mắt tối sầm lại, gà bệnh. vì cái gì yếu liền nhất định là gà. Thượng quan thiên mạch tạm thời quay đầu, liền thấy bên cạnh trên đại thụ chẳng biết lúc nào đứng thẳng một con lớn chừng bàn tay, toàn thân đỏ chét con gà con, chính chết nhìn mình chằm chằm, hai con gà trong mắt đều có tơ máu, đỉnh đầu một cái lông chim thẳng tắp đứng thẳng, như là phẫn nộ chiến kỳ Gặp thượng quan thiên mạch nhìn qua, gà càng là tức giận, nói, gà thế nào? Ăn nhà ngươi linh mễ rồi. Trương 826, nhân tình trương 826, nhân tình hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thời khắc mấu chốt vẫn là vệ huyên đổi tới hắn đầu tiên là đỡ dậy mặt hướng xuống nằm dặm trên mặt đất không thể động đậy thượng quan thiên mạch Trấn an sắp sửa bạo tẩu nhỏ gà trống lại từ mỏ gà bên trong cẩn thận từng ly từng tí đem thượng quan thiên mạch bản mệnh tiên kiếm cho kéo ra ngoài tiên kiếm kiếm đem bên trên còn có một con đẹp mắt tay, vững vàng nắm chuôi kiếm chết không buông tay vệ bên một bên Trấn an nhỏ gà trống một bên tiếp tục kéo ra ngoài cuối cùng đem cầm kiếm tiên tử hoàn chỉnh kéo ra ngoài cũng không có thiếu thiếu chút gì chỉ là quanh thân nước nẹp rình rình rình vệ bên không thể không cẩn thận cẩn thận trong quá trình rõ ràng cảm giác nhỏ gà trống dự định hung hăng mổ chính mình một chút không vì cái gì khác chính là gà miệng đoạt thức ăn khó chịu. Nhỏ gà chống đối với nhân tộc pháp tướng tựa hồ cũng là tương đương thèm, cũng may còn có thể vượt qua, nhưng là nước bọt đang không ngừng từ khe miệng chảy ra. Vệ Uyên còn là lần đầu tiên biết gà cũng có thể chảy nước miếng. Cái khác gà được hay không không biết, nhỏ gà chống sát thực có thể. Vệ Uyên đem thượng quan tiên mạch cầm kiếm tiên tử nhét trở về thân thể của nàng, nàng lúc này mới khôi phục ý thức, mơ màng tỉnh lại. Chỉ là sau khi tỉnh lại cảm thấy toàn thân không thích hợp, chính mình pháp tướng bên trong mang tới điểm mùi khát. Nói đúng ra gà hương vị. Nàng triệt để tỉnh dậy sau đó thấy được Vệ Uyên. Giấy rủa lấy đứng lên, quay đầu tứ phương, liền lại thấy được trên cây hỏa hồng nhỏ gà trống. Thượng Quan Tiên Mạch hướng nhỏ gà trống liền bỗng quyền, trầm giọng nói, tiền bối hôm nay chỉ điểm, ta Thượng Quan Tiên Mạch lĩnh giáo. Ngày sau kiếm cung tự nhiên có chỗ hồi báo. Nhỏ gà trống cười lạnh một tiếng, nói, bản tọa tiên nhân gặp qua mấy cái rồi, cái nào đối ta không phải khách khách khí khí. Ta sẽ sợ ngươi kiếm cung. Bản tọa đã dưới bước lưu tình, đừng không biết tốt xấu. Nếu không chỉ bằng ngươi vừa rồi ở trước mặt mang ta, ta một set đánh chết ngươi cũng không đủ. Thượng Quan Tiên Mạch lạnh nhạt nói, hôm nay ta tài nghệ không bằng ngươi, không lời nào để nói. "Cáo tử. Sau đó nàng đối vệ huynh nói, "Vệ đại giới chủ, ta có thể sớm rời đi sao?" "Đương nhiên có thể, làm sao không thể. Chúng ta lại không có thù hận, mặc dù ngươi tự tiện xông vào thanh minh trước đây, nhưng ngươi dù sao cũng là kiếm cung người nhà, phạm sai lầm cũng không gọi sai, đúng không? Bất quá bây giờ mưa gió khá lớn, trên đường rất nước, để tránh được tái sinh ngoại ý muốn, ta đưa ngươi ra ngoài." Vệ huynh rất là ân cần. Thừa quan tiên mạch chịu được lấy vệ huynh âm dương pháp khí, tiến lặng theo hắn rời đi. Đợi nàng vừa đi, dự viên lập tức liền náo nhiệt lên, tiểu ngư cũng cảm giác hai đạo nặng nề như núi tầm mắt rơi trên người mình ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp nhỏ gà trống ngay tại nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Hiểu Ngư mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng nhớ tới vừa mới nhỏ gà trống ngậm lấy thượng quan tiên mạnh pháp tướng không ngừng chảy nước miếng bộ dáng, trong lòng cũng là riu lên. Lúc này Thiếu Dương Tinh quân nút ở sâu trong thức hải, căn bản liền không hiền thân. Hiểu Ngư còn có thể không rõ là vì cái gì. Hắn đội vàng thi lên nói, tiền bối có gì phân phó? Nhỏ gà trống không có để ý đến hắn, quay đầu đối xử hòa chân nhân nói, một hồi thêm ba túi gạo. Không có vấn đề. Sư hòa chân nhân lanh mồm lanh miệng ngay tại chỗ đáp ứng. Các loại nhỏ gà trống bay đi. Hắn mới bỗng nhiên bu đuổi, quát to một tiếng. Lúc này hắn mới nhớ tới, có thể vào nhỏ gà chống pháp nhãn linh mẹ cư như vậy nhiều, mỗi ngày hiện sinh hiện hái, nào có nửa hạt dư thừa. Sư Hòa chân nhân nhảy lên một cái liền bên miệng vừa mới nôn máu cũng không kịp xoa, đối với chúng quanh kêu lên, mấy người các ngươi đừng chỉ xem náo nhiệt, tất cả mọi người đụng một đụng. Hắn động tác nhanh nhẹn, bên trong khí mười phần, đâu còn có nửa điểm nửa chết nửa sống bộ dáng. Một chỗ 401 vật không gian đột nhiên xuất hiện và méo, một hơi thở từ bên trong rơi ra 78 cái tu sĩ, Bảo Vân không hiểu ra sao, không rõ chính mình nhận nấp không gian làm sao đột nhiên liền mất hiệu lực. Đám người rơi ra lúc đến rất chật vật, nhưng lúc rơi xuống đất đã riêng phần mình đứng ngẩng, tạo hình không giống nhau, nhưng đều là đã khắp lại tay, nhìn tiến hạ, thật giống mình tại nơi này là chuyện đương nhiên, mà ở trong đó phát sinh hết thảy lại cùng mình không có chút nào chốc quan. Kỳ Lưu Ly đầu tiên hai tay một đám, nói, đừng nhìn ta, ta nghèo được cái gì đều không có. Phong Tính Vũ thì là không biết từ nơi nào mò ra một túi nhỏ màu trắng ngọc thạch, nói, đây là ta ăn bật màn đầu, chỉ có nhiều như vậy rồi, gà cần phải thích ăn. Sư Hòa chân nhân vui vẻ tiếp nhận, miệng nói, cứu được mẹ rồi, chỉ là có chút thiếu. Tôi hai tay của hắn chầm xuống, em chút không có đem cái này, một túi nhỏ ngọc thạch màn thầu rơi trên mặt đất. bất quá là mật dưa lớn nhỏ một cái trong suốt túi, lại có nặng mấy ngàn cân. đây là màn thầu. hiểu ngư nhịn không được hỏi. phong thính vũ gật đầu, nói, linh mẹ cơm ăn bắt đầu quá khó khăn, ta liền mãi trở thành phấn, trương thành bột gạo màn thầu. sau đó 100 cân bóp thành một viên, bình thường làm đồ ăn bật ăn. hiểu ngư thế mới biết, chỉ nhìn lượng cơm ăn này, chính mình liền thua một điểm không an. tôn vũ cùng từ hận thủy đều cống hiến điểm linh tử, đang dược cái gì, dư chi chút thì làm móc ra một túi trùng kén nghe nói là dưới đất đào mỏ lúc phát hiện linh khí kinh người, hẳn không phải là phàm phẩm. Dư chi chiuyết chỉ lưu lại bốn viên, còn lại đều cống hiến ra tới. Cuối cùng là bảo vật, trên người nàng bảo vật đông đảo, thích hợp cho gà ăn cũng không ít, cũng đều đem ra. Đại gia hợp lưu hợp sức, cuối cùng quyên góp đủ ba túi gạo. Sử hòa chân nhân tiên ân và tạ, đám người lại là thần sắc có chút quỷ dị, phàm vật đều hiểu cái gì nhưng ai cũng không nói, chỉ có hiểu ngư không có minh mạch. Kiếm đủ phần tử sau đó, thái sơ cung chúng tu luyện giải tán lập tức, sử hòa chân nhân vội vàng cho gà ăn, cũng liền không lưu hiểu ngư rồi thiếu ngư mang lên dược liệu, tướng binh an thành bay đi. lúc này thiếu dương tinh quân xuất hiện, cùng hắn sánh vai phi hành. thiếu dương tinh quân trầm mặt một lát, mới nói, hồi lâu chưa từng dáng thế, thế gian biến hóa đúng là to lớn như thế, thực là từng bước đều phải cẩn thận. đúng, các người thái sơ cung môn nhân, như thế nào người người đều mang theo trong người lưu ảnh thạch. thiếu ngư nói, cũng không phải người nào, ngươi nhìn ta liền không có. thiếu dương tinh quân chừng hiểu ngư lên mắt, nói, bản quân cảm thấy, lo chưa khỏi hoạn. thiếu ngư một lát sau nhẹ gật đầu, nói, cũng thế. thanh minh biên giới, vệ uyên dừng bước, nói, liền đưa tiên tử tới đây thượng quan thiên mạch sâu kỳ nói, giới chủ đại nhân, lại ghi chép không ít lưu ảnh thạch ra, làm sao có thể? vệ uyên đặc biệt chân thành, ta có chút không rõ, vì sao quý cung như thế nhằm vào ta? vệ uyên nói, tông môn có tông môn lập trường, chúng ta lúc không có ai cũng còn là bạn tốt, kiếm cung đối ân tình của ta ta cũng vẫn luôn nhớ kỹ. thượng quan thiên mạch vươn tay, nói, lấy ra. vệ uyên một mặt mở miệng, muốn cái gì? lưu ảnh thạch. vệ uyên sắc mặt chuyển thành bất đắc dĩ, thật không có, ta muốn thế nào cho ngươi? thượng quan thiên mạch mắt thấu hồng y, vệ uyên hạo nhiên trình khí. cuối cùng thượng quan thiên mạch lại không kiên trì. Thằng Be đi. Vệ Uyên đưa mắt nhìn nàng thân ảnh đi xa, mới vừa trở về, trở lại vĩnh An Thành phủ Thành Chủ, Hiểu Ngư phát hiện Bảo Vân đã trước một bước ở chỗ này chờ hắn rồi. Hiểu Ngư vào chỗ, nhấp một ngụm trà, Phương cười khổ nói, các ngươi hợp lại diễn một màn như thế vở kịch, không mệt mỏi sao? Bảo Vân cười khinh khách, ngón tay ngọc nắm nĩa trên trà, nói, rất thú vị nha, lại nói còn có thể nhường Vệ Uyên thiếu chúng ta một cái nhân tình, cớ sao mà không làm? Đáp án này rõ ràng vượt quá Hiểu Ngư đoán trước, nói, hắn vì lưu ta, tha rằng thiếu nhiều người như vậy tình. Bảo Vân nhẹ nhàng thở dài, nói gia hỏa kia khôn khéo so quỷ đều tinh, nhưng nốc thời điểm cũng là đặc biệt nốc. bất quá lần này đại gia thu nhân tình là một mặt, một phương diện khác cũng là thật sự không hy vọng ngươi đi. hiểu ngư trầm mặt một lát, trầm nói, ta sẽ không đi. vệ bên một lần tiên hành, liền một khắc càng không ngừng tiến vào khói lửa nhân gian, tiếp tục suy tính đầu thứ hai quý đạo. nhưng vào lúc này, đông nhiên trên trời rơi xuống một đạo tinh tế khí vận, rơi vào khói lửa nhân gian. vệ bên hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có linh tinh khí vận doanh thu, nhưng đạo này khí tức mặc dù tinh tế mỏng manh, bản chất lại là xanh bên trong man tím, còn có bảy sắc tiên vận bao quanh, cực kỳ bất phẳng lại trước đây chưa từng gặp. Vệ Uyên cũng không biết đạo này khí vận đến từ nơi nào, dường như hỗn hợp pháp tướng, ngựa cảnh cùng với trời sinh tiên linh đặc điểm vào một thân. Vệ Uyên lúc này đưa nó mang tới, vui đầu vào một cái dây dựa chính mình vài ngày nan đệ bên trên. Quả nhiên giải quyết dễ dàng, thuận lợi và đúng. Vệ Uyên tương đương hài lòng. Quả nhiên nan đệ chỉ dựa vào đê dài khí vận là không được, vẫn là được cấp độ đầy đủ mới có thể gỡ bỏ. Chương 827, lúc này vô kiếp thắng có cấp chương 827, lúc này vô kiếp thắng có cấp Vệ Uyên đắm chìm tại tính toán Vương quốc thời điểm. Tiểu ngư cũng dần dần dung nhập cuộc sống mới, đồng thời đối với khói lửa nhân gian vận dụng cũng quen thuộc. Liên liên thiếu dương tinh quân đều cảm thán, khói lửa nhân gian thật là là kiện không được tiên phong, có thể biến phế thành bảo, đem vô số phạm nhân điểm này không có ý nghĩa trí tuệ thống hợp lại, vậy mà thay đổi gần như không gì làm không được. Vĩnh An Thành bên trong tật bệnh vẫn còn đang lan tràn, khiến vệ viên cùng tôn vũ đều đi tới Vĩnh An Thành, từng cái khảo sát, cuối cùng tìm được xảy ra vấn đề mấy ngụm nước giếng. Những này giếng nước, nước giếng trong eo, nhìn bắt đầu không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là đưa đến tôn vũ y quán kiểm nghiệm, tại động hơi kính xuống trong nước vi sinh vật liền đều phát hiện ra nguyên hình. những này nước giếng bên trong vi sinh vật cùng cái khác nước giếng cũng không bất động, nhưng là rõ ràng cường tráng được nhiều, tốc độ càng nhanh, hoạt tính mười phần, lại khó mà giết hết, trừ phi nó mở, nếu không bình thường dược vật sụn dưới, căn bản không chết được. tôn vũ cùng vệ uyên đều rất nghiêm túc, ví như trong nước xuất hiện mới nhỏ bé sinh linh, thế thì còn tốt làm, nhưng nguyên bản nhỏ bé sinh linh xuất hiện biến hóa, vấn đề này là lớn. nói rõ còn có một cái ảnh hưởng bọn chúng sinh ra biến dị ngọn vườn, cũng không biết ở nơi nào. đó hơi kính thì là nhường hiểu ngư lại mở mắt động hơi thiên nhãn bốn là ngự cảnh đạo pháp, công lực hùng hậu người có thể trực tiếp thấy rõ vi sinh vật nội bộ rất nhỏ kết cấu, cũng chính là có thể đem ren mở ra đến xem tiêu chuẩn. Mà y quán bên trong động hơi kính thì là đối vốn có đạo pháp quân mâu tiến hành trên diện rộng đơn giản hóa sửa chữa, lấy pháp tướng cấp trận pháp làm đạo lực cung ứng, có thể làm cho đạo cơ tu sĩ điều khiển sử dụng. Cuối cùng này tính động hơi tiêu chuẩn mặc dù không bằng ngự cảnh đạo pháp, nhưng cũng có thể nhường trong nước phổ thông vi trùng biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại có thể từ từng cái góc độ tùy ý quan sát. Vệ Binh lúc này điều động giới vực lực lượng, liếc nhìn dưới mặt đất, nhưng là nhìn thấy năm trăm trượng, liền rốt cuộc khó mà xâm nhượng. Mà năm trăm trượng bên trong cũng không dị thường. Cuối cùng là tôn vũ đưa ra một cái trị ngọn không trị gốc biện pháp nấu nước. Đối với cựu quốc không có rèn thể người bình thường tới nói, đắt nhất không phải mễ, mà là tuổi. Mở cửa bảy tiện sự tình cũng là lấy tuổi làm đầu. Nam vương còn tốt, bắc vương mùa đông thiếu tuổi là muốn người chết. Bởi vậy bắc vương mùa đông nghèo nàn địa vực, thường xuyên là ngàn giảm phương viên một mảnh đất vàng, liền một cái cây đều không nhìn thấy. Nếu như còn có rừng, đó nhất định là phú quý tư sản của người ta giống như vệ viên tổ trạch hậu viện cây kia cổ thụ, nếu không phải vệ gia hậu viện gia đình đầy đủ hung ác, sớm bao nhiêu năm trước liền bị người chặt đi thiêu hỏa. Liên liên cửu quốc quan biên, đồng lộc bên trong cũng phần lớn đã bao hàm tuổi thàn một hạng, xem như cơ bản phúc lợi. Cũng may đây là tại thành minh, chủ yếu nhiên liệu là đạo cơ tu sĩ, cũng không phải như thế nào khó xử. Vệ viên chỉ phái ba tên tu mỹ nhật ván khuôn đạo cơ, thay tiên nấu nước, một hồi chính là một lò nước sôi, đầy đủ phương viên mười mấy vạn người uống nước cần thiết, nước sôi cũng không cho không, nhưng lấy chi phí dùng rẻ tiền, so với chính mình nhà đốt còn muốn tiện nghi chút. Tiểu Ngư còn đã từng hỏi qua Vệ Viên vì sao không dứt khoát miễn phí, còn tránh khỏi phiền phức. Nhưng Vệ Viên chỉ là cười cười, sau đó nói thích hợp lấy tiền, mọi người liền sẽ cần bao nhiêu tới lấy bao nhiêu. Vĩ như hoàn toàn miễn phí, cái kia từng nhà đều sẽ chuyển bạc nước qua đây lấy nước rồi, thẳng đến nhà bên trong rốt cuộc không bỏ xuống được mới thôi. Đây là bản tính trời cho con người, không thể khảo nghiệm, cũng không cần đi khiêu chiến. Tiểu Ngư tiếp nhận, sau đó tự mình một lối đi một lối đi đi qua, nhờ đại gia thường ngày uống đốt lên quá nước. Như thế một cái đơn giản cử động, dịch bệnh tại trong vòng mười ngày lại thật sự bị dần dần dập tắt chỉ là thay hoạ ngầm ngọn nguồn còn tại chỉ có thể ngày sau chậm rãi rõ xét hiểu ngư nhân sinh thật tốt sự sự hiền ảnh, lại không có người tu đạo gia đỡ thân là thành chủ lại có thể tự mình hỏi đến phàm nhân khó khăn thế là thu hoạch ngoại ý muốn hơn ngàn đạo khí vận cái này khí vận hiểu ngư chỉ là hơi có nhận thấy nhìn không thường đến thiếu dương tinh quân lại là thấy được rõ ràng không khỏi sợ hai thản bụng người vận đúng là đến mức như thế dễ dàng hiểu ngư hỏi rõ ngọn nguồn trầm tư hồi lâu mới nói kỳ thật không dễ dàng thiếu dương tinh quân cũng đang suy tư nói xác thực việc này nhìn như là một chuyện nhỏ nhưng đầu tiên chỉ là vì xác định dịch bệnh phạm vi cùng ngọn nguồn liền làm đại lượng công việc tôn vũ tấm bản đồ kêu bên trên mấy trăm điểm đỏ đều là từng cái ghi tên tập hợp đi lên chỉ là điểm này phóng nhãn biểu quốc liền không có mấy người nguyện ý làm sau đó vì xác định dịch bệnh ngọn nguồn liền vệ uyên đều tự mình tra xét hai lần tiêu xài dòng dã một ngày thời gian khắp nơi khảo sát tôn vũ từ hận thủy thậm chí hiểu ngư sử hòa đều có tham dự lại hao phí thời gian dài hơn nhiều như vậy thiên tài pháp tướng chỉ vì phạm nhân bận rộn phóng nhãn thiên hạ sợ cũng là duy nhất cái này một phần y dịch quán bên trong thiết trí động ngơi kính cũng là chuyên môn vì đánh hạ phàm nhân nghi nan tạp chứng mà thiết kế. pháp tướng tu sĩ là rất không có khả năng chuyên môn trị liệu phàm nhân, cho nên bác sĩ chủ lực tương lai cũng sẽ là bán khuôn đạo cơ, như vậy mới có thể cam đoan đủ nhiều số lượng, có thể bao trùm càng nhiều đám người. vệ uyên tốn đại lực khí sửa chữa ngự cảnh đạo thuật động hơi thiên nhãn biến thành trận pháp khu động động hơi kính, chính là vì bên ngoài vật tăng lên bán khuôn đạo cơ năng lực, đem y thuật của bọn hắn tăng lên tới một cái không thuộc về độ cao của bọn họ. có phía trước tất cả đều lót, mới có cuối cùng nấu nước một cái đơn giản chính tự. có người vận ra thần, hiểu ngư lập tức cảm thấy tinh thần thanh minh tự nhiên mà vậy liền có chút suy lợi tránh làm hại bản năng. lúc này hắn cùng thiếu dương tinh quân lại vào khói lửa nhân gian, diễn phần mình xử lý 128 cái nhiệm vụ đều đã thành thạo điều luyện. chỉ là khí vận ra thân sau đó, thiếu dương tinh quân đỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái kia bệ uyên trên thân nên có bao nhiêu khí vận? vấn đề này trong nháy mắt nhường hiểu ngư cùng thiếu dương tinh quân đều trầm mặt rồi. hiển nhiên, này lại là một cái bọn hắn cũng không nguyện ý đối mặt số lượng. mà nhiều như vậy khí vận tập trung vào một thân, sẽ đối với người chúng bên cùng sự tình đều tạo thành vận béo dữ dắt, trong lúc bất chi bất giác liền cải biến vô số người bệnh bệnh. Trầm mặc hồi lâu, thiếu dương tinh quân mới nói, đạo của ta hắn vì sao đối phạm nhân như vậy đệ bụng, nguyên lai cũng là vì khí vận. hừ, mua danh chùa tiếng. Chua chua nói một câu sau đó, hai người liền đều cũng không lại đề cập tới đi vệ yên trước mặt biểu hiện một chút nhiệm vụ xử lý năng lực sự tình. vệ yên thì là chờ trực hiệu ngư không đến cũng là kỳ quái. làm sao việc này không thể cưỡng cầu, cá không mắc câu, chỉ có thể chờ đợi, không có biện pháp khác. không phải vậy cũng chỉ có thể thả lôi thuật, dưới đáy lưới, dùng thuốc nổ nổ, lấy động hơi thiên nhãn dò xét dưới nước. các loại, cứ như vậy, vệ yên một mực chờ đợi thẳng đến đầu thứ hai quỹ đạo tính toán hoàn tất đều không thể chờ đến hiểu ngư Trang bị âm hồn đỉnh một mực tại âm dương hồng lô bên trong luyện hóa lúc này đã triệt để thay đổi bộ dáng biến thành tĩnh mịch tối đỉnh nhỏ màu xanh lam trong đỉnh là một ngụm vòng xoáy sâu không thấy gáy căn bản không biết thông hướng phương nào xuyên thấu qua tuyệt qua ngẫu nhiên có thể nghe được mơ hồ tiếng nước lấy vệ uyên chi năng lại cũng không dám đem thần thức dò vào trong vòng xoáy điều tra một hai hắn lấy ra tiểu đỉnh bay ra bầu trời đi vào khói lửa nhân gian phía trên tại tính toán tốt đầu thứ hai quỹ đạo trước bình tức tính ký nhẹ nhàng đẩy một cái đã đem tiểu đỉnh đưa vào quỹ đạo Tiểu đỉnh bay ra mấy trượng, đã cùng quỹ đạo hoàn mỹ phù hợp. Khói lửa nhân gian bắt đầu không ngừng chấn động, nội bộ vô số rất nhỏ kết cấu đang thay đổi, cấu thành tâm tướng thiên địa đại đạo cũng theo đó diễn hóa biên thiên. Vệ Uyên đã chuẩn bị xong trăm vạn người vận, lúc này đều ra chỉ tại trên chiếc đỉnh nhỏ, chuẩn bị nên đón thiên tiếp. Bên trên một vòng địa hỏa tâm thạch và quỹ, dẫn tới tiên nhân can thiệp, lần thứ nhất xuất thủ không có kết quả, sau đó vẫn mà liên tục thôi động ba lần thiên tiếp. Cái này nhìn như là nhân họa, nhưng Vệ Uyên sau đó thỉnh giáo diễn thời tiền vân, mới biết cái này kỳ thật cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó thiên tiếp. Chỉ là tiên nhân thay mặt thiên đạo xuất thủ mà thôi. Vệ Viên cũng là trong lòng nghiêm nghị, không nghĩ tới lấy Tiên Nhân tôn Sư, vậy mà cũng sẽ bị Thiên Đạo điều khiển mà không biết. Bang Thiên Đạo vãng lai thái độ đối với Vệ Viên, lần này tự nhiên không có khả năng nhường hắn tùy tiện vượt qua kiểm tra. Cho nên Vệ Viên sớm liền làm đủ chuẩn bị, lần này là lần thứ hai vào quỹ, thiên tiếp theo lý thuyết không có lần trước kinh khủng, mà lại tiểu đỉnh bản thân chất liệu cũng so địa hỏa tâm thạch cao hơn nhiều, nhưng Vệ Viên vẫn như cũ chắc vá lung tung, chuẩn bị đủ 2 triệu người vận, lấy ứng bất chắc. Nhưng ngoài ý liệu là thiên tiếp cũng không đến nơi, tiểu đỉnh liền đem tất cả mọi người vận toàn bộ hấp thu. Sau đó thân đỉnh dần dần thay đổi trong suốt, bên trong thì lá xếp vào gần nửa hoàn toàn nhìn không tấu ưu thủy. Thân đỉnh bên trên thì là hiện hiện hai cái thượng cổ văn tự, hoàn toàn. Trong chốc lát Vệ Uyên chỉ cảm thấy mình tê cả da đầu, cảm giác phản phất lại đem trời thọc cái lỗ thủng. Lần này cũng không tiên tiếp. Chương 828, sinh cơ chỗ tồn tại chương 828, sinh cơ chỗ tồn tại theo hoàng truyền động thiên hạch tâm thành hình, Vệ Uyên liền thấy vô số giải rác âm hồn từ bốn phương tám hướng mà đến, tụ hợp vào hoàn truyền. Chút ít này nhỏ âm hồn trước đây Vệ Uyên tức không nhìn thấy, cũng cảm giác không đến, nhưng hiện nay có hoàng truyền động thiên Lại là có thể thấy rõ ràng. Vệ viên trong mắt trái hiện lên một vũng thủy sắc, xuyên thấu qua con mắt này, toàn bộ thế giới cũng không giống nhau rồi, từ thực biến hư, đồng thời có vô số tinh miệng tia sáng tung hành. Toàn bộ thế giới liền như là trải rộng từng trương to lớn mạng nhện độc vật. Theo vệ viên ánh mắt đảo qua, vô số sợi tơ đứt gãy, đầu sợi nhau nhau trôi hướng vệ viên. Vệ viên thần thức ở trong đó một cái tơ nhẹt đầu sợi bên trên vừa chạm vào, hãi nhiên phát hiện cái này đúng là một cái nhân quả chi tuyến, mà lại là sinh tử nhân quả trong phương viên vạn dặm có linh chúng sinh sinh tử nhân quả lại muốn cùng nguyên bản thiên địa đại đạo cắt ra lại lần nữa cùng vệ uyên kết nối vệ uyên kinh hãi bực này đánh nặng chính là tiên nhân cũng đảm đương không nổi hắn gái này cánh tay nhỏ bắp chân có tài đức gì có thể phụ trách nhiều như vậy sinh tử nhân quả tự nhiên có có mất tất có được vệ uyên nếu là có thể gánh chịu nổi bực này nhân quả dù là chỉ là vạn dặm phương viên cái kia bi năng sợ là có thể lập tức siêu việt diễn thời cùng hứa vạn cổ đem lữ trường hạ tạ hiền vương tiểu quốc sư chi lưu tất cả đều dẫm tại dưới chân làm sao con kiến rời núi kiến càng leo cây có lòng không đủ lực Vệ Uyên bỗng nhiên kịp phản ứng, đội vàng hạn chế lại hoàng toàn động thiên uy năng cùng phạm vi bao trùm, đem hắn hạn chế đến chỉ có mấy chục dặm, tạm thời có thể bao trùm dược viên, cuối cùng liền định lại ở đó. Dược viên bên trong, nhỏ gà chống bỗng nhiên trong ngủ say thức tỉnh, hướng dưới mặt đất nhìn thoáng qua, run run thân thể, tự thân bên trên bay ra một cái lông chim, tụ hợp vào dược viên phòng hộ lại trợn, sau đó tiếp tục ngủ say. Khẩn cấp bản thân thiết kế hạn về sau, vệ uyên vẫn là tâm sự không yên, cả kiện sự tình càng nghĩ càng là lộ ra quỷ dị trước đây vệ uyên tu thành chư giới trí môn có thể hấp dẫn chung quanh chết vì tai nạn nhân tạo hồn phách chủ yếu vẫn là những cái tia tại thanh minh sinh láo bệnh tử chi nhân những người này vốn là cùng vệ uyên có rất sâu nhân quả lại dẫn dắt đến đều là chuyển sinh sau liền có thể sinh ra linh tính hồn phách loại hồn này phách tự thân đều có chút cường đại nếu không chuyển sinh sau liền sẽ ngơ ngơ ngang ngác căn bản không sinh ra linh tính coi như thành công chuyển sinh rất nhanh cũng sẽ tiêu tán nhưng hoàng tuyễn động tiên thì là bất động phạm vi cực lớn không nói lại ai đến cũng không có cử tuyển tiểu thú trùng mâu tinh điểm hồn phách cũng không buông tha toàn bộ dẫn dắt mà đến đều có rõ ràng nhân quả phối hợp chư giới chi môn cùng khói lựa nhân gian chuyển sinh, đây quả thực là tự xây một phương tiên đạo, đại nghịch bất đạo tới cực điểm. Luận cấp độ luận đối thiên địa đại đạo ảnh hưởng, Hoàng Tiễn động tiên chỉ sợ còn muốn tại thiếu nữ âm dương phía trên. Vệ Viên một đường hướng về phía trước quay lại, Hoàng Tiễn động tiên hoạch tâm đến từ âm hùng đỉnh, năm đó thu được đỉnh này, lúc Vệ Viên liền không có làm sao để ý, chỉ cho là là kiện phổ thông ngự cảnh linh bảo, một mực phủ đuổi đến nay. Sau đó là sớm tham dự tiên nhân chi chiến, nhận được tiết chi mới động tiên năng lực. Mà đi cực bắc chi địa đạt được đỉnh này, thì là bởi vì Vệ Viên chúng nhân quả đại chủ chúng chú nguyên nhân là hắn tại U Hàn Giới giết một cái vu tộc thiếu nữ nhận được thiếu nữ âm dương lại hướng phía trước đẩy chính mình lại là làm sao tiến vào U Hàn Giới nếu như Hoàng Tuần Động Thiên mới là hết thể giấy lùa hải tâm cái kia người này bố cục thật là đáng sợ không nứt bu đều biến thành trong cục chi nhân tính chết Vệ Uyên mười mấy năm phát triển nhưng liền sợ Hoàng Tuần Động Thiên chỉ là nửa đường một cái phân đoạn Vệ Uyên vô ý thức dùng mình một cái không thể lại nghĩ sâu rồi càng nghĩ càng thấy được toàn bộ thế giới đều thay đổi rất không chân thực hắn quyết định thật nhanh sơ bộ ổn định Hoàng Tuần Động Thiên về sau liền là thu thập hành trang một đường lên phía Bắc, chạy tới Bắc Phương Sơn Môn, Bái Kiến diễn thời Tiền Quân. Đây chính là thân là Thái Sơ Cung đệ tử chỗ tốt, Vệ Uyên vẫn là có bắt đuổi. Diễn thời trong tay chính luốt luốt một viên có xanh đen điểm lấm tấm nhỏ trứng, gặp Vệ Uyên đến nơi, liền bất động thanh sắc thu hồi. Nhưng Vệ Uyên mắt sắc vẫn là thấy được quả trứng này. Không biết làm tại sao, Vệ Uyên luôn cảm thấy cái này trứng cảm giác có chút nhìn quen mắt, không biết ở nơi nào gặp qua. Hắn nghĩ như vậy, mấy bạn nói thanh khí đột nhiên biến mất, sau đó Vệ Uyên đã đến nhỏ gà trống, phát hiện cái này trứng cùng nó có chút tương tự. Gà trống, trứng. Vệ Uyên cảm thấy mình phát hiện cái gì thứ không tầm thường, nhưng là nghĩ lại, thần vật không gì làm không được, đừng nói chỉ là để trứng bực này việc nỏ. Anh Long không phải cũng bị chính mình buộc rơi xuống quả trứng? Sau đó chính mình coi đây là môi trường mưa tấy, nuôi tới, đồi dưỡng ra gen virus, kém chút đường thận yêu diệt tộc. Diễn Thời Tiên Quân nhìn xem Vệ Uyên, đông nhiên khẽ như mày, nói, lần này đến cần làm chuyện gì? Ta thế mà suy tính không ra, cũng là cổ quái. Nay thế là tại Bắc Phương Sơn Môn, dưới có mấy vị tiên nhân di hải tòa chấn, Vệ Uyên cố kỵ liền nhỏ rất nhiều, lập tức đem Hoàng Tuần Động Tiên một chuyện nói sau đó hiện hiện ra, đồng thời cố ý nói rõ này động thiên hình thành lúc không có thiên tiết, diễn thời thần xuất hiện lên một tiên ngưng trọng, cẩn thận hỏi tham vệ uyên khi lên cấp tất cả động tác, sau đó suy ngẫm hồi lâu, mới nói, chậm nhìn, hoàng truyền động thiên hình thành là ngươi bỏ ra trăm vạn người vận, cứ thế sinh ra bất ngờ biến hóa. chỉ chỉ nhìn một cách đơn thuần việc này, biến hóa là chuyện tốt, rõ ràng hoàng truyền động thiên vị cách so nguyên bản cao hơn được nhiều, mà lại cùng ngươi pháp tướng tương đương phù hợp, nhưng nói là trời đất tạo nên. nhưng là, vệ uyên liền sợ cái này nhưng là hai chữ diễn thời lần này nhưng lại trầm mặt rồi một bên suy tư một bên vô ý thức bưng chén trà lên muốn uống một ngụm lúc chén trà lại đột nhiên phá thoái nước trà tung té một thân vệ biên đội vàng tiến lên dùng ống tay áo tiên quân đem trên người nước trà lao đi vệ biên cũng không thấy được đau lòng diễn thời trà là có tiếng quý điểm này nước trà có thể so sánh vệ biên hiện tại pháp bào đắt hơn rồi diễn thời đống những cười, nói lưu ly liền chưa từng có người như thế hiếu thuận vệ biên nói tổ sư đối ta có ân ta vì tổ sư làm chút ít sự tình là cần phải diễn thời lắc đầu nói ngươi cái tên này nhìn như miệng lưỡi cho trù lại nói chính là lời thật lòng, quả thực khó làm. Ngươi việc này, nếu nói không phải có người là tử, thực sự rất không có khả năng. Cái này tỷ lệ so Đại Thang Thái tổ truyền sinh đến trên người ngươi quá thấp. Nhưng nếu thật là có người là tử, cái kia người này tuyệt đối đáng sợ. Bản sự trên ta xa, ta cũng suy tính cũng không được gì. Bất quá trời có một chút hy vọng sống, ngươi bây giờ mới tính vừa mới khởi bước, giờ phút này bất quá là bốn cục giai đoạn, còn chưa tiến vào trung bản. Coi như ngươi thân vào tuyệt cảnh người giật dây cũng sẽ không để cho ngươi lúc này chết, chắc chắn bảo đảm ngươi một chút hy vọng sống. Ta chính là đang nghĩ cái này một chút hy vọng sống cần phải ở nơi nào? vệ uyên bội hỏi, sinh cơ ở nơi nào? diễn thời lắc đầu, không biết. vệ uyên ngạc nhiên thời khắc, diễn thời lại nói, bất luận cái gì tuyệt cảnh tử địa, kỳ thật đều có một loại tuyệt cảnh của bất biến phá cục chi pháp, lấy lực phá cục. người không ngại ngấp lại chính mình mạnh nhất chỗ ở nơi nào, sau đó bằng này phá cục, có thể được sinh cơ. một lát sau, vệ uyên rời đi bắc phương sân môn, trở về thanh minh, nhìn xem phi tốc lui lại đại địa, vệ uyên ngay tại chấm tư, chính mình đến tận cùng mạnh ở nơi nào? hắn từ khói lửa nhân gian một đường nghĩ đến thanh minh, cảm thấy mình có thể có hôm nay rất lớn trình độ là được vô số khí vận, ban sơ là thiên ngoại khí vận, gần đây thì biến thành lấy người vận thanh khí chi chủ. Mà người vận thanh khí là thế nào tới? tự phát đi thanh nguyên sau đó, dọc lượng người vận thanh khí liền lấy dạng này như thế nguyên nhân quần quần mà tới. Vệ Uyên trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, sau đó cho ra một cái có chút quỷ dị kết luận, chính mình mạnh nhất năng lực là có tiền. xa xôi tây phương, Thánh Tâm cùng Hội Tâm từ trong rừng sâu núi thảm chui ra, nhìn về phía trước một tòa vu tộc thành lớn, Hội Tâm suy chút nữa thì lệ nóng doanh trọng. Thánh Tâm cũng là mừng rỡ, nói, bị đuổi giết lâu như vậy. Cuối cùng có thể vượt qua thoải mái dễ chịu thời gian rồi. Sau khi vào thành, ta mang ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen bing hoa phú quý. Hội Tâm nhìn xem Thánh Tâm, nhìn lại mình một chút. Hai vị đại vua giờ phút này trên thân cũng chỉ còn lại có một thân rách dưới pháp bảo, thân không vật dư thừa. Tất cả giá trị ít tiền đồ vật, pháp bảo đều đang chạy trốn trên đường bị Thánh Tâm lấy ra hiến tế, lấy chặt đứt sau lưng truy binh nhân quả khóa chặn. Kết quả bọn hắn thành công trốn ra tuyệt vực từ địa, nhưng cũng biến thành người không có đồng nào. Hội Tâm tức giận nói, kể từ cùng ngươi cùng một chỗ liền chưa từng gặp qua một chuyện tốt phía trước thánh thành bên trong có thiên vu tòa chấn chúng ta người không có đồng nào nói xuống cái gì tốt thời gian ngươi còn dám tại thiên vu không coi vào đâu đo tiền liền hai ta tướng mạo này sợ là đi làm khổ lực đều muốn bị lét bỏ thánh tâm mỉm cười nói yên tâm tiền không là vấn đề cũng không cần đến đo tiền ngươi nhìn đây là cái gì thánh tâm từ trong túi móc ra một tấm nhiều nếp nhăn giấy hội tâm thấy thế nào đây đều là một tấm lại so với bình thường còn bình thường hơn giấy ngọc phía trên còn không có biết chữ hiển nhiên không phải phiếu nợ thánh tâm cũng không bán cái nuốt đem giấy ngọc chỉnh trọng dọn xong mặc niệm một lát chú ngữ sau đó hai mắt vừa mở, quắc, lấy tín nhiệm nhất minh đệ của ta mười năm vì tình sở khốn, thích mà không được làm đại giá, hóa đá thành vàng. hắn chỉ một ngón tay, tấm kia giấy ngọc trong nháy mắt biến hóa, không có xuất hiện vàng, mà là biến thành một nhỏ đĩa xếp chồng chất chỉnh tề màu xanh trắng giấy. hội tâm còn không có từ thánh tâm để cho người ta rung động kinh khủng trong pháp thuật lấy lại tinh thần, vô ý thức hỏi, vàng đâu? đây là cái gì? thánh tâm cầm lên cái kia một nhỏ điện màu xanh trắng giấy, cười đến dương quang sáng lạ, nói, đây là, thanh nguyên, chương tám dùng cái gì giải yêu trương tám dùng cái gì giải ưu vệ bên tâm sự nặng nghề trở về thanh minh liền cảm giác được giới vực phía tây xuất hiện rối loạn tư mừng rất nhiều người đều đang đổi hướng định an thành, liền bay mang chạy lúc này thanh minh giới vực tây phương tuyến đầu chạm gác đóng giữ binh sĩ đều là hương phấn dị thường chạm canh gác giải cấp tốc mặc khôi giáp luôn miệng nói nhanh cho hậu phương đưa tin vu tộc đến, đến rồi trừ báo tin tức bên ngoài tất cả mọi người đi theo ta cùng lên tiên ngữ đại nhân gần trăm tiên thanh minh chiến sĩ mặc giáp trụ chỉnh tề sớm liền ra chạm gác xếp hàng chờ đợi phương xa lờ mờ hiện ra một đoàn xe tinh kỳ tế nhật động tác to lớn mang theo khói bụi cuồn cuộn mà đến, liền đại địa đều tại có chút rung động. từ trong bụi mù xuất hiện một cỗ như ngọn núi nhỏ xe tầng, 108 chỉ cọp lông chân đều nhịp đạp ở trên mặt đất, như là chống trận, khí thế phi phàm. tại chiếc này to lớn trên chiến xa bộ là một tòa bình đại, thiên nữ thân thể cao lớn ngồi phịch ở trên bảo tọa, một bên thích nghi uống vào chân quý tiết tiểu, một bên nhìn xem tiểu mỹ vu bọn họ vũ đạo. tại hắn toạ giá sau đó là một hàng dáng dấp cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng đội xe, nói ít cũng có hơn một chiếc nặng chuyên chở xe. sớm có hơn mười tên lực vu dục ngựa chạy như bay đến, đi đầu mở đường, trải qua trạm gấp lúc đại bộ phận lực vu ngay tại trạm gác chờ đợi mấy tên lực vu thì là từ trạm gác quân sĩ mang theo tiến về thanh minh nội bộ báo tin tức trong nháy mắt thiên ngữ tỏa giá đã đến trạm gác thiên ngữ thăm dò nhìn thoáng qua liền cười nói vẫn là mấy cái này mình đệ a thưởng ngay sau đó liền có một vị tiểu mỹ vu từ trên xe nhảy xuống đi vào trạm canh gác vệ trạm canh gác dài trước mặt đưa lên một chồng thanh nguyên trạm canh gác dài một sờ độ dài lập tức biết nói ít cũng có 700 trăm trăm lập tức trong lòng kích động kém chút liền quỳ xuống luôn miệng nói tạ thiên nói đại nhân trạm canh gác dài là đạo cơ tu sĩ bao nhiêu còn có điểm thận trọng. Còn lại si tốt liền không có kiên trì như vậy, có không ít ngay tại chỗ liền quỳ rồi. Thiên ngữ gặp, nhân tiện nói, "Lại thưởng. Cái kia tiểu Mỹ vu lúc này cho mỗi một cái quỳ ngoài định mức phát chương thanh nguyên. Thanh minh hiện hữu tiền lương hệ thống, người bình thường một năm bình thường lao động đoạt được một thanh nguyên, coi đây là tiêu chuẩn cơ bản, chú thể tu si tối cao tiền lương là gấp 3, nhân giai đạo cơ sơ cảnh là gấp 10 lần, tiên cơ viên mãn thì là 160 lần." Thiên ngữ vừa ra tay, chính là trạm canh gác dài 10 niên độc lộc. Cho nên hiện tại Thanh Minh Tây Phương trạm canh gácệ, khắc xuống là Thanh Minh thứ nhất chức quan bé bỏ. Thương đội qua chậm gác, thẳng đến Định An Thành mà đi. Định An Thành vốn là tòa thuần lấy quân sự mục đích tu kiến cứ điểm thành thị, theo vũ chi quốc bại lui, thanh minh giới vừa quốc trường, Định An Thành từ phía tây môn hộ biến thành sườn tây hải tâm. Định An Thành vị trí thật sự là tốt bảo vân cũng là mạnh vì gạo bạo vì tiền đạo, thế là sẽ cùng bu tộc thương đội giao dịch địa điểm từ bên cạnh đổi thành Định An Thành bên trong. Mỗi lần đến nơi, lực bu bọn họ liền không còn là tháo hàng liền đi, mà là sẽ ở trong thành ở lại mấy ngày, một mặt chờ đợi hàng hóa trước chợ, một mặt sống phóng túng. Lực bu thích rượu, lại đại thể tâm tư đơn thuần, cho nên ở lại mấy ngày sau Bọn hắn kiếm lời điểm này vất vả tiền hơn phân nửa muốn lưu tại Vĩnh An thành bên trong. Nội thành cư dân thì là theo mỗi một lần thương đội đến nơi, đối với bu tộc cảm nhận đều sẽ có chỗ tăng lên, huyết hải thâm cửu đều nhanh quên rồi. Bọn hắn chỉ cảm thấy lực vu từng cái đều là chất phát trung thực, phi thường dễ dàng lừa gạt tốt vu, chỉ cần đem bọn hắn giúp nhiều, từng cái vung lên thanh nguyên đến giống như là tại ném giấy lộn. Vệ viên buổi tới Định An thành lúc, vừa hay nhìn thấy thiên ngự tỏa giá vào thành, trước kia 108 cây cột lông chân xe lớn oanh minh đi vào cửa thành, trên dưới trái phải đều là vừa mới tốt, khoảng cách không cao hơn một thước. Vệ Uyên sen lẫn tại đám người xem náo nhiệt bên trong, liền hỏi: lớn như vậy xe thế mà cũng có thể đi vào đến? Làm sao sẽ như thế vừa bạn? Bên cạnh là mấy cái xem náo nhiệt phàm nhân, một cái đã có tuổi lên đường, vốn là vào không được, về sau chuyên môn đem cửa thành phá hủy chủ tiến, xe liền có thể tiến đến, đến rồi. Vệ Uyên sắc mặt trầm xuống, nói: phá hủy cửa thành thả vu tộc xe vào thành, đây là chủ ý của người nào? Chủ ý của người nào? Thành chủ chủ ý tôi, còn có thể là của ai? Thiên ngữ đại nhân xe vào không được, cái khác vu tộc cũng không vào thành, chúng ta còn thế nào kiếm tiền? nghe nói là Bảo Vân chủ ý, Vệ viên tức giận ngay tại chỗ liền không có. Sau đó hắn tự biến mất tại chỗ, bắt đầu ở trong thành đi khắp nơi đi nhìn xem. Vệ Uyên bế quan đã lâu, Định An Thành đã thật lâu chưa đến đây, nơi này lại xem như đưa cho Bảo Vân, cho nên Bảo Vân một mực là tự chủ quản lý, Vệ viên cũng không nhiều hơn can thiệp. Định An Thành chúng cái này lúc phi thường náo nhiệt, trên đường phố dòng người như thoi đưa, người bán hàng rong gạo to, hai đồng vui đùa ở mỹ, tiếng trả giá bên thay không dứt. Từng nhà răng đèn kết hoa, đèn đuốc rực rỡ, so với năm rồi còn náo nhiệt, rõ ràng so thanh minh những thành thị khác thêm ra một loại dị dạng phồn hoa. Vệ Uyên mới vừa đi một cái góc đường, liền thấy trước mặt là một tòa trường 4 tầng cao thanh lâu, treo đầy bó hoa, dựa vào các loại kim loại đồ trang sức, trang phục được gọi là một cái diễm tụng. Chủ yếu là cửa tiệm đứng thẳng một cái to lớn bảng hiệu, phía trên dùng bắt mắt chữ lớn viết, huyết vu cùng pháp vu không được đi vào, đạo vu cần thẩm tra. Vệ Uyên chính là khẽ giật mình, trong thành này làm sao còn có huyết vu cùng pháp vu rồi? Đạo vu cao vu nhất đẳng, liền cái này đã biết. Hắn sau đó lại nhìn thấy bên cạnh đứng thẳng tấm bản hiệu, phía trên dùng chữ nhỏ viết, nhân tộc không được đi vào. Vệ Uyên trong nháy mắt lửa vô danh lên. Tại thanh minh bên trong còn có nhân tộc không vào được địa phương. Hắn bước nhanh chân liền muốn đi vào trong, kết quả cửa ra vào Tiểu Nhị xông lại đem hắn ngăn lại, nhỏ giọng nói: Lão đệ, từ bên ngoài đến a? Đúng vậy a, thế nào? Nhìn lệnh bài này tức giận xông vào, vừa nhìn chính là từ bên ngoài đến. Ta lệnh bài này chính là cho Lực Vu nhìn chờ hai ngày nữa bọn hắn đi liền rút lui. Lại nói hiện tại bên trong đều là vu nữ, Lão đệ ngươi cũng không có nặng như vậy miệng, nhất định phải đi vào thể nghiệm một lần a. Ngươi tiến vào Cam Đoan đối luận, há tận dùng tiền tìm tội thủ đâu? Đại gia kiếm chút thanh nguyên cũng không dễ dàng, có tiền cũng không thể phung phí, đúng hay không? Tiểu nhị này ngược lại là cái nhanh mồm nhanh miệng, vài câu liền đem vệ viên lựa cho tiêu tan. Vệ viên liền hỏi vì sao muốn lập như thế tấm bảng. Tiểu nhị thở dài, những cái kia lực vu sĩ diện, liền nữa thích loại này công khai không để cho nó vu cùng người vào điện. Ta lệnh bài này một lập, bọn hắn liền thành quần kết đội chui vào trong, không uống đến chỉ còn cái quần lót cũng không chịu đi. Cuối cùng vệ viên vẫn là nghe quên, rời đi tòa này thanh lâu. Hắn vừa đi hai bước, bên cạnh liền vang lên bảo vân thanh âm, giới chủ đại nhân cải trang vi hành à? Vệ viên quay đầu liên gặp Bảo Vân đứng trước tại bên đường tuyển chuyển mà cười nhìn xem chính mình rõ ràng một bộ thủy sắc trường sam xinh đẹp đến quá phận mà chúng quanh ngựa xe như nước lại không ai chú ý tới nàng tồn tại Vệ Uyên đi tới nói cái này Định An thành làm sao biến thành bộ dáng này Định Kỳ cùng Hoang Tổ bộ lạc buôn bản a thanh thị phồn dinh bách tính an cư lạc nghiệp không phải rất tốt sao vừa bạn tiên nữ tới đi gặp ngươi một chút lao quen bu đi Bảo Vân không cho giải thích bắt lấy Vệ Uyên tay trong ngay mắt đã đến phủ thành chủ Bảo Vân phủ thành chủ đã trải qua mở rộng đình viện lớn hơn rất nhiều. Lúc này còn chuyên môn dựng một cái che nắng lều, 32 cái lực vu chính giơ lên thiên ngữ bảo tọa, tại lều che nắng trao quyền trò cấp dưới tốt. Nhiều ngày không gặp, thiên ngữ hình thể lại lớn hơn một vòng, vừa tại trên bảo tọa cùng toàn núi thịt một dạng. Ghế ngồi của hắn bên trên còn có 7, 8 cái tiểu mỹ bu, trong đó hai cái chính mang lên thiên ngữ cái kia to mọng phần đuôi, một chút một chút bơi lấy. Vệ bên nhìn mà than thở, ngày này nói lắp lắp phần bơi đều không cần chính mình tốn sức rồi, không thể không nói, có tiền chính là tốt. Bảo Vân Hiền thân mỉm cười nói, mấy tháng không gặp, ngươi vừa rộng một vòng. Tiên ngư cất tiếng cười to nói, ngươi cũng giống vậy, thay đổi càng thêm dễ nhìn. Bảo Vân cười nói, quên đi thôi, tại các ngươi vu tộc trong mắt, ta xấu được cùng cái gì giống như. Thiên ngữ thở dài, hai tộc ánh mắt bất đồng mà thôi. Cái gọi là đẹp xấu, bất quá là thân thể cấu tạo bất đồng. Bất quá nói đến cái này, gần nhất trong tộc tập tục lại là không tốt lắm. Rất nhiều lực Vu tiểu hỏa tử đều không muốn cố gắng, chỉ cần có Thanh Nguyên, bọn hắn liền cái gì đều có thể. Việc này ta còn không biết nên làm cái gì. Bảo Vân nói, chuyện như thế các tộc đều là giống nhau, có hay không Thanh Nguyên, Thanh Nguyên nhiều một chút thiếu điểm, đều sẽ có không muốn cố gắng u thuần theo tự nhiên, ha tất vì đó nó vô sự tình phiền não đâu, chính chúng ta con đường thông suốt là đủ rồi. thiên ngữ cười ha ha một tiếng, nói, nói cũng phải, cái này lại không phải thanh nguyên sai, ưn, thanh nguyên bĩnh biễn sẽ không sai. lần này ta tới, thứ ngươi muốn đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chúng ta muốn. cho đến lúc này thiên ngữ mới chú ý tới bảo vân đứng bên người vệ uyên, nhưng hắn nhất thời thế mà không thấy rõ vệ uyên tướng mão, mắt thấy hai người đứng được có phần gần, thiên ngữ vô ý thức lên đường, ngươi đây là tìm cái tiểu tình nhân, gia hỏa này nhìn xem cũng không tệ lắm. đến, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, thưởng. Thiên nữ tay lớn từ bên cạnh ngọc buồn bên trong nắm lên một thanh thanh nguyên, liền chuẩn bị vẩy đi qua lúc, đột nhiên thấy rõ vệ uyên mặt, toàn bộ liền cứng ở chỗ cũ. Vệ uyên thân ảnh lói lên, liền xuất hiện tại bảo toa trước, gỡ xuống thiên ngữ trong tay thanh nguyên, để vào túi, sau đó lại thoáng hiện trở về bảo vân bên người, mỉm cười nói, Tạ Thiên nói đại nhân. Thiên nữ nhìn nhìn mình tay, nhìn nhìn lại vệ uyên, trên mặt uất nhiên nhưng như là gờm mà, thất thanh nói, ta vậy mà không thể động đậy. Ngươi, ngươi đã là nữ cảnh rồi. Không có, bất quá là pháp tướng hậu kỳ mà thôi, giống như ngươi. Cấp loại, ngươi làm sao cũng pháp tướng hậu kỳ rồi. Vệ Uyên cũng rất kinh ngạc, lúc này mới mấy năm, Thiên Nữ cũng đến Pháp tướng hậu kỳ rồi, ngồi lên thanh minh mới nhất nghiên cứu hỏa tiễn đều không có nhanh như vậy. Không có gì, có tiền thuốc liền ăn được nhiều, tu vi tự nhiên là càng lúc càng nhanh. Vệ Uyên lại là nhìn chằm chằm Thiên Nữ, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Thiên Nữ giờ phút này trên người có tầng mông lung hào quang, Vệ Uyên thế mà nhìn không quá thấu bản thể của hắn. Hắn lại tập trung nhìn vào, liền phát hiện tầng này lại là khí vận chi quang, Thiên Nữ đây là tích xúc bao nhiêu vụ tộc khí vận. Vệ Uyên thái độ lập tức thay đổi, thay đổi gì thường nhiệt tình, hai cái khác biệt trùng tộc khí vận chi tử an vị đến cùng một chỗ cộng đồng nghiên cứu thảo luận khí vận chi đạo bảo vân hiện nay trên thân khí vận cũng là dị thường nồng đậm ngay tại một bên an tính nghe cũng là rất có được nhưng là rất nhanh vệ uyên liền phát hiện tiền ngữ chi lộ cũng không thích hợp chính mình tại chúng ta lực vu cái kia muốn khí vận liền phải vu trước hiển thánh trước kia ngươi nói chính mình khí lực lớn chiến lực cao luôn có ngốc vu khứ phục nhất định phải khiêu chiến ngươi một chút hiện tại ta liền hiện dầu biểu hiện lao tử thanh nguyên nhiều đại gia liền đều vui lòng tụng rốt cuộc không có vu tới khiêu chiến đến rồi ai thanh nguyên nhiều ai thanh nguyên ít lấy ra đếm xem chẳng phải rõ ràng Cho nên lão tử lại vô vội thủ. Về sau ta phát hiện tất cả mọi người rất ngạc nhiên ta là thế nào Hoa Thanh Nguyên, thế là ta dứt khoát đem chạch viện đưa ra, để bọn hắn tùy ý nhìn. Ta liền phần đôi đều có đẹp vô giúp ta dao động, ngay tại chỗ để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Sau đó có Vũ nhìn xem vui vẻ rồi, trả lại cho ta ném Thanh Nguyên. Ta lúc đó liền không có nghĩ thông suốt, hắn Thanh Nguyên đều không có ta một cái số lẻ nhiều, vì sao thấy cao hứng, muốn thưởng cho ta. Thẳng đến về sau có một ngày, ta đột nhiên không hiểu suy nghĩ cái phương pháp, dựng lên cối nhắn hiệu đem tất cả thưởng cho ta vu danh tự đều liệt ra tại phía trên dựa theo từ nhiều đến thiếu sắp xếp đứng ở chạch viện cửa ra vào kết quả cùng ngày khen thưởng vu đặc biệt nhiều khí vận buồn quặn mà tới vệ uyên nghe được này càng nghe càng là mơ hồ nhịn không được nói chờ một chút ngươi nói những cái kia mỗi tháng chỉ kiếm lời mấy thanh nguyên còn tới cho ngươi khen thưởng đúng vậy a không riêng đưa tiền trả lại cho khí vận ngươi không biết một cái tước cái kẻ trộm mách liền vệ uyên càng thêm mơ hồ ngươi chỉ là chuyến này buôn bán liền có thể kiếm lời cái một vạn a bọn hắn không biết biết a biết còn khen thưởng vậy ta nào biết được, chúng ta lực vu lại không cần động não, thảo luận nửa ngày, vệ uyên cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể hiểu thành hoang tổ bộ lạc lực vu vu ngốc bận nhiều. thiên ngữ đầu này khí vận chi lộ tại nhân tộc bên này hiển nhiên là không thể thực hiện được, vệ uyên nếu là cũng làm như vậy, hơn phân nửa liền bị đồng đều giàu nghèo rồi. mắt thấy vệ uyên trầm tư suy nghĩ giá vẻ, thiên ngữ duỗi ra tay lớn, trung điệp vô vệ bên bài, nói, nói tóm lại, hiện tại ta tại vu vực bên kia đặc biệt lẫn vào, thiên vui bọn họ đã đang thảo luận có phải hay không lại đơn thiết kế một cái hào vu bằng, vậy ta việc nhân đức không nhường ai chính là thứ nhất. Khi đó bộ phận, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Về sau tại Vũ vực, mặc kệ ngươi thọc bao lớn ra rối, ta đều có thể giúp ngươi gánh lấy. Thiên ngữ cái này lời nói hùng hồn vừa để xuống, chính mình không có cảm giác được cái gì, Vệ Yên giờ phút này trong mắt trái lại là nhìn thấy một đạo mới nhân quả đã đem thiên ngữ cùng chính mình vướng vàng liên ở cùng nhau. Vệ Yên lập tức có chút trợ khóc trợ cười, chính mình cái kia hoàng tuyển động thiên đâm rắc rối đến tột cùng có bao lớn, liền diễn thời đều nói không rõ ràng, thiên ngữ nếu là biết chừng tướng, lại biết thuận miệng một câu liền sẽ sinh ra nhân quả, không biết có còn hay không nhẹ nhàng như vậy. Thiên nữ lại là mù tịt không biết, một bên vua lấy vệ bên bài, một bên cản gái, lao vệ à, cái này vô sinh cùng nhân sinh đều như thế, cái khác đều không trọng yếu, chính là vui vẻ trọng yếu nhất. Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có phát nhanh. Quyền thứ bảy, dùng cái gì giải ưu cuối cùng chương 830, Thiên chi thương chương 830, Thiên chi thương thiên ngựa rời đi thời điểm, vệ bên cũng là chuyên đến đây đưa tiễn, một mực nhìn lấy hoang tổ bộ đội buồn bán đội xe biến mất tại trong buổi mù, vệ bên mới trở về thanh minh. Thiên nữ lúc gần đi không riêng mang đi mấy chục triệu thanh nguyên hàng hóa, còn thuận tay mua đi vệ bên vừa mới sản xuất ra mấy chục chiếc xe hàng. Thiên nữ chuyên môn chọn lấy hình thể nhỏ bé lùn, tạm thời nhét vào động cơ, lúc này mới đem lái xe đi. Trước khi đi, thiên nữ chuyên môn đưa ra, nhờ vệ lên ra sức bu nghiên cứu phát minh một cái chuyên dụng xe hàng, thích hợp lực vu khu động. Thiên nữ phát hiện dùng động cơ không riêng so cọp lông chân hiệu suất cao, hơn nữa còn muốn thoải mái dễ chịu được nhiều. Cọp lông chân huấn luyện được lại chỉnh tề, bắt đầu chạy cũng là tương đương số này, kém xa gắn thêm giảm xóc cùng giảm bất trận pháp xe hàng. Thiên nữ lần này mang đến rộng lượng vô vực đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, các loại trái cây, thịt đông chính là mấy chục triệu cân. Linh mục, than đá cùng khoáng thạch vô số kể lần này đặc biệt tăng lên mấy trăm vạn cân tây đông những vật tư này chẳng mấy chốc sẽ bưng lên phạm nhân bàn ăn tiến vào bọn hắn tủ quần áo còn có lại biến thành bảo hộ vũ khí của bọn hắn trang bị là lấy vu tộc thương đội vừa đến vệ uyên cũng thu hoạch mười mấy vạn thanh khí bảo vân thì là tại thanh minh trung đẳng trở lấy thấy một lần vệ uyên trở về trong nháy mắt liền xuất hiện tại vệ uyên trước người một phát bắt được cổ áo của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện tại một gian trong thư phòng vệ uyên lấy làm kinh hãi bảo vân trong tay liền có thêm đầu dây luu bọc tại vệ uyên trên cổ đem hắn giằng buộc được ních lại gần mình. Lúc nói chuyện khí tức đều phát sóc đến Vệ Uyên trên mặt, ngươi không phải đã nói, muốn biết ở bên ngoài cùng với tại hiện cảnh bên trong có cái gì bất đồng à? Không phải đã đã tìm, mỗi một lần cũng không giống nhau. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, nàng ngăn chặn Vệ Uyên miệng. Hồi lâu sau, nàng lười biếng tựa ở Vệ Uyên trên thân, tận gốc ngón tay cũng không nguyện ý động. Vệ Uyên nhẹ nhàng vuốt vu nàng, hỏi, ngươi hôm nay thế nào? Cảm giác có chút không đúng. Không có gì, về sau chỉ cần có cơ hội, chỉ cần có thời gian, ta liền muốn lôi kéo ngươi tìm bất đồng. Có thể tìm bao nhiêu lần tìm bao nhiêu lần? Vệ Uyên khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy tâm tình của nàng không đúng lắm. Lúc này khói lửa nhân gian bên trong thời gian nhắc nhở và lên, nhắc nhở Vệ Uyên nên đi dụng công rồi. Đầu thứ ba quỹ đạo không phải dễ dàng như vậy được rồi. Vệ Uyên thật vất vả đem bị dồn chặt tay từ bảo vân ở ngực rút ra, nói: Ta phải đi làm việc rồi. Ngươi thật đúng là. Được rồi, đi thôi. Vệ Uyên nghĩ giải thích một chút, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng. Hoa Thiên Động Thiên không có cách nào giải thích, nói ra sẽ chỉ làm nàng tăng thêm lo lắng. Lúc này hắn có thể làm chính là nắm chặt hết thảy thời gian cố gắng, lấy tranh đến diện thời trong miệng một chút hy vọng sống chỉ là sinh cơ đến từ chỗ nào, vệ nguyên từ đầu đến cuối không có đầu mối. Thanh nguyên hiện tại đã sơ hiển uy lực, nhưng nó hiển nhiên cần võ lực bảo hộ. Mà vệ nguyên hiện tại chiến lực mạnh nhất chính là ba cái ngự cảnh thận yêu, sau đó là mấy chục cái phát tướng. Những này tâm tướng thế giới bên trong sinh linh cụ hiện sau đó, uy năng có thể so với bản giới tu sĩ kém một bậc, nhưng vệ nguyên thắng ở số lượng đông đảo, hoàn toàn có thể đền bù không đủ, liền thiếu dương tinh quân đều bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Nhưng là vệ nguyên bản năng cảm thấy sẽ không là đơn giản như thế. Lúc không có đầu mối dưới tình huống, vệ nguyên tham khảo khói lửa nhân gian nhiều loại phương án quyết định một mặt tiếp tục lớn mạnh quân đội dạng này tại Thanh Minh bên trong vệ uyên liền có thể đạt được giới vực cùng quân khí song trọng gia trì liền xem như ngự cảnh hậu kỳ cường giả cũng là không sợ gia Thanh Minh sau đó vệ uyên đối mặt ngự cảnh sơ kỳ cũng có thể chiến thắng chỉ có gặp được trùng kỳ mới có thể nắm chắc không đủ nhưng nếu có 10 vạn đại quân quân khí gia trì cái tiêu vệ uyên gặp gỡ ngự cảnh trùng kỳ cũng có thủ thắng nắm chắc Mặt khác chuẩn bị chính là bắt đầu tính toán cái thứ ba quy đạo còn động thiên hải tâm vệ uyên ngược lại là không lo Viên Nguyệt Trân quân kể từ khi biết vệ uyên đã có hai nơi động thiên sau đó lúc này mở ra để co. Kiểm kê bên trong tiền bối tổ sư còn sót lại bảo vật, phát hiện còn có 2-3 dạng có thể cho vệ viên xem như động thiên hạch tâm đồ vật. Nhưng cái này mấy món động thiên hạch tâm thuộc tính đều là tương đương cực đoan, cùng trước đây âm hồn đỉnh không sai biệt lắm, cho nên huyền nguyệt chân quân liền không có lấy ra, mà là muốn đi cho vệ viên lại tìm mấy món ôn hòa chút động thiên hạch tâm. Kết quả hắn rời núi du lịch nửa năm, vệ viên liền đem thứ hai động thiên cũng tu thành. Hiện tại cũng có hoàng truyền động thiên, thuộc tính lại cực đoan cũng cực đoan, bất quá cái này, thế là huyền nguyện cũng không xoắn xuyệt rồi, dứt khoát đều cho vệ viên. Chỉ chờ vệ viên tính ra đầu thứ ba bí đạo, liền đến lấy dùng. Hoàng Tuyên động thiên hình thành về sau, trong khoảng thời gian ngắn đã là uy lực hiển thị rõ, kéo theo khói lửa nhân gian phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tốc độ rõ ràng tăng tốc, mới bẹn bẹn bao trùm một cái dự viên, liền đã tăng lên tiếp cận một thành. Cái này nếu là mở rộng đến nguyên bản vạn dặm tả hữu, vậy bên tốc độ tu luyện sợ là có thể để cao gấp trăm lần. Tinh liệt như thế thiên địa nguyên khí phun ra nuốt vào, vượt xa khói lửa nhân gian cực hạn, đến lúc đó sợ là toàn bộ đại lục đều muốn sụp đổ. Hiện nay Hoàng Tuyên không ngừng hội tụ nhỏ bé hơn vách, từng chút từng chút cải thiện tăng lên khói lửa nhân gian bản chất, đột nhiên một chút nhỏ mảnh bụi linh hồn dung hợp đến một chỗ cũng sẽ sinh ra mấy cái sinh linh mới. Tân sinh có linh thực, có linh thú, cũng có mấy người, mà mấy người này vừa xuất thế, liền đều là tự mang tên họ chi nhân. Vệ viên nắm chặt dụng công thời khắc, Trương Sinh cũng dần dần tu đến cuối cùng trước mắt, 512 thanh tiên kiếm cơ bản đều xây xong cầm kiếm tiên, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng bản thành. Trương Sinh liền chậm lại tốc độ, bắt đầu chuẩn bị độ kiếp công việc. Nghe được tin tức, vệ viên lúc này xuất quang, không ngừng tìm đọc dự tịch, bắt đầu cải tạo độ kiếp căn cứ, lấy ứng đối chương trình tiên tiếp. tiếp mặc dù đạo cơ tấn thăng pháp tướng không phải tất nhiên có thiên kiếp nhưng trường sinh tấn thăng đạo cơ lúc chính là thiên kiếp trùng điểm nàng gái này đạo cơ đều có thể lực áp thiếu dương chân quân pháp tướng thiên kiếp uy lực hẳn là vô tận vệ uyên đoán chứng rất có thể so với chính mình chỉ kém một đường khi thật vệ uyên trong lòng rõ ràng thiên kiếp của mình nguyên bản có thể không khó như vậy đều do chính mình lanh mồm lanh miệng cùng tìm đường chết mới đưa đến thiên kiếp càng ngày càng không hợp thói thường cho nên đào đi vệ uyên chính mình hành vi không bị kiềm chế bộ phận trường sinh thiên kiếp trên thực tế muốn càng kinh khủng một chút vũ cực dạng nguyện chi thành trong thành thị tế đàn bên trên lĩnh viện chỉ có thể nhìn thấy một vòng trăng tròn, không ngừng đem thanh lệnh ánh trăng hạ xuống. Tế đàn bên trên đã ngồi mười mấy cái khí thế khác nhau vu, ưu vu, linh vu, lực vu đều có, thậm chí còn có hai vị thánh vu. bọn hắn đều an tĩnh ngồi lấy, nắm nhìn trung ương đài cao. Một lát sau, một mảnh ánh trăng bảy xuống, từ nguyệt quang bên trong hiện hiện một thân ảnh. nàng khoan bào đại tụ mang theo một cái mặt nạ màu bạc xuất hiện trong nháy mắt. Tế đàn bên trên nhiệt độ không khí cấp hàng, một tên pháp khu đơn bạc u vu thậm chí dùng mình một cái. Trên đài cao nữ vu chính là công nhận thần bí nhất thiên vu, huy dạng. nàng xưa nay công lấy chân diện mù gặp người. Cho nên thường Xuyên có chuyện muốn nói, nàng là bởi vì quá xấu mới có thể nhiều năm mang theo mặt nạn. Thiên Chi Thương xuất hiện lần nữa, lần này vẫn là tại Cực Đông Hoang vực. Lần này từ ta phụ trách cha giao việc này, nơi đó có khả năng nhất cùng Thiên Chi Thương có liên quan, chính là Vệ Uyên. Cho nên chúng ta bước đầu tiên là đem Vệ Uyên bắt trở lại, cha rõ ràng hắn cùng Thiên Chi Thương có gì liên quan liên. Một tên đũ vu nói, chúng ta như thế nào mới có thể biết hắn đến tụt cùng có không liên quan. Các ngươi không cần phải biết, Tổ Vu tự nhiên sẽ nhìn thấu hết cả. Cho nên các ngươi cần làm, chính là bắt hắn trở lại, đưa đến Tổ Vu trước mặt. Nhân tộc nội bộ đã đưa tới vệ viện tình báo mới nhất, hắn hiện tại thủ đoạn lợi hại nhất là có thể triệu hồi ra ba đầu ngự cảnh cấp thần yêu. Pháp tướng cấp triệu hoán khôi lỗi cần phải càng nhiều. Ta sẽ cho các ngươi mấy món vũ bảo, tại thích hợp thời cơ sử dụng, có thể phong tỏa hắn triệu hoán khôi lỗi năng lực. Chương 831, mở ra dân trí chương 831, mở ra dân trí vũ tộc lại khắc thường động. Vệ Yên nhìn trước mắt mật báo, vẻ mặt nghiêm túc. Mật báo không chỉ một phòng, mà là mười mấy phòng, phân biệt từ khác nhau con đường mà tới. Trong đó chỉ là tiên ngữ liền đưa tới bốn phòng, phân biệt bao dung bất động phương diện tổng hợp tất cả bí báo tin tức, vệ uyên đã có thể đại khái chấp và ra một bước hoàn chỉnh trên cảnh. Vu tộc lần này lấy thiên vũ huy dã cầm đầu, tụ tập hai cái quốc độ 11 cái bộ lạc, lại thu biên vũ chi quốc tàn quân, lại lần nữa đối tây vượt dùm binh, binh phong trực chỉ thanh minh. trận chiến này vu tộc đại quân số lượng không do, nhưng khẳng định so trước đó vũ chi quốc phải hơn rất nhiều, lại càng nhiều tinh nhuệ cùng cao tu. vì thuận lợi dùm binh, vu tộc trinh tập rộng lượng dân vu, bắt đầu trùng tu năm đó hổng diệm sáng lập đường sông. năm đó vũ chi quốc bại lui về sau, vệ uyên đã tưởng xua quân xâm nhập ngàn dặm, đem đường sông tận khả năng hủy diệt nhưng trước ra ngàn dặm đã là ngay lúc đó cực hạn, thâm nhập hơn nữa mà nói liền dễ dàng bị Vu tộc cường giảm ai phục. Hiện tại theo Thanh Minh quyết trương, cự đường sông cuối cùng khoảng cách Thanh Minh bên trong có 3, 400 trăm dặm rồi. Hiện tại Vu tộc lại mở đường sông bận binh, Vệ Uyên cũng là không có biện pháp gì tốt lắm, trừ phi là có biện pháp đả kích trúc sông Vu tộc bình dân, nhưng cái này cũng bất quá là kéo dài thời gian nhất định mà thôi. Cũng may dòng sông tan băng cần thời gian, Vệ Uyên đoán chừng mình còn có ít thì nửa năm, nhiều thì thời gian một năm làm chuẩn bị. Vệ Uyên cũng không tính chính mình chọn cứng việc này thế là phân biệt cho tấn vương cùng đại thang đế thất lên đấu trường nói rõ vu tộc quy mô đột kích sự tình thỉnh cầu viện trợ biết rõ triều đình làm việc kéo dài vậy bên giờ khắc này ở trong triều không người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết cho nên hắn mô phòng tốt bản thảo phân phát cho lĩnh qua chính mình nhuận bút văn nhân bọn họ để bọn hắn rộng gửi công văn đi trường nhường thiên hạ kẻ sĩ đều biết vu tộc quy mô đột kích kể từ đó liền làm cho triều đình cùng tấn quốc triều quốc không thể không có chỗ ứng đối nếu không liền sẽ là ngàn người chỉ trò vậy thị thập tam thái bảo danh hảo cũng không phải bại trí đem người mang đến vua tật mà chấm dứt sự tình cũng không phải là không có qua Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, khí vận chính là quan trọng nhất. Vệ Uyên rốt cuộc quyết định ném ra một loạt nghị sâu tính kỹ đã lâu trọng đại cử động. Đầu tiên chính là thiết lập Thanh Minh Quốc học viện, chuyên môn chiêu mộ thành danh đã lâu văn đàn đại gia, đồng thời dành cho cực kỳ hậu đái lễ ngộ, không chỉ có đại bút thanh nguyên đột động, lại mỗi 5 năm có thể lĩnh một mai 10 năm diên tọa đan. Quốc học viện thiết kế 12 viện sĩ, mặt hướng toàn bộ đại thang chiêu mộ. Loại sự tình này, đương nhiên sẽ không thật sự hoàn toàn dựa vào chiêu mộ, thậm chí chiêu mộ bất quá là cái ngụy trang. Vệ Uyên đã sớm thông qua lý trí nói riêng một chút động hai vị cùng tứ thánh thư viện quan hệ mật thiết văn đàn đại nho bỏ ra mặc cho viện sĩ đến lúc đó bọn hắn tự sẽ mang theo đông đảo môn sinh đệ tử đến đây lấy tráng uy danh hai vị này mặc dù tại văn đàn chỉ có thể coi là nhị lưu nhân vật nhưng khi thế đại nho thân phận siêu nhiên sẽ chỉ ở cửu quốc bên trong ra làm quan, lại đều là nhất phẩm hoặc là siêu phẩm còn không phải hiện tại thanh minh mới tới quốc học viện là chiêu bài là đại kỳ vệ uyên chân chính phát lực điểm là thanh minh thư viện tại phương án mới bên trong vệ uyên đem thư viện chia làm cao đẳng Sơ đẳng cùng nhập môn tăng cấp, trọng điểm kỳ thật đặt ở sơ đẳng học viện bên trên, thu nghiệp tiên sinh chiêu mộ không hạn danh ngạch, chỉ cần học cách, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Học viện lão sư cũng phân chia chức cấp, thuận lợi tấn thăng cao cấp về sau, tức sẽ có được đại thang bát phẩm quan thần. Mà sơ đẳng học viện viện trưởng, cao đẳng học viện phó viện trưởng thì đều là thất phẩm, nhập môn học viện viện trưởng thì là bát phẩm, nhưng nhập môn học viện lão sư tấn thăng cao cấp sau đồng dạng cũng là bát phẩm. Vệ viên bản thân là đại thang chính nghị phẩm quan viên, lại là có thể khai phủ tiết độ sứ, bởi vậy có thể tự hành sắc phong thất phẩm trở xuống quan viên, chỉ bất quá bổng lộc cần tự hành gánh vác đồng lộc đều là bịch nhỏ, vệ viên trực tiếp phát thanh nguyên không nói, còn có cơ cẩm chế tạo tụ nghiệp tiên sinh chế phụ, hai cái này cử động đồng dạng thông qua vệ thị thập tam thái bảo bọn người biết bắn, rộng truyền thiên hạ trong lúc nhất thời lại tạo thành không lớn không nhỏ bành động, thiên hạ văn sĩ nghe tiếng mà đến, thông hướng thanh minh phi chu nhất thời kín người hết chỗ. đến đây thanh minh phần lớn là chút âu sầu thất bại người đọc sách, hấp dẫn nhất bọn hắn đầu tiên là có cơ hội lấy được đại than quan thân, đây chính là làm dạng dỡ tổ tông đại sự. tiếp theo chính là lấy thanh nguyên phát ra đồng lộc, rất nhiều người nguyên bản căn bản không biết thanh nguyên là vật gì, thế là bốn phía nghe ngóng bất chi bất giác liền đem thanh nguyên danh tiếng rộng vì truyền bá, càng về sau truyền đi vô cùng kỳ diệu, có người thậm chí truyền cung phụng thanh nguyên ở nhà, có thể phát tài. Điều kỳ quái nhất thuyết pháp, thì là thanh nguyên còn có thể cầu con, điều kiện tiên quyết là số lượng đủ nhiều. Nghe nói thanh nguyên đủ loại chỗ tốt, người đọc sách cũng liền lại không lo lắng mắc lửa bị lửa, nhao nhao chạy tới thanh minh, tìm kiếm một đường cơ duyên. Đại thang người đọc sách cũng không phải tay chói gà không chặt, hoàn toàn tương phản, bọn hắn cơ bản đều có tu vi tại thân, chỉ là bao nhiêu mà thôi. Đại Thang đương Đại Quân Tử Lục nghệ Trung Kiếm kỵ Sạ đều cùng tu Vi Tương Quan, Thi Thư thì là nho gia tu luyện pháp căn bản, là lấy thường xuyên có đại nho đương thời mang theo mấy ngàn đệ tử quần nhau các nước cử chỉ Tiểu quốc chư hầu đều là đặc biệt lễ ngộ, thậm chí có chút kinh sợ. Đây là chuyện không có cách nào khác, trong giận đại nho Tiểu quốc điểm này quân đội nhưng đánh không qua cái này mấy ngàn như lang như hổ đệ tử, cho nên thanh minh quy mô chiêu nạp người đọc sách kỳ thật cũng thì tương đương với chiêu mộ số lớn tu sĩ, vẫn là có văn hóa tu sĩ mà theo hai vị cùng tứ thánh thư viện có quan hệ mật thiết đại nho tuyên bố đảm nhiệm quốc học viện viện sĩ vệ uyên danh vọng cũng leo lên độ cao mới liên đối lấy phong bình đều thay đổi tốt hơn liên liên đối thủ một mất một còn thái thích chi đều gửi công văn đi trường xuân vệ uyên lễ ngộ thiên hạ đọc sách chi sĩ hắn đi đáng ken chính là lãng tử hồi đầu đáng quý thế là vệ uyên đánh giá từ tùy tiện động binh mâu biến thành năng chinh thiện chiến từ xem mạng người như có dắt biến thành tính toán không bỏ sót từ tham tài háo sắc biến thành phong lưu phong báng mặc dù sự tình vẫn là những sự tình kia nhưng đổi cái tử cảm giác liền hoàn toàn khác nhau chỉ có ba phát thanh danh tẩy bất động cũng may có tiếp cận đình quốc công chúa người thiện ý giải thích, đe ba phát thời gian kéo dài đến một nén nhang, bao nhiêu cho vệ viên lưu lại điểm mặt mũi. kể từ công khai chiêu mộ tin tức chuyên ra, tháng thứ nhất liền có hơn 1.000 người đọc sách chạy tới thanh minh, sau đó hai tháng nhân số càng ngày càng nhiều, chờ đến tháng thứ tư lúc, một tháng liền đến 7.000 còn lại người đọc sách, bên trong có hơn 6.000 tu sĩ, trong đó gần ngàn đạo cơ. vệ viên ai đến cũng không có cự tuyệt, cái này trong vòng mấy tháng liền quân bị đều hướng bên cạnh thả thả, đem hết toàn lực kiến thiết thư viện, nhập môn thư viện càng là toàn diện trải rộng ra. Nguyên bản thanh minh nội tại đọc toàn bộ học sinh cộng lại là hơn 20 vạn, hiện tại chỉ trải qua ngắn ngủi mấy tháng, tại thư viện đọc sách liền tăng gấp 10 lần có thừa, chủ tính 260 còn lại vạn. Mặc dù thư viện trong danh sách lão sư đã 3 vạn có thừa, nhưng hơn 200 vạn học sinh rõ ràng vượt ra khỏi tự hạn. Cũng may còn có người đọc sách không ngừng đến nơi, lúc này mới có thể làm dịu. Mấy tháng thời gian bên trong, khói lửa nhân gian không ngừng thu thập số liệu cùng học sinh phản ứng, từng bước một hoàn thiện dạy học phương án, trên cơ bản mỗi tháng đổi mới một bạn tài liệu giảng dạy, khiến cho các lão sư tiếng oán than dậy đất. Rất nhiều người đọc sách nhìn xem điều chỉnh qua phương án càng là gọi thẳng ly kinh phản đạo, cá biệt cực đoan thậm chí càng bại khóa. nhưng là tại tương lai bắt phẩm quan thân cùng lập tức phong phú thanh nguyên song trọng dụ hạ xuống, đại bộ phận người đọc sách vẫn kiên trì hạ xuống, số rất ít bại khóa. nếu là khuyên không quay đầu lại, vệ uyên liền trực tiếp sa thải, lập tức để bọn hắn hối hận không kịp. ai cũng không nghĩ tới vệ uyên lại đột nhiên như vậy cấp tiến tiến lên thư viện kiến thiết, nhưng là có khói lựa nhân gian chủ tình trùng, lớn nhỏ quan viên cũng tích lũy đủ nhiều quản lý kinh nghiệm, lại thêm bảo vân, hiểu ngư các loại thiên tài pháp tướng một ngày một đêm xử lý thường ngày với bạn, cuối cùng thường thường vững vàng đem chọn cái phương án rơi xuống đất. Thư viện học sinh nhảy lên tới 300 trăm vạn, như vậy ổn định lại. Lão sư số lượng thì là dừng lại tại 6 vạn. Các học sinh cũng không phải là toàn bộ thời gian đều muốn học tập, đại bộ phận là giai đoạn tính chất địa học đồng thời, sau đó liền trở về công việc, sau đó lại đến học đồng thời. Một bộ phận người thì là công việc ban ngày, ban đêm đọc sách. Còn có chính là bình thường công việc, mỗi tháng đến đọc 3 ngày sách, đủ loại phương thức đều có. Cũng may khói lửa nhân gian chia vào tăng vọt nhiệm vụ số lượng. Trong quá trình này phong tính vũ cùng kỳ lưu ly tiếp nhận vượt qua tưởng tượng nhiệm vụ số lượng, các nàng mỗi người xử lý tổng nhiệm vụ số. Chí ít đều so vệ uyên tăng thêm số 0. đợi đến thư viện mở rộng đã qua một đoạn thời gian, vệ uyên mới tính thở dài một hơi, dọt cho mình chấn trà, sau đó thông lệ nhìn một chút vu tộc kinh đảo tu kiến tiến triển. lúc này vu tộc đi đầu trinh kỵ bộ đội đã đến thanh minh năm trăm dặm bên ngoài, đồng thời cũng thanh minh trinh kỵ giao rồi tay. thanh minh trinh kỵ đơn binh hỏa lực cường đại, mà vu tộc trinh kỵ thì là số lượng đông đảo lại tu vi cường hãn, song phương giao thủ đều có tổn thương, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. vệ uyên trước mặt xa bàn bên trên đã nhiều hơn rất nhiều công sự hình biểu tượng. nếu biết vu tộc chủ công phương hướng. Vệ Uyên liền đem Bắc Phương Sơn môn kinh nghiệm trở tới, bắt đầu quy mô tu kiến công sự, chuẩn bị dùng sắt thép cùng xi si măng trao đổi huyết đủ, đem toàn bộ thanh minh biến thành gối xây thị, lấy thảm liệt thương vong bức bách vu tộc lui binh. Chính hướng về phía địa đầu nghiên cứu lúc, bên cạnh Đông Nhiên vang lên diễn thời thanh âm. Ngươi lần này chiến trận khiến cho lớn như vậy, đến tuột cùng là vì cái gì? Vệ Uyên mở đầu, liền gặp diễn thời đứng tại bên cạnh mình, bên cạnh còn đứng lấy Huyền Nguyệt chân Quân cùng Minh Vương Điện Chủ. Nhìn thấy diễn thời, Vệ Uyên hơi nghi hoặc một chút, trên dưới đánh giá một phen, mới giật nảy cả mình. Lại nhìn Huyền Nguyệt cùng Minh Vương Điện Chủ, thì càng là chấn kinh mấy vị tổ sư, các ngươi đều là chân thân đến đây. Viên Nguyệt tức giận nói, không phải thật sự thân còn có thể là cái gì? Ngươi tổ sư ta cũng không có xa xỉ đến có thể có hóa thân ở bên ngoài hành tẩu tình trạng. Ba vị này đều là lấy có thể đánh lấy sưng, luận đấu pháp mà nói, cùng cấp bậc cũng chỉ còn lại có một cái hạo thiên quan chủ. Diễn Thôi nói, chúng ta tới này tự có nguyên nhân. Ngươi nói trước đi nói, vì sao đột nhiên muốn làm thư viện, chúng ta đều không có thấy rõ. Vệ Viên sửa sang sửa lại một chút mạch suy nghĩ, nói, Vu tộc lần này khí thế hung hung phải cùng lần trước Vũ Chi quốc đột kích một dạng không đánh tới hết đạn cạn lương sẽ không nuôi mình. Thanh Minh mặc dù thực lực có chỗ tăng cường, nhưng muốn chống đỡ qua cửa ải này chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đây là đánh lâu dài, nhất định phải khai quật Thanh Minh mỗi một phần tiềm lực chiến tranh. Đệ tử thừa dịp còn có chút thời gian, đi đầu áp dụng thư viện kế hoạch, mở ra toàn dân dân trí. Đây là cơ hội duy nhất. Cử động lần này một là vì khí vận, hai là vì nguồn cung cấp lính có thể liên tục không ngừng. Minh Vương điện chủ có chút không hiểu, vì lính, ra trận trùng sát, còn cần học chữa. Có tay có chân không được sao, đầu đều không cần mang. Vệ viên nói, hiện tại trong quân rất nhiều binh chủng, đều muốn đọc qua sách binh lính mới có thể thắng mặt cho. Chỉ là biết chữ còn chưa đủ, ít nhất phải đọc xong nhập môn, lại nắm giữ cơ bản tính toán mới có thể. Minh Vương Điện Chủ ngạc nhiên nói, còn muốn tính toán? Cái gì binh chủng thần kỳ như thế? Huyền Nguyệt Trân Quân nói, ngươi im miệng. Trước hết nghe Vệ viên nói xong. Minh Vương Điện Chủ đạo, ngươi có thể nhường ta đừng nói chuyện, nhưng vì sao muốn nhường ta im miệng? Miệng ta lại không nói chuyện. Tiến tính. Diễn thoi một tiếng lối ra, Huyền Nguyệt cùng Minh Vương Điện Chủ liền đều an tĩnh lại, không còn âm thanh nữa. Chỉ là Huyền Nguyệt Trân Quân mồm mép còn tại động. Minh Vương điện chủ không có mở miệng, hai cây lông mày lại tại nhảy loạn, từng cây lông mày lẫn nhau ma sát, vừa mới một câu chính là như thế nói đi ra. Hai vị chân quân đều có đầy bụng ra lời muốn nói, làm sao diễn thời tiền quân trực tiếp sửa đổi nơi đây thiên địa đại đạo, để bọn hắn tất cả đều không phát ra thanh âm nào. Lại là nhắm vào Minh Vương điện chủ, còn cố ý quy định toàn thân hắn từng cái bộ vị đều không thể phát ra âm thanh. Thật bất và an tính lại, mới có vệ viên nói chuyện chỗ trống, hắn nói, chuyện đột nhiên xảy ra, vũ tộc khí thế hung hung, đệ tử cũng không có năm chắc nhất định có thể chịu nổi. Vị như đệ tử có cái gì ngoài ý muốn? chí ít cho hậu thế lưu lại dưới mở ra dân trí vãn vân những này dạy qua sách tiên sinh tại thư viện đọc qua sách học sinh đều là từng cái hạt giống coi như thanh minh hủy, bọn hắn cũng sẽ tản mát đến địa phương khác mọc dễ nảy mầm như muốn diễn thời đống nhiên biến sắc một đạo tiên lực liền phong bế vệ bên miệng nhưng mà vệ bên miệng mặc dù không thể động đậy thanh âm vẫn như cũ vang vọng trên không trung người người như rồng liền cần người người tu hành tu hành bắt đầu thì cần mở ra dân trí nhiều mỗi người đều có đọc sách đệ tử bất tài nguyện đi đạo này hôm nay trước mở dân trí Một đoạn văn nói xong, vậy mà liền tiên lực đều không phong được. Các loại cuối cùng một chữ nói xong, khí vận quần quật mà đến, Vệ Uyên mới biết đại sự không ổn. Chương 832, Trời Ban Cơ Duyên Trường 832, Trời Ban Cơ Duyên Thanh Minh Mở Thư Viện đã có ít năm lâu, phàm là hợp cách bình dân, đều là cần tiến hành 3 tháng miễn phí nhập môn giáo dục, đây là quyền lợi, cũng là nghĩa vụ. Là lấy Thanh Minh chi cư dân sớm đã có nhất định muốn đọc sách lý niệm. Vệ Uyên nguyên bản quy hoạch là dự định nhường trước hợp cách học sinh tới đảm nhiệm nhập môn lớp lão sư, quả cầu tuyết một dạng dần dần mở rộng giáo dục quy mô, như vậy không dùng đến mấy năm Thanh Minh liền sẽ chính mình bồi dưỡng được đủ nhiều hợp cách tiên sinh dạy học. Nhưng mà gần nhất 2 năm này Thanh Minh nhân khẩu bành trướng quá nhanh, trực tiếp tăng thêm số không. Thư viện kiến thiết lập tức liền theo không kịp. Lần này vệ uyên quy mô kiến thiết thư viện, phổ biến toàn dân mở trí, đồng thời từ nhập môn hướng sơ cấp quá độ, tiền kỳ đã coi như là có cơ sở. Rất nhiều người đều biết đọc sách lý nghĩa. Coi như nguyên bản không biết, cũng nghe được hiểu trong sách tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có nhan như ngọc hai câu này. Mấy tháng bất bại, vệ uyên thu hoạch hơn hai vạn thanh khí, cơ hội nhập học người đều có chỗ cống hiến. Trải qua mười mấy năm cày tới. Khói lửa nhân gian đã tích lũy đầy đủ số liệu. Khí vận chi đạo mặc dù hư vô mà mịn, nhưng cũng bị khói lửa nhân gian sốc lên mạng chè mặt một góc. Lưu dân mới tới thanh minh lúc, trên cơ bản đều ở vào chết đói bên dưới, thân thể thiếu thốn, chỉ có số ít thân thể khỏe mạnh, lại lòng mang cảm kích chi nhân mới có thể sinh ra thanh khí, đại khái tỷ lệ là 3, 4 người bên trong mới có một cái. Sau đó theo tại thanh minh bên trong ăn no mặc ấm, thân thể dần dần cứng kiện, rất nhiều nguyên bản không có khí vận cống hiến chi nhân cũng chậm chậm sản sinh khí vận. Những cái kia vốn là cường tráng bắt đầu chú thể về sau lại sẽ ngoài định mức sinh ra một đạo hoặc là mấy đạo khác nhau thanh khí. Chú thể sau sẽ sinh ra ngoài định mức khí vận độc sách đồng dạng có thể. Những cái kia hoàn thành nhập môn phạm nhân, rất nhiều đều có thể lại cống hiến một đạo thanh khí. Đến tận đây kết luận đã rất rõ ràng phạm nhân càng mạnh, có thể sinh ra người vận thanh khí thì càng nhiều. Lợi cho bọn hắn lúc thành đạo cơ, bước vào tiên môn, trên bản chất đã là một loại hình thức khác bên trên sinh mệnh, sinh ra khí vận cũng tại dần dần phát sinh biến hóa, từ màu xanh cho đến xanh đậm. Mà khi mọi người tu thành ngữ cảnh, tiên đồ bản chất lại tăng lên nữa, sinh ra khí vận cũng phát sinh biến hóa, từ xanh chuyển đến cho nên vệ uyên cũng không nói dối, hắn quy mô phổ biến thư viện kiến thiết, vì dân khai trí, chính là thời gian ngắn bên trong cũng có thể thu hoạch rộng lượng nhân khí xanh bận phương pháp tốt nhất. Chỉ là nhìn xem khói lửa nhân gian bên trong mảng lớn mảng lớn màu vàng lộ ra lưu ly sáng bóng mới khí bận, vệ uyên cũng biết sự tình gây ra rủi ro, liền cung âm hồn đỉnh đột nhiên biến thành hoàng tuyền đỉnh một dạng, màu vàng lưu ly khí bận hoàn toàn mờ mịt, chia nhỏ chí ít cũng có 10 bản đạo, như thế khí bận trước đây chưa từng gặp, cũng không tại điện tịch bên trong có chỗ ghi chép qua. Thu như thế khí bận, nhân quả đã lớn đến đỉnh, liền diễn thời tiên quân đều ngần ngừ lại càng không cần phải nói về uyên bản thân rồi. Sau một hồi lâu, diễn thời tiên quân mới là thở dài một tiếng, nói: hiện tại việc này hãy làm cho thật tốt nhé. Vệ uyên đã thu thập xong tâm tình, nói: đệ tử minh mệnh, có hay không ngoài ý muốn, đây đều là đệ tử muốn làm sự tình, cho nên xin mời tổ sư yên tâm, đệ tử chắc chắn hết sức. Diễn thời nhẹ gật đầu, đong nhiên có chút mất hết cả hứng, thở dài, bước qua thành tiên chi môn, cũng bất quá là từ nhất trọng lồng giam bước vào một cái khác nặng lồng giam, so nguyên bản địa phương hơi bị lớn mà thôi. Tại thiên địa trước mặt chúng ta vẫn là khó thoát khỏi lỗi vận mệnh có lẽ là ý thức được ở hậu bối đệ tử trước mặt tinh thần xa xứt không tốt diễn thời giữ vững tinh thần nói bắc phương sơn môn hiện tại tình thế làm dịu cho nên chúng ta mới có thể bước ra đến đây làm ra ứng đối lần này qua đây là muốn đi đầu thay ngươi thanh lý mất một chút vu tộc lưu lại ám thủ thuận tiện nhường vu tộc biết ta thái sơ cùng cũng không phải tốt nắm. đợi đến đại chiến mở ra chúng ta sẽ thay phiên tại thiên ngoại tòa trận ngươi cứ việc buông tay đi đánh thiên vu tự có ta đến đường núi ta vừa mới nhìn qua ngươi cái này giới vực bên trong toàn cảnh bảy gia chu thiên tinh đấu đại trận ngược lại là bất đi ta không ít khí lực. Ngươi lại đem đại trận không chế đi vào tay ta. Vệ Uyên theo lời rời đi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận hạch tâm quyền không chế. Diễn Thời tiên quân liền lấy ra một con lộc khánh, nhẹ nhàng vừa gõ. Vệ Uyên trong nháy mắt cảm giác trái tim nhảy rối loạn một cái. Trong nháy mắt, Thanh Minh bên trong liền có vài chục người vô thanh vô tức chết đi, nguyên nhân cái chết thiên kỳ bất quái, còn có không ít người trọng thương, nói ít cũng có vài trăm người. Vệ Uyên thần thức cũng cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận liên kết, trong nháy mắt liền thấy đột ngột trọng thương trên thân người đều bị bố trí bắt mắt tiêu ký. Diễn Thời nói, vừa mới xảy ra ngoài ý muốn đều là vu tộc thắng tử. Hoặc là đã bị vu tộc rơi xuống hẳn giống, một khi kích hoạt liền sẽ chịu đến vu tộc không chế. Ta sửa vận mệnh của bọn hắn, để bọn hắn trong ba hơi vận khí thay đổi đặc biệt hào mét. Ngay tại lúc này kết quả rồi. Ngươi chỉ cần đem vừa mới một khắc tất cả ngoài ý muốn nổi lên người đều bắt lại, cần phải cũng không có cái gì cá lọt lưới rồi. Vệ bên khởi động gói lựa nhân gian, trong nháy mắt phân tích so bới, tìm ra tất cả mọi người thân phận tin tức. Những người này đủ loại, làm cái gì đều có, thậm chí còn có hai tên thái sơ cung đệ tử trẻ tuổi. Nhìn thấy tất cả mọi người thân phận tin tức về sau, vệ bên cũng là cả kinh, nói, thế mà có nhiều người như vậy là vu tộc thắng tử, làm sao còn có thái sơ cung đệ tử? Diễn thời nhận nói, vu pháp quỷ bí khó dò, hai cái này đệ tử có lẽ là đối ngươi lòng có bất mãn, mới có thể bị vu thuật thừa cơ mà bảo, có lẽ bọn hắn chính mình cũng không biết đã trúng chiêu. Lần này thanh lý mất vu tộc bố trí xuống ám tử, chúng ta đã coi như là tiểu thắng một bán, bố trí những này ám tử vị kia hiện tại sợ là không thể nào dễ chịu. Hiện tại thanh minh sắp đến, ngươi liền có thể tiến hành bước kế tiếp, niễu loạn tiên cơ. Ta vậy thì truyền cho ngươi khí vận thả câu chi thuật, năm đó Thính Hải truyền cho ngươi chính là phiên bản đơn giản hóa bảng, hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi bản đầy đủ. Không có chuyện luyện tập nhiều hơn, ngay tại Thanh Minh bên trong Thả Câu, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, kém cỏi nhất cũng có thể nhiễu loạn vô tộc bố trí. Vệ Yên không thích phải lo, khí vận thả câu liền như là câu cá, chỉ bất quá song phương so đấu là bao quát trời sinh vận mệnh ở bên trong toàn bộ thực lực. Câu cá người hàng bị câu chi, người bị cá lớn kéo xuống nước ví dụ chỗ nào cũng có. Có người am hiểu câu cá, cũng có cá am hiểu câu người. Là lấy tu tiên trong lịch sử. Tam hiểu thiên cơ mệnh thuật, yêu thích khí vận thả câu chi nhân phần lớn không có kết cục tốt. Chỉ là trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vệ uyên cũng liền không cố kỵ gì, tiếp xuống mấy ngày, một mực đang cùng diễn thời nghiêm túc học tập. Khí vận thả câu chỉ là pháp quyết chân ý chính là rộng lượng, đi chép thành văn chữ lời nói sợ là sẽ phải có mấy chục văn chữ. Vệ uyên chỉ có thể tuyệt lực lĩnh ngộ tiền bối chân ý, cụ thể pháp quyết trước đi tạc khói lửa nhân gian bên trong, ngày sau sẽ chậm chậm phỏng đoán. Nhưng mặt ngoài xem ra, người khác cần học trên một tháng cỡ lớn đạo thuật, vệ uyên chỉ dùng ba ngày liền toàn bộ nhớ kỹ, vô luận diễn thời làm sao thì. Vệ viên đều là đối đáp trôi chảy. Diễn thời tất nhiên là hết sức hài lòng, liền mệnh vệ viên tự hành lựa tập, hắn thì mang theo huyền nguyện cùng Minh Vương điện chủ rời đi. Diễn thời thụ pháp thời điểm, hai vị chân quân một mực tại Thanh Minh bên trong bốn phía đi lại, kết quả lại đào ra mười mấy cái môn hình môn phái thám tử. Những người này phần lớn là cựu quốc hoặc là môn phái khác phái tiến đến, kết quả diễn thời động thủ lúc bị hai bay vạ gió, vận thế mệnh cách cũng bị lột không ít. Thế là những này xuôi xẻo ra họa cũng bởi vì dạng này như thế nguyên nhân chính mình nhảy tới hai vị chân quân trước mặt, từ ném lưới bóng. Diễn Thởy sau khi đi, vệ Yên liền là dựa theo diễn thời căn dặn tự tay bố trí một cái thả câu tiểu trận, con dung vật gì thả câu vệ viên lại là hơi lung túng một chút, cuối cùng suy đi nghĩ lại, chuyên môn đi nhỏ gà trống chỗ rút căn lông gà, coi như một câu, vùi đầu vào trong trận pháp, ngồi đã hạ tốt, tiếp xuống chính là tiên nhẫn chờ đợi rồi, Vũ vực, mặt trăng thành, một tòa rách dưới phế bên trong nhà, hội tâm nút ở góc tường, ôm thật chặt thân thể của mình, lạnh đến run lẩy bẩy, thánh tâm thì là cầm lấy một nhỏ than linh than chế thành mũ than, trên mặt đất vẽ lấy trận pháp, vừa vẽ vừa nói, không cần cái dạng này, ta chịu vì ngươi nhiều, thụ thương cũng so ngươi nặng, có được hay không? Hội Tâm cả giận nói, ngươi không phải nói cái kia Bút Thanh Nguyên rất nhiều sao? Làm sao chúng ta mới ăn hai bữa liền không đủ, liền tiền cơm đều giao không ra? Bọn hắn để cho chúng ta ở sau bếp làm việc gánh nợ, ngươi ngược lại tốt, nhanh chân liền chạy, chạy lại không chạy trốn, không duyên cứ chịu trận đòn đầu. Thánh Tâm thở dài, đừng nói nữa, ta nào biết được mặt trăng trong thành đổ vật mắt như vậy, so bên ngoài đắc mười mấy lần, liền rất không hợp thói thường. Hiện tại phong vân tế hội, sắp có đại sự phát sinh, đúng là chúng ta cơ hội tốt, tuyệt không thể bị vây ở bếp sau bên trong, còn không biết lúc nào trở ra tới. Không. Đây là bệnh bệnh bấy giờ, một khi bị không trụ, tất nhiên sẽ bỏ lỡ đại cơ duyên. Hội Tâm giận dữ, theo ngươi tốt mấy năm, ngoại trừ càng ngày càng thảm, cho tới bây giờ chưa thấy qua cơ duyên ở nơi nào. Ngươi có thể hay không chút lậu ít tiền, chúng ta không nói ăn cơm, mua trước chút thuốc có thể hay không? Thánh Tâm thở dài, ngươi nếu có thể đẹp mắt một điểm, có thể thịt bồi thường, chúng ta liền tốt quá nhiều rồi. Đáng tiếc dung mạo ngươi liền những cái kia hộ viện cũng cơ bằng, bọn hắn căn bản là không tạo nên sát tâm, cũng là tuyệt. Ý miệng, ngươi lại có thể so với ta tốt đi nơi nào? Lúc này pháp trận hoàn thành, Thánh Tâm lại không cãi nhau. Niệm chú nói, bằng vào ta thực tình kết giao bằng hữu 3 năm tuổi thọ làm đại giá. Lời còn chưa dứt, đông nhiên không trung chống dũng xuất hiện một đạo màu vàng lưu ly quang mang tiềm điện hung hăng bổ vào thánh tâm trên đầu, đem hắn bổ cái té ngã. Cái này một lôi là thật có chút hung hắc, thánh tâm khó khăn bỏ lên, buồn bực nói, ta đã không có bằng hữu sao? Hội tâm tức giận nói, coi như nguyên bản có, dọc theo con đường này cũng đều bị ngươi hại chết. Nói cũng phải. Thánh tâm gãi đầu một cái, đông nhiên nói, bằng vào ta vận mệnh đồng hành đồng bạn dung mạo làm đại giá, trời ban cơ duyên. Sau một câu hắn nói đến vừa nhanh vừa bội, hội tâm hoàn toàn không kịp ngăn cản. Nàng vừa sợ vừa giận, rút ra đoản kiếm, trên thân kiếm liền chiếu ra dung mạo của mình quả nhiên có biến hóa không nhỏ. Thấy rõ chính mình mặt trong ngay mắt, hội tâm Suýt nữa đã hôn mê. Nàng cắn răng, không nói hai lời, rút kiếm nhào về phía Thánh Tâm, kiếm kiếm không rời yếu hại. Thánh Tâm nhất thời luôn cuống tay chân, vội vàng tiêu lên, lần sau dùng chính ta. Lần sau, nhất định. Thật sự, hội tâm nửa tin nửa ngờ. Thánh Tâm thở dài, không phải thật sự còn có thể làm sao, cũng chỉ có thể dạng này a. Ngươi như bây giờ mạo, nơi nào còn có hiến tế hạ xuống không gian. Hội tâm không nói một lời, một kiếm đâm vào Thánh Tâm đùi. Nhưng vào lúc này, đông nhiên dịch một tiếng, cửa phòng bị người phá tan, một cái quanh thân đấm máu Liêu tộc và bảo, một đầu ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự. Hội Tâm ngạc nhiên, nhìn xem cái này ngã xuống đất không dậy nổi Liêu tộc, chần chờ nói, đây là. cơ duyên, chương 833, đánh dụng bả vai chương 833, đánh dụng bả vai thánh tâm đem cái kia Liêu tộc lật lên, gặp hắn nhiều chỗ thụ thường, nhưng là còn có một hơi thở, trên thân tản ra một luồng nồng đậm mùi thuốc. Hội Tâm cũng ngửi thấy mùi thuốc, mùi vị kia nàng hết sức quen thuộc, chính là Vu tộc dùng để khống chế Liêu tộc tế phẩm dược vật. Vu tộc hiến tế thiên địa, nhân tộc thượng lai, cái khác các tộc kỳ thật cũng được, trong đó cùng liêu tộc mấy năm liên tục chinh chiến, cho nên tế phẩm bên trong liêu tộc mới là đầu to. các tộc tế phẩm ở dưới thuốc cũng không giống nhau, thân là cường lực đại bù, bắt độ sức tế phẩm luôn luôn là hội tâm chức trách một trong, tự nhiên học qua những kiến thức căn bản này. hiển nhiên, đây là một cái chạy trốn tế phẩm, mà lại phẩm giai không thấp, lại có pháp tướng biên mãn tu vi. hội tâm vui vẻ nói, chúng ta đem hắn giao về đi, tiền thưởng chí ít có thể đổi một bữa cơm no. thánh tâm vẫn không nói gì, trong nội viện liền tiến đến mấy cái bù binh, chính vừa đi vừa phàn nàn, cái kia ngạn đại nhân phái chúng ta bắt chạy trốn tế phẩm liền chút tiền thưởng cũng không cho người khác nghe chút chúng ta cho cái kia ngạn đại nhân làm việc liền môn đều không cho chúng ta bảo cái này còn thế nào bắt đừng nói nhảm đem mấy chỗ phế chạy lục soát một chút sau đó trở về giao nộp đây chẳng phải là lại muốn bị trộm tiền công mấy tên vu binh đẩy cửa vào ngoài ý muốn nhìn thấy thánh tâm cùng hội tâm ngay tại trong phòng tìm được cái gì nhìn thấy mấy tên quân tốt thánh tâm chính là sờ mặt lại lạnh nhạt nói các ngươi là ai ai bảo các ngươi tiền đến chúng ta là cái kia ngạn đại nhân không đợi cầm đầu binh sĩ nói xong thánh tâm liền triển lộ ra pháp tướng hậu kỳ tuyệt đỉnh tu vi mà lại vô lực đàn thủ, rõ ràng là đạo vụ, sau đó quát, chúng ta thay Huy Nguyệt đại nhân làm việc, ngay tại lùng bắt đạo phạm. Các ngươi nếu là phá hủy hiện trường, cái kia ngạn cũng muốn chịu không nổi. Cút, cái kia dẫn đội thủ lĩnh bất quá là pháp tướng sơ kỳ, thủ hạ si tốt đều là đạo cơ, nào dám nhiều lời nửa câu. Tranh thủ thời gian lui ra ngoài, chờ bọn hắn vừa đi, thanh tâm đội vàng mở ra tủ quần áo, đem cái kia liêu tộc kéo đi ra, hỏi, cứu được ngươi thật có trọng thủ. Cái kia liêu tộc đội vàng ngẩng đầu, rất như có. Ta trước mang các ngươi đi liêu cùng người bên cạnh mở ra một chỗ phát hiện tiểu bí cảnh. Bí cảnh bên trong thu hoạch cần phải cũng đủ để cho hai vị hài lòng. sau đó ta quay lại ra trang, còn có thể trả lại một bút tiền chuộc. tốt, ta tin tưởng ngươi. thánh tâm liền làm cái mưu pháp, đánh tan liêu tộc trên người mũi thuốc, đồng thời đem dược lực cũng hóa tiêu hơn phân nửa. liêu tộc hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. hỏi, ngươi dễ dàng như vậy liền tin tưởng ta? không sợ ta lừa ngươi? thánh tâm cười ha ha một tiếng, nói, ta cảm thấy ngươi là tên hả tử, chỉ đơn giản như vậy. vĩ như không phải đánh trận, chúng ta hẳn là sẽ trở thành minh đệ. liêu tộc trầm mặc một lát, mới nói vĩ như ta có thể còn sống trở về liêu vực, ngươi chính là ta huynh đệ tốt nhất. Thánh tâm cười đến xa lạ, một lời đã định. sau đó Thánh tâm nhường hội tâm nâng lên liêu tộc, trong tay xuất hiện một cái ảm đạm hạt châu, vốn định ném đi nhưng nghĩ nghĩ lại thu bảo. hạt châu này có thể tạm tồn vũ lực, Thánh tâm vừa mới chính là thả ra thu nút ở bên trong đạo vu vũ, vũ lực, cho thấy chính mình đạo vu thân phận, dọa đi truy binh. nhưng là hội tâm thần sắc của quái, hỏi, ngươi vừa mới thả ra là ai vũ lực? là ta tiểu sư đệ vũ lực, hắn hiện tại là lao sư đặc ý nhất học sinh, tương lai phải thừa kế lao sư hết thảy. ta rời nhà trước liền lấy điểm hắn vũ lực giữ lại dự bị, cái này chẳng phải phát huy được tác dụng rồi. Ngươi lão sư, đó không phải là phụ thân ngươi. Đúng vậy, ta là thân sinh tiểu sư đệ không phải, nhưng ở trong mắt phụ thân, tiểu sư đệ mới giống thân sinh, vật gì tốt đều cho hắn. Thánh Tâm cười khổ. Hội Tâm trầm mặc một lát, mới nói, có lẽ cha ngươi là đúng. Thánh Tâm lộ ra một chút tạm đạo, tiên lặng dọn dẹp hiện trường, thuần thủ phải nhường lòng người đau nhức. Hội Tâm vì để cho hắn phân tâm, liền hỏi vì sao muốn dùng tiểu sư đệ vô lực liền nghiệm hộ, đây không phải sẽ tra được tiểu sư đệ trên thân, cũng cũng rất dễ dàng tra ra là Thánh Tâm làm. Thánh Tâm lại nói chính mình dùng vô lực giảm bạo đạo vu, cái kia kẻ truy bắt liền sẽ cho là mình cũng không phải là đạo vu, ngược lại không sẽ hoài nghi mình. Lúc không có chứng cứ dưới tình huống, bọn hắn tử cũng sẽ không vạn dặm đuổi bắt Thánh Tâm, việc này hơn phân nửa liền sẽ không giải quyết được gì. Rất nhanh Thánh Tâm liền đem vết tích thanh lý được sạch sẽ, thuận tiện đi nhà hàng xóm trộm ăn chút gì, liền cùng hội tâm rời đi phía chạch, ra mặt trăng thành dựa theo cái kia liêu tộc chỉ điểm, một đường hướng đông mà đi. Vệ bên lúc này đâm vào tôn vũ y quán bên trong, trước mặt là mười mấy gian trong suốt nhà tù, mỗi cái phòng giam bên trong đều giam giữ lấy một cái vũ tộc, đều là tráng niên nam nữ. Nhà tù là đơn hướng trong suốt, bên trong vũ tộc căn bản không nhìn thấy bên ngoài, cũng nghe không đến thanh âm bên ngoài. Bọn chúng có nóng nảy cuồng, có tuyệt vọng, không giống nhau. Tôn vũ đưa cho vệ bên thật dậy một chồng báo cáo, nói, đi qua 6 tháng đến nay, chúng ta đã nhầm vào vũ tộc khai phá ra hơn 60 loại virus, nhưng là hiệu quả không tốt. Phổ thông vu tộc đối với virus sức chống cự cực mạnh, đồng thời chỉ có có chút tu vi tại thân, virus trên người bọn hắn liền sẽ cấp tốc mất đi hiệu lực. Về bên cấp tốc là xem ca bệnh nhiều đến mấy trăm án lệ bên trong chỉ có mấy loại virus biểu hiện còn có thể, nhưng cũng chỉ là sơ kỳ hiệu quả rõ ràng, chỉ cần vu tộc sống đến một tháng trên đây, trong cơ thể của bọn họ huyết đột rất nhỏ kết cấu liền sẽ phát sinh biến hóa, từ đó làm virus mất đi hiệu lực. Đây là vu tộc năng lực thiên phú, có thể tại trên thân thể sinh trưởng đưa ra vật khác loại thân thể thậm chí là khí quan, có vu tộc thậm chí từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều sẽ hoàn toàn thay đổi, điều này sẽ đưa đến vệ uyên gen vũ khí thay đổi không dùng được. dù sao gen vũ khí chỉ nhắm vào đặc biệt en, nói một cách khác đối với đặc biệt giống loài hữu hiệu, Đối chó có hiệu quả vi rút, dùng đến châu ngựa trên thân hơn phân nửa hoàn toàn không có tác dụng. vệ uyên cũng là cảm giác sâu sắc đau đầu, lại hỏi vi khuẩn đâu? tôn vũ vẫn lắc đầu một cái, đem vi rút cùng vi khuẩn phân chia ra, vẫn là tôn vũ công lao. hắn nhìn qua vệ uyên ghi chép thiên ngoại thế giới tư liệu về sau, liền chú ý tới vi cùng vi khuẩn tựa hồ có chỗ bất động, thế là hắn thế mà tự hành bù đắp tương quan trọng không lĩnh vực đem vi khuẩn cùng vi rút làm minh sắc phân biệt. Nếu là tại thiên ngoại thế giới, chỉ là bằng điểm này, Tôn Vũ các loại thưởng lớn đoán chừng liền muốn nắm bắt tới tay mềm, trở thành y học cùng sinh vật học trong lịch sử đỉnh phong nhân vật. Tôn Vũ cẩn thận giải thích, thông qua trong khoảng thời gian này đối vu tộc nghiên cứu, Tôn Vũ phát hiện vu tộc kết cấu thân thể cũng không phải là cỡ nào cỡ nào mạnh, vu vực rất nhiều độc trùng độc thủy, đối với vu tộc đồng dạng có hại. Nhưng là vu tộc đại bộ phận dưới cư dân căn bản không có tu vị, mặt lấy dịch bệnh ôn nguyên, đối mặt các loại độc chất, bọn hắn có thể làm chính là dựa vào nhục thân trọi cứng. Lánh bác được sống sót tiếp tục truyền thừa hậu đại, gánh Không được liền trở về thiên địa, biến thành chất dinh dưỡng. Như thế mấy trăm vạn năm trôi qua, sống sót Vu dân cơ hồ thay đổi bách độc bất sâm, nhưng thân thể của bọn hắn trải qua tàn phá, cũng khó mà tránh khỏi thay đổi yếu ớt, mà lại dần dần thấp bé. Tôn Vũ tìm đọc thượng cổ điển tịch phát hiện, thời điểm đó Vu dân phổ biến cao lớn, so với nhân tộc cao hơn ra hai thước. Nhưng khi trước Vu tộc dưới cư dân đã so với nhân tộc thấp hơn. Dạng này mấy trăm vạn niên lịch luyện tập Vu tộc, đừng nói phổ thông bệnh còn rồi liền xem như công ty bảo kê khai thác siêu cấp vi khuẩn, áp dụng huyết dịch tiêm vào phương thức rót vào vu tộc thể nội, cũng bất quá là cho bọn hắn thêm đồ ăn, tăng thêm chút dinh dưỡng vật chất mà thôi. Nhìn qua tất cả tư liệu, vệ uyên cũng là song mi khóa chặt, nói: khói lửa nhân gian thiết kế mới cấu trúc gen lập tức liền muốn tốt rồi, tiếp tục thí nghiệm. tôn vũ nhẹ gật đầu, sau đó nói: ta cảm thấy lại thế nào thiết kế cũng không có tác dụng gì, vu tộc đều không có ổn định cấu trúc gen, chúng ta như thế nào nhắm vào chúng nó gen phát động công kích? cái phương hướng này chỉ sợ được không đại thông. vệ uyên cũng biết như vậy, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, nói: Thử lại lần nữa đi, nói không chừng liền có thể thành công. Tôn Vũ vẫn như cũ lắc đầu, nói, trên lý luận liền không quá có thể thực hiện. Vệ Uyên buông xuống tư liệu, rời đi y quán, liền đi tìm Dư Chi Chuyết. Vệ Uyên cùng Dư Chi Chuyết gốc tại vũ khí trận số 7 sân tập bắn chỗ, đây là lớn nhất sân tập bắn, đem Vương Viên mấy chục giằm núi hoang đều vẽ ti đến. Lúc này một cái dốc thoải bên trên thả mấy trăm người ngỗ biêng ngắm, một cái khác nhóm bia ngắm thì là tụ tập tại đất bằng bờ sông. Dư Chi Chuyết bồi Vệ Uyên đứng ở không trung, đồng nhiên nói, đến rồi hai mai đạn đạo kẻ trước người sau từ phương xa bay tới tới gần sân tập bắn lúc quý thích rõ ràng phát sinh cải biến tại dư Chi chiuyết thần thức dẫn đạo dưới phân biệt hướng về bất đồng cái biến nhóm hai mai đạn đạo đều là tại cách đất mặt mấy trượng chỗ liền bảo tạc đầu đạn vẩy ra lấy ngàn mà tính chỉ trâu mày mỡ trên mặt đất kích thích từng sợi khói bụi vệ uyên thần thức quét qua liền biết mấy trăm bia ngắm phần lớn đều bị đánh xuyên chỉ có sáu 70 cái cá lọt lưới nói tóm lại cái này một đợt không bạo bao trùm hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng dư chiuyết nói. Bước kế tiếp sẽ đối với đạn đạo đầu đạn tiến hành cải tiến, từ hiện tại toàn bộ phương diện bạo tàng cải biến hướng một cái tương đối nhỏ bé trong phạm vi tập trung phun ra mảnh đạn. Giang này có thể tránh cho uy lực lãng phí, sát thương hiệu ứng càng thêm rõ ràng. Vệ Uyên rất là hài lòng, tương đối tốt. Dư Chi chuyết nhặt lên bao nhiêu phiến ngón cái đóng lớn nhỏ mảnh vỡ trở về, nói, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là mảnh vỡ uy lực quá nhỏ, đừng nói đối đạo cơ khó mà tạo thành uy hiểm, liền xem như đối chú thể lại xuyên trọng rác mục tiêu hiệu quả cũng rất kém cỏi, cơ hồ không cách nào diệt sát vu tập kỵ binh hạng nặng cho nên loại này đại đạo cũng chỉ có thể đối phó bình dân hoặc là nô lệ phá hoại đủ rồi chủ yếu chính là sát thương vu tộc bình dân muốn để bọn hắn không có cách nào hảo hảo tu kinh đạo dư chi chuyên lại là nhiễu nhiễu mày trâm nói sư chất ta biết ngươi lòng mang thiên hạng, hiện nay tu vi chiến lược cũng trên ta xa nhưng ta cậy giá lên mặt vẫn là muốn khuyên ngươi một câu cử động lần này chỉ bất quá có thể tranh thủ chút thời gian sinh ra nghiệp lực lại là không nhỏ ngươi tiền đồ rộng lớn về sau có vô hạn khả năng nghiệp lực quá nhiều không phải chuyện tốt vệ uyên cười cười. Nói, bên trên một trận chiến trên người ta nghiệp lực đã nhiều lắm rồi, lại nhiều một điểm cũng không có gì lớn. Nghĩ đến lần trước cùng vu tộc chiến, vệ bên cuối cùng một thanh hồng liên nghiệp hỏa đốt sạch 80 vạn vũ tộc, Dư Chi Tuyết đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Vệ Bên thì là như người không việc gì bình thường, tiếp tục cùng Dư Chi Tuyết thảo luận đủ loại vũ khí, phần lớn là nhằm vào vu tộc dưới cư dân cùng nô lệ phá hoại. Vu tộc chiến đấu chân chính bộ đội đều là quý tộc binh, bình thường hành quân nghiêm trọngỷ lại dưới cư dân cùng nô lệ vận chuyển vật tư, có khi cũng được xưng là là dưới cư dân trên bờ vai quân đội. Bởi vậy vệ liên dự định là trước tiên đem vô tộc dưới cư dân bả vai đánh dụng, để cho quý tộc các lao ra giữa vào hai chân của mình tại trong bũn bùn hành động, một đường đi đến trước mặt mình. Chương 834, tuyển bạt đại hội chương 834, tuyển bạt đại hội quyết định tiểu mới vũ khí, vệ liên trở về chỗ ở, đem rèn binh phường, gấm sưởng, sưởng may, thuốc nổ nhà máy, y quán, đan quan các chỗ công tượng danh sách đều đi ra, tinh tế nhìn một lần. Phần danh sách này bên trên chừng hơn 7 bà người, trong đó bán khuôn đạo cơ gần vạn, tự nhiên nạo cơ hơn 1000. Tất cả mọi người đã đạt đến trong mắt thế nhân tuần thủ công tượng tiêu chuẩn còn có chút có thể gọi là đại tượng. nhìn qua cái này dáng dấp kinh người danh sách về sau, vệ uyên cảm giác thời cơ đã thành đủ, là thời điểm cho thanh minh bên trong đông đảo công tượng, nhà nghiên cứu cùng với những người chế tạo sáng lập một đầu trở nên nổi bật chi lộ rồi. thế là vệ uyên tốn hao mấy ngày định ra quy trình, trải qua khói lửa nhân gian lập đi lập lại kiểm nghiệm không sai, liền chính thức tuyên bố thành lập thanh minh viện khoa học cùng trăm nghề công trình viện. hai viện cùng quốc học viện đồng dạng thực hành viện sĩ chế độ, các thiết 12 vị viện sĩ mặt hướng toàn bộ thanh minh tiến hành chưa mộ đến tận đây viện khoa học, công trình viện cùng quốc học viện tam đại cơ cấu toàn bộ thành lập, vệ uyên tư tưởng thanh minh tối cao học thuật cơ cấu hệ thống đã tạo dựng hoàn tất. Quốc học viện viện sĩ chủ yếu là đối ngoại chưa mộ, dù sao thái sơ cùng bản thân thuộc về đạo gia, không sinh đại nho, mà viện khoa học cùng trăm nghề công trình viện thì chủ yếu nhằm vào thanh minh nội bộ. đặc biệt là viện khoa học, chủ nghiên cứu các loại cơ sở lý luận, tại từng có thiên ngoại thế giới kinh nghiệm vệ uyên trong lòng, thuộc về quan trọng nhất. việc này vệ uyên cũng trưng cầu ý kiến qua hứa văn võ, kết quả cái này bất học vô thuật gia hỏa thế mà cũng biết viện khoa học, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua công trình viện trong nghề công trình viện hàm cái nông lâm nghiệp mục y cùng các loại công nghiệp và khai thác mỏ nghiệp vân vân. Y điê quán, luyện đan, lấy quạng, luyện khí đều có thể đưa về đến công trình viện phạm chủ bên trong. Vệ viên sơ bộ quy hoạch bên trong, hai viện các tiết 12 cái viện sĩ. Dạng này viện sĩ danh ngạch đầy đủ bao trùm Thanh Minh Thái Sơ cung dòng chính pháp tướng, còn có khá nhiều có dư, có thể phân phối cho ngoài cùng tu sĩ. Viện khoa học cùng công trình viện viện sĩ, kỳ thật vệ viên bản ý là muốn cho Thanh Minh bên trong, trừ Thái Sơ cung dòng chính bên ngoài những kia thiên tư hơn người, lại đối Thanh Minh có chỗ cống hiến đám tiên tại bọn họ đồng thời cũng cho quảng đại tay nghề thợ thủ công bọn họ một cái hy vọng. Một khi tiến vào hai viện, công thành danh thoại không nói, còn có to lớn lợi ích thực tế, hàng năm chỉ là thanh nguyên phụ cấp cũng không phải là số lượng nhỏ, còn có thể hướng thanh minh thân thỉnh ủng hộ nghiên cứu của mình hàng vụ. Nhưng là phương án 10 phần hoàn mỹ, áp dụng lúc lại là tình huống chống chất gà bay chó chạy. Thật đến viện sĩ bình chọn lúc, vệ viên sở thiết nghị tới thái sơ cung bên trong huynh hữu đệ cùng, người kiêm ta nhường cục diện áp căn bản không có xuất hiện. Viện sĩ bình chọn là cho toàn bộ thanh minh có tu đạo thiên phú cao thủ thợ thủ công bọn họ nhìn tự nhiên không thể đóng cửa lại đến tại bên trong Thái Sơ cung chính mình làm. Cho nên dựa theo thiết lập tốt điều lệ, chỉ cần phù hợp mấy hạng dự thiết kế điều kiện người đều có thể báo danh. Kết quả báo danh nhiệt liệt trình độ vượt xa khỏi vệ bên tưởng tượng, Thái Sơ cung chưa tu đủ hết bộ báo danh cũng nói, Thái Sơ cung bên ngoài báo công trình viện có hơn 300 người, báo viện khoa học có hơn 200 người. Cơ hội tất cả pháp tướng tu sĩ toàn bộ báo danh, còn có rất nhiều có thành thạo một nghề đạo cơ hậu kỳ, viên mãn cũng giao nhau báo danh. Nhiều như vậy điều kiện phù hợp người báo danh, nhuận vệ bên không thể không tôn trọng đại gia tiếng hô, cải biến nguyên bản điều lệ, chuyển thành tổ chức công khai tuyển bản đại hội đồng thời vệ viên muốn là nghĩ chính mình kiêm nhiệm hai viện viện trưởng nhưng bị thái sơ cũng chưa tu buộc đem viện trưởng vị trí nhường lại chỉ cấp hắn một cái vinh dự viện trưởng trước xuống làm ngày thứ nhất là công trình viện tuyển bạt đại hội chúng tu riêng phần mình biểu hiện ra chính mình sở trường bản lĩnh lấy cung cấp ban giám khảo giám khảo tôn vũ sư hòa từ hạ thủy giữ chi chuyết các loại đều là việc nhân đức không được ai, thuận lợi dứt tới cuối cùng viện sĩ đã là vật trong bàn tay nhưng mà cái khác danh nghạch liền cạnh tranh được cực kỳ kịch liệt đại gia không ai nương ai thậm chí trong nháy mắt đã đến muốn tại đấu pháp trên đài khoa tay ra cái cao thấp tình trạng các tu sĩ lý do cũng rất đầy đủ mặc kệ cái nào một môn tiên đồ bên trên tay nghề luyện đan cũng tốt luyện khí cũng được cũng phải có tu vi xem như cơ sở nói chung pháp tướng hậu kỳ luyện ra đồ vật chính là sò sơ kỳ tốt cho nên tay nghề khó phân cao thấp thời điểm không ngại lên đài sò tay một chút thái sơ cung trừ tu đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ đối với đấu pháp định cao thấp đều là cực lực tán hành kết quả tuyển bạt đại hội không thể không di chuyển quân đội đấu pháp đài đấu pháp vừa mới bắt đầu kỷ lưu ly lại đột nhiên xuất hiện nàng hướng trên đài một chạm lời nói chính mình cũng dự định cạnh tranh công trình viện sau đó liền để chúng tu cùng tiến lên có công phục pháp tướng liền hỏi kỵ lưu ly lấy gì tay nghề gia nhập công trình viện kết quả kỵ lưu ly trả lời là thiên cơ thuật nàng lời nói thiên cơ phong thủy cũng là công trình khí vận đại trận cũng là trận pháp muốn tạo trận bán pháp bảo cho nên đồng dạng thuộc về công trình hàng ngũ đại gia không tranh nổi kỵ lưu ly đành phải thôi thái sơ cung bên ngoài pháp tướng bên trong có hai cái không sợ chết lại muốn lên đài thử một chút kết quả tự nhiên như là lấy trứng trọi với đá hai cái này tên pháp tướng dọn bại nhiều người phía sau đầy đủ nhận thức được kỵ lưu ly đáng sợ không người còn dám kêu chiến bị kỵ lưu ly sinh sinh cướp đi một cái viện sĩ danh lệch. Lúc đầu vệ uyên coi là vậy thì xong, nhưng thái sơ cũng chưa tu lại là vẫn chưa thỏa mãn, cho rằng 12 viện sĩ cũng phải có cái xếp hạng cao thấp mới được, sau đó đệ nhất viện sĩ tự động trở thành viện trưởng, như vậy mới có thể phục chúng. Chúng tu chính mình nghị định, trước lấy riêng phần mình tay nghề lĩnh vực thành tiểu luận cao thấp, thực sự phân biệt không được lại đến đấu phát đại. Quy tắc này tất cả mọi người không dị nghị, thế là bắt đầu vòng thứ 2 đánh nhau chết sống. Một vòng này căn bản không có vệ viên chuyện gì, chư tu cũng đều không có cùng hắn thương lượng. Vệ uyên xem như đã nhìn ra tất cả mọi người là kìm nén một luồng sức lực muốn lẫn nhau so đấu, phân ra cái cao thấp, đãi ngộ cái gì căn bản là không quan trọng. Vòng thứ hai tỷ thí cực kỳ kịch liệt, Thái Sơ cung bên ngoài pháp tướng các tu sĩ đều rất thức thời, tự hành đem đấu pháp đại nhường lại. Trước kia bọn hắn đối Thái Sơ cung chưa tu còn chưa đủ hiểu rõ, chỉ là biết Thái Sơ cung lợi hại, nhưng lại không biết làm sao cái lợi hại pháp. Hôm nay cùng đại thi đấu, mới rốt cuộc biết giữa người và người có bao nhiêu trên lệnh. Cùng là pháp tướng, bọn hắn không có người nào có thể gánh vác được kỳ lưu ly tiện tay một bàn tay. Đấu pháp chiến này, Tôn Vũ thắng dư chi tuyệt, kỳ lưu ly lại bại từ Hà thủy mắt thấy đại cục đã định, kỵ lưu ly nắm lấy số một viện sĩ mấy thành kết cục đã định thời điểm, sư hòa lao đạo dẫn gà ra chợ. Ngày đầu tuyển bạt đại hội đến tận đây kết thúc, sư hòa chân nhân trở thành công trình viện người nhậm chức đầu tiên viện trưởng tiêm đệ nhất viện sĩ, đơn giản bắc liêu tiểu quốc sư phong phạm. Ngày thứ hai viện khoa học tuyển bạt, chư tu đã ẩm bị suốt cả đêm, cũng không có thảo luận rõ ràng vệ viên trong miệng nói tới cái gọi là cơ sở lý luận đều bao hàm cái gì nội dung. Đại gia tranh đến cuối cùng, cuối cùng là định ra đến một đầu tiêu chuẩn, đó chính là so đấu có thể đồng thời song hành xử lý nhiệm vụ số lượng số lượng càng nhiều liền đại biểu cho nguyên thần linh tính càng đủ, điểm này không có chút nào đáng nghi. nay đầu tiêu chuẩn định ra lúc đêm đã khuya, thế là trong đêm gián tiếp, dù sao các tu sĩ cũng không thế nào cần đi ngủ. vẽ uyên thì là trong đêm tại đấu pháp trên đài bố trí 400 bộ cái bản, bố trí xuống phát trận, đến lúc đó sẽ từ khói lửa nhân gian thống nhất phát xuống nhiệm vụ. tuyển bạt trong quá trình, nhiệm vụ số lượng sẽ dần dần gia tăng, theo không kịp liền sẽ bị đào thải, mai cho đến chỉ còn lại có 12 cái mới thôi, chính là 12 hai viện sĩ rồi. sau đó các viện sĩ sẽ tiếp tục so đấu, thẳng đến liều còn lại cái cuối cùng chính là viện khoa học viện trưởng kiêm đệ nhất viện sĩ. Đến lúc này, vệ uyên mới phát hiện, Thái Sơ cung trừ tu bên trong âm thầm bụng trộm tu tập vô địch chi tâm sợ là hơi nhiều. Tu hành vô địch chi tâm nhiều hơn, đại gia chậm rãi cũng liền nghiên cứu ra không ít tiểu kỳ xảo. Tỷ như ngẫu nhiên thua không quan hệ, chỉ cần ta tin tưởng lần sau có thể thắng ngươi là được. Lần sau không thắng được cũng không quan hệ, tin tưởng vững chắc một ngày nào đó có thể thắng cũng có thể. Ngoại trừ chiêu này, còn có một loại biện pháp, thua cũng không quan trọng, chỉ cần khắp nơi tuyên truyền rạng rãi là ta thắng là được. Người nghe tin hay không không quan hệ, chỉ cần mình tin liền có thể tiếp tục bảo trì vô địch chi tâm. Nghe nói viện khoa học tuyển bạn quy tắc, trương sinh cũng lặng yên xuất quan, lặng lẽ đi danh. nhưng là tại gia trận trước một khắc, nàng chợt thấy trên công kỳ bài tuyển bạn quy tắc, một đầu cuối cùng quy định bên trên viết, chỉ có phát tướng mới có tư cách đảm nhiệm đệ nhất viện sĩ cùng viện trưởng, đạo cơ chỉ có thể làm đệ nhị viện sĩ. đầu này quy định màu mực cái gì mới, hiển nhiên là vừa mới viết lên. nhưng chữ viết viết ngay trương sinh cũng nhìn không ra là ai bức tích. tên thứ hai đối trương sinh lực hấp dẫn cơ bản cũng là linh, thế là nàng cũng không thèm để ý là ai mới định quy tắc, lặng yên rời đi tự đi bế quan. Theo chúng tu ra trận quý vị, tuyển bản đại hội chính thức bắt đầu, mỗi người trước mặt đều hiện lên một cái quang cầu, thần thức vừa chạm vào liền có thể biết bên trong trong nhiệm vụ cho. Hơn 200 tu sĩ trước mặt quang cầu trong nháy mắt liền đều giật tắt, đại khái tốc độ đều không khác mấy. Sau đó mỗi người trước mặt hiện hiện hai cái quang cầu, đều có bất đồng nhiệm vụ. Lần này liền có số ít người giải đáp lúc chậm nửa nhịp. Sau đó là bốn cái, tám cái quang cầu chờ đến đồng thời xuất hiện 16 cái quang cầu lúc, rốt cục có người tụt lại phía sau, không có thể làm đến đồng thời song hành xử lý, bọn hắn trên châu ngồi phương tiêu chí cũng hàm đặng xuống. Những người này hai gọ má nóng lên, đều là sám 34 từ trên đài hạ xuống. Theo nhiệm vụ số lượng càng ngày càng nhiều, dưới đài tiếng thán phục cũng là liên tiếp. Nhiệm vụ thêm đến 32 cái lúc, đông nhiên liền đào thải hơn phân nửa người, đạo cơ tu sĩ càng là chỉ còn lại có ba cái, vệ bên âm thầm đều đi xuống. Các loại nhiệm vụ đến 64 lúc, tất cả đạo cơ đều bị đào thải, trên đài còn lại đã chỉ có 20 không đến. Sau đó nhiệm vụ nhảy lên tới 128, cũng chỉ còn lại có 9 người. Nhiệm vụ số lượng tiếp tục tăng lên, tại hướng 256 kéo lên trong quá trình, hiểu ngương, thôi duyệt đều thuận trợ. Hiểu Ngư thừa dịp quy tắc không đối có linh pháp tướng làm ra hạn chế, thế là thả ra Thiếu Dương Tinh Quân thay mình chia sẻ. Thiếu Dương Tinh Quân nhẹ nhõm gánh bắt lên 128 cái nhiệm vụ, nhưng Hiểu Ngư chính mình có chút khờ trương, chỉ gánh chịu 108 cái nhiệm vụ lúc liền xuất hiện sai lầm, thảm tao đào thải. Thôi dù hiện tại chính mình cũng có thể xử lý 128 cái nhiệm vụ, sau đó lại gọi ra 12 cái lục nhâm tiên binh. Những tiên binh này thế mà mỗi người còn có thể ngoài định mức xử lý tám cái nhiệm vụ, kết quả cứ như vậy, chỉ thiếu một chút liền đem Hiểu Ngư cho vượt qua, ngay tại chỗ đem Hiểu Ngư kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau hai canh giờ, tuyển bạt đại hội rốt cục thuận lợi kết thúc, Phong Thính Vũ vinh dự nhận được viện khoa học thủ bị viện trưởng kiêm đệ nhất viện sĩ. Mà lại Phong Thính Vũ rõ ràng không có đem hết toàn lực, mới xử lý đến hơn 3000 cái nhiệm vụ, tỷ Lưu Ly liền đã thua trận, thực lực cường đại, để cho người ta nhìn mà thán thở. Dưới đài, Tiểu Ngư cùng Thiếu Dương Tinh quân chợt nhớ tới, trước đây không lâu mới vào khói lửa nhân gian lúc chính mình đối Phong Thính Vũ đánh giá, đều quyết định sau khi trở về liền đem đoạn này ký ức xóa bỏ. Chương 835, ngạo mạn cùng thành tiến chương 835, ngạo mạn cùng thành tiến vệ biên không thể không thừa nhận. Cố hưu thành kiến cùng thành kiến lực lượng là cực kỳ cường đại, cho đến tuyển bạn đại hội đi qua 3 ngày, Vệ Viên nhìn xem mới mẹ xuất hiện viện khoa học viện trưởng, cũng hầu như cảm thấy không quá chân thực. Nếu mà so sánh, sư hòa lao đạo là nông mục xuất thân, Ngô dưỡng Linh Sủng chính là nghề nghiệp kỹ năng, mà lại tại lao đạo một tay lo liệu xuống, mở ruộng, chân thả đều đang nhanh chóng phát triển, thanh minh bên trong người có thể ăn được thịt, lao đạo cư công chí vĩ. Vệ Viên cái kia mấy trăm bạn người bận thanh khí, nói đến cũng có lao đạo một nửa công lao. Là lấy nhìn thấy lao đạo Linh Sủng chi đạo có thể làm cho tiên kế vì chính mình đứng lại. Đại gia cũng liền đều tắt tranh phong chí tâm. Dù sao lao đạo là dựa vào lấy nghề nghiệp bản lĩnh đường đường chính chính áp đảo đám người, tại ngầm thừa nhận quy tắc bên trong, tu vi đấu pháp chỉ có thể xếp tới vị thứ hai, là nghề nghiệp bản lĩnh bất phân cao thấp lúc mới có thể bắt đầu dùng. Cho nên lão đạo viện trưởng này nên được mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể phục chúng. Nhưng Phong Tĩnh Vũ, Vệ Viên nhìn xem trước mặt tùy tiện Phong Tĩnh Vũ, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hán thừa nhận, Phong Tĩnh Vũ là bằng bản lĩnh thật sự giành được vị trưởng, liền kỷ Lưu Ly li Lung Linh chân ý đều thu trận. Nhưng nếu là những vị trí khác thì cũng tôi đi. Đây chính là thanh minh viện khoa học viện trường, kết quả nhường một cái minh vương điện đệ tử làm tới. Nhìn xem vệ bên một mặt ưu sầu nhưng không nói lời nào, phong thính vũ tựa hồ minh bạch cái gì, đi vào vệ bên trước mặt, vô vô bên trái cái mông, nói, 1024. Sau đó là bên phải cái mông, 1024. Cái này thì cũng tôi đi, nàng lại nắm dưới ngực, đồng dạng đạo, 1024. Vệ bên đã cảm thấy thấy có chút chóng đầu, dù sao nàng chỉ là nắm nửa bên. Kể từ đó, vệ bên cuối cùng biết phong thính vũ sâu không lường được. Có lẽ có thể cùng Phong Tĩnh Vũ liều mạng cao thấp, cũng chỉ có tu thành 500 cẩm kiếm tiên chương sinh. Hiện tại liền muốn nhìn một cái cẩm kiếm tiên trung bình có thể xử lý mấy cái nhiệm vụ, tám cái phía dưới thất bại, tám cái trở lên mới có cơ hội thắng. Vệ Uyên cũng là không lời nào để nói, sau đó chợt phát hiện một sự kiện, chính mình gần 2 năm qua một ngày một đêm cố gắng suy tính động thiên quý đạo, tính lực tiêu thăng 4 lần, tự giác đã thay đổi phi thường thông minh, thiên hạ ít có đối thủ, kết quả còn không bằng Phong Tĩnh Vũ cái mông. Phong Tĩnh Vũ dường như biết Vệ Uyên đang suy nghĩ gì, nghiêng người, nghiêng vẻ phía trước, dưới eo, sau đó nói, có phải hay không rất giận a? Có muốn hay không đánh nó một trận. Vệ Uyên từ chỗ ở đi tới, đối diện liền đụng phải lớp kín núi thịt bên trên, bị bắn ngược về trong nội viện. Núi này không cao lại là chí kiên chí mạnh, không gì không phá, lại là nặng nghề tới cực điểm, thần vẫn rằng buộc được trùng quanh vạn sự vạn vật đều có chút biến hình, chính là Minh Vương điện chủ bản thể. Vệ Uyên lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian hành lễ, không rõ Minh Vương điện chủ làm sao đột nhiên lại quay trở lại tới. Đi vào nói chuyện. Minh Vương điện chủ một mặt nghiêm túc. Vệ Uyên liền đem hắn nhường vào chính đường, ngồi tại dưới tay ngồi, liền tỉnh giao ý đồ đến. Minh Vương điện chủ trầm nói, ta nghe người ta nói Phong Thính Vũ vừa mới được tuyển viện khoa học viện trưởng, đây là đại hảo sự. Nhưng có người lại là khinh phục, âm thầm chửi bới, nói ta Minh Vương điện đệ tử không xứng đảm nhiệm cái này chức vụ, có thể có việc này. Vệ Uyên bao nhiêu là có chút cho dạ, mà lại trước mắt vị này hắn đúng là đánh công lại, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cái chủng loại kia. Lập tức Vệ Uyên nhắm mắt nói, còn có việc này. Đệ tử cũng không biết, bất quá tổ sư yên tâm, đệ tử lập tức liền tra, nhất định phải đem những này phía sau nói láo đầu chi nhân đều cầm ra đến. Minh Vương điện chủ nhìn chằm chằm Vệ Uyên nhìn hồi lâu, mới nói, ta làm sao nghe nói những người này liền có người một cái. Vệ Uyên một mặt quang minh lẫm liệt, nhất định là tin đồn. đệ tử chưa hề cùng bất kỳ kẻ nào nói qua lời tương tự. điểm này Vệ Uyên tương đương tự tin, hắn chỉ là ở trong lòng nghĩ tới, cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói. Vệ Công, Phong Tính Vũ là dựa theo quy tắc đường đường chính chính liều đi ra trước vị. Vệ Tư, hắn lại cùng Phong Tính Vũ quan hệ là thủ, coi như Phong Tính Vũ thật thọc cái sọn, Vệ Uyên cũng muốn việc nhân đức không nhường ai đem trách nhiệm nhận lấy, không thể gây tổn thương cho đến Phong Tính Vũ. Minh Vương Điện Chủ thái độ đối với Vệ Uyên hết sức hài lòng nhân tiện nói, bản tọa vốn là muốn về Bắc Phương Sơn Môn, nhưng là không biết thế nào liền đến nơi này. Nghe nói Phong Tính Vũ làm cái nào đó khoa, khoa. Viện khoa học. À đúng đúng, Viện khoa học viện trưởng chính là cái này. Nguyên bản đây là chuyện tốt nhưng bản tọa cũng nghe nói có người dám can đảm ở âm thầm chửi bới ta Minh Vương Điện đệ tử. Như vậy to gan lớn mật, làm bản tọa sẽ không giết người sao? Vệ Uyên tranh thủ thời gian chấn an Minh Vương Điện chủ cảm xúc, sau đó nói, đệ tử lập tức liền tra. Minh Vương Điện chủ đạo, không cần khó khăn như vậy, ngươi đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận quyền không chế cho ta, bản tọa ba hơi liền tốt. Vệ Uyên chuyển giao quyền công chế, liền gặp Minh Vương Điện Chủ thân xung quanh đột nhiên sáng lên vô số điểm sáng, số lượng ngàn vạn, mỗi cái điểm sáng đều là đại trận lấy ra một cái hình ảnh đoạn ngắn. Minh Vương Điện Chủ hô hấp ở giữa liền nhìn qua toàn bộ hình ảnh, sau đó lại đổi qua một nhóm, đổi lại một nhóm, thời gian ba cái hô hấp, hắn ròng rã đổi năm đám hình ảnh, chủ tính hơn ba vạn đoạn. Vệ Uyên cũng là thấy tâm trí thần diêu, nhìn mà thán thở. Đến tận đây Vệ Uyên mới hiểu được, như thế nào đại trí nhược vu, nhưng là mấy đoạn trong chân dung Minh Vương Điện Chủ điểm ra, chửi đối Phong Thính Vũ chỉ có bảy tám đoạn đại bộ phận đối thoại đều là tại hai cái thái sơ cung đệ tử ở giữa, dù sao thái sơ cung bên ngoài, có rất ít người biết minh vương điện đệ tử là làm cái gì, mà liên quan tới phong thính vũ trong chân dung, lại có hơn vạn đoạn ca ngợi cùng sủi bái, còn có người vụng trộm vẽ lên phong thính vũ chân dung, bởi vì họa được sinh động, kết quả bị nhiều người giá cao cầu mua, thế là rất nhiều tự xưng là họa công không sai văn sĩ nhìn thấy cơ hội buôn bán, nhao nhao nhấc lên bút vẽ, vẽ ra một vài bức phong thính vũ chân dung, thần tư khác nhau, nguồn tiêu thụ đều là tốt đẹp, không thể không nói phong thính vũ coi được đẹp, lại dáng người cực kỳ nô xuất, đám người liếc thấy phía dưới đều là kinh động như gặp tiên nhân, lại nghe nói nàng viện trưởng vị trí chính là trước mặt mọi người từ vô số hào cường bên trong một đường giết ra tới, thì càng là sùng bái. Vệ Uyên càng xem thần sắc càng là cổ quái, cái này không phải liền là mắt thấy muốn được đại khí vận tiết tấu, mà lại từ Minh Vương Điện Điện Chủ lấy ra hình ảnh nhìn, Phong Thính Vũ rõ ràng cử thụ tình yêu, nhân khí tiêu thăng, muốn ngăn đều ngăn không được. Vệ Uyên giờ mới hiểu được công kỳ lực lượng. Phong Thính Vũ tại bạn chúng chú mủ phía dưới đoạn được viện trưởng vị trí, tất cả có thích hợp hay không, có thể thắng hay không mặc cho loại hình chủ đề tất cả đều tự hành tiêu tán cũng chỉ là tại thái sơ cung đệ tử những này tự cho là hiểu rõ nội tình trong vòng nhỏ mới có một chút lưu truyền nhưng cũng không được mặt bản cũng không nổi lên được sóng gió nguyên lai chỉ cần đem hết thể thả dưới ánh mặt trời phục chúng liền là đơn giản như thế kết quả này lệnh minh vương điện chủ cũng có chút ngoài ý muốn nhưng là mặt không bị không chế sớm đã trong bụng nở hoa thế là hắn dùng sức bô lấy vệ lên bà bay nói được rồi được rồi mấy cái thái sơ cung hậu đối nói láo đầu liền theo bọn hắn đi thôi cái này trong lòng người ngạo mạn cùng thành tiến a rất cố chấp căn bản dao động cũng được cũng không cần đi tốn sức rồi giống như Xuân Thu lao tặc, làm sao cũng không chịu thừa nhận hắn kỳ thật không có ta thông minh. Ai nói ta không có người thông minh? Huyền Nguyệt Thanh Âm bên trong rõ ràng lộ ra phẫn nộ. Vệ Viên vội vàng hành lễ, nói, tổ sư, ngài làm sao cũng tới. Huyền Nguyệt Trân còn nói, đại chiến sắp đến, đối diện tiên nhân tùy thời có khả năng xuất thủ lạc tử, chúng ta thường xuyên đến chỗ ngươi đi lại một chút, tính toán của hắn liền có khả năng rơi vào trên người chúng ta. Ta cùng lao sáng mệnh cứng rắn, chính là tiên nhân tính toán rơi vào trên người, phản vệ cũng so đối với chúng ta tổn thương nhiều. Nhưng hắn ăn mấy lần thua thiệt, liền sẽ chung thực rồi. Minh vương điện chủ cả giận nói, ta họ tử, không phải lao sáng. Ngươi là minh vương điện chủ, lại già hư ta, tự nhiên phải gọi ngươi lao sáng. Mắt thấy hai vị chân nhân liền muốn động thủ, đột nhiên minh vương điện chủ toàn thân du lên, kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt đột nhiên thay đổi đỏ bừng một mảnh, hai đạo tơ máu tử trong mắt chảy xuống. Huyền nguyệt chân quân không nói một lời, hợp thân đột bảo, thế mà đem minh vương điện chính và phụ tại chỗ phá tan, chính mình đứng ở nơi đó. Sau đó huyền nguyệt chân quân cũng hừ một tiếng, cánh tay trái mềm nhũn rũ xuống, không thể động đậy. Ống tay áo của hắn không cánh mà bay, một cánh tay bên trên máu me đồng địa, huyết đục đúng là thiếu đi hơn phân nửa, lộ ra lóe hảo quang màu xanh cẩn tay. Vệ Uyên kinh hãi, đang muốn tiến lên, lại bị Minh Vương Điện Chủ nhẹ nhàng đẩy ra. Quát, chuẩn bị ở sau chưa xong, không nên tới gần. Này thế xa sôi mặt trăng trong thành, huy dạ thu hồi tay trái, ngón giữa và ngón trỏ đầu ngón tay máu me đồng địa, móng tay thật dài đã chẳng biết đi đâu. Nàng nhìn chăm chú tiên huyết căn bản không cầm được đầu ngón tay, nói khẽ, lại có thể có người một kiếp, cái này lại có chút khó làm. Giang có một lát, Minh Vương Điện Chủ cảm giác được cái kia kinh khủng uy áp đã biến mất. Phương nhẹ nhàng thở ra, cầm ra một thanh thuốc bột vẩy vào huyền nguyện chân quân trên cánh tay, sau đó lại là một ngụm máu tươi phun lên. Minh vương điện chủ phun ra cái này một ngụm máu tự động lệnh vị trí, tìm tới vị trí của mình sau liền yên ổn hạ xuống, sau đó trực tiếp chuyển hóa thành huyền nguyện huyết đục. Kể từ đó, trị liệu tốc độ lập tức tăng lên mấy chục lần, nhưng là Minh vương điện chủ khí tức cũng có rõ ràng suy yếu. Xử lý xong huyền nguyện tương thế, Minh vương điện chủ cả giận nói: Ta nhất định có thể gánh bắt được cái thứ hai, nguyên cái kia pháp khu cùng giấy một dạng, chạy tới xem náo nhiệt gì. Huyền nguyện chân quân liên tục hò khan nói, có ta ở đây từ không thể nhìn đồng môn chịu liên tiếp hai dưới, mặc dù ngươi nhiều chịu mấy lần cũng là nên. Lúc này Vệ Uyên mới có nói chuyện chỗ trống, bận đi qua đây xem Huyền Nguyệt thương thế. Huyền Nguyệt chân quân không kiên nhẫn phát tay, đem Vệ Uyên đuổi mở, nói, một chút vết thương nhỏ tính không được cái gì. Minh Vương điện chủ cười lạnh, một chút vết thương nhỏ, không có ta cái kia một đốm máu, ngươi nói ít được tính dưỡng 10 năm. Huyền Nguyệt có chút xấu hổ, không tiếp lời này, mà là đối Vệ lên nói, có thể có mới pháp bảo. Tổ sư đợi chút. Vệ Uyên xoay người đi phòng ngủ, sau đó tu hồi lại bảy kiện pháp bảo cùng một chỗ dâng lên. Huyền Nguyệt Trân Quân rất là đắc ý, cười ha hà thu. Sau đó đối Minh Vương Điện Chủ đạo, nhìn xem ta đổ tôn, nhìn nhìn lại ngươi. Minh Vương Điện Chủ hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Đấu võ mồm chiếm thượng phong sau đó, Huyền Nguyệt Trân Quân cũng không vì mình cái gì, đối vệ bên nói, đối phương quả nhiên là thiên vu xuất thủ, xem ra lão sáng cùng ta dự cảm đồng thời không có phạm sai lầm. Nhưng hắn cách không xuất thủ, đại giới to lớn, ngươi cái này thanh minh bên trong lại có tiên cầu cầu đầu tòa chấn, phản vệ liền càng thêm nghiêm trọng. Cho nên đừng nhìn chúng ta hai cái bị thương có nặng tiên bu khẳng định so với chúng ta thảm hại hơn, lần này thiệt tỏi lớn. Minh Vương điện chủ lại nói, diễn thời nhường ta cùng ngươi giao phó một tiếng, cùng tiên nhân tranh phong, không thể tầm thường so sánh, đừng quên câu cá. Vệ bên gật đầu đáp ứng, xem ra khi vận thả câu tác dụng, xa so với chính mình dự đoán mu lớn. Mấy ngày kế tiếp ta cùng lao sáng sẽ cho ngươi nói nói tiên nhân thường ngày. Đối diện đã có tiên nhân hạ tràng là tử, ngươi cũng phải hiểu rõ hơn một chút, biết người biết ta. Uyên Nguyệt Trân Quân nói. Nói xong chính sự, Uyên Nguyệt Chân Quân mặt chính là nghiêm, lạnh nhạt nói, ba viện chủ tính 36 cái viện sĩ. Ta thiên thanh điện như thế nào một cái viện sĩ đều không có. Thế nhưng là có người nhằm vào. Vệ uyên không dám đáp lời, từ không thể nói rõ là một cái không tham dự, một cái khác tuyển không lên. Trường 836, cá cũng câu người trường 836, cá cũng câu người thanh minh thiên thành, một gian mới xây thành đại điện bên trong, vệ uyên cùng huyền nguyệt chân quân ngồi đối diện nhau, ngay tại lắng nghe đại đạo. Tiên đổ bắn nhất, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, đều muốn quy về một chỗ, đây chính là quý nhất. Cái gọi là một, tức là thiên điện, tức là đại đạo. Thành tiên tức là cùng thiên địa đại đạo tương hợp, lệnh tâm tướng thế giới cùng chân thực thiên địa tương hợp, từ đó lấy thân nhập đạo, chấp trưởng thiên địa quy hành, bước vào tiên môn. Vệ đen cẩn thận lắng nghe, không dám bỏ lỡ một chữ. Lúc này, Huyền Nguyệt chân quân thanh âm dần dần biến thành hư vô mà mịt, mỗi một câu nói bên trong đều tầng điệt lấy mấy nặng chân ý, đem câu nói này luồn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa từ từng cái góc độ bày ra. Hiện tại Vệ đen tu vi khoảng cách quy nhất còn kém xa lắm, Huyền Nguyệt liền không có làm sao giảng vĩ tâm tưởng thế giới phải làm thế nào cùng tiên địa tương dung, mà là trọng điểm nói một chút thiên địa đại đạo cùng tiên nhân quan hệ trong đó. Thành tiên hàng đầu chính là muốn nắm giữ một đầu tiên địa đại đạo, đồng thời ở trong đó lấy được bộ phận quyền hành, sau đó dùng cái này sửa chữa tâm tướng thế giới, cuối cùng đặt tới lấy đã thân dung hợp tiên đạo mục đích. Cho nên thành tiên sau đó tiên nhân cũng không phải là tiêu giao tự tại, mà là muốn thay mặt đi đại đạo quyền hành. Mỗi cái tiên nhân thành đạo lúc lựa chọn đại đạo không giống nhau, chuyện cần làm cũng không giống nhau, có có chút tiêu giao, có thì là tương đương bận rộn. Từng cái tiên nhân cụ thể quyền hành thì là bọn hắn căn bản nhất bí mật, một khi bị mặt khác tiên nhân biết, liền trở như thế bị nắm giữ mậy môn, từ đó khắp nơi bị động. Chỉ là đại đạo ngàn bạn thì như chỉ là một cái hỏa chi đại đạo, liền có thể chia nhỏ ra mấy chục thậm chí là trên trăm loại con đường. Lúc này liền thể hiện ra truyền thừa chỗ tốt, một cái tông môn hoặc là gia tộc nắm giữ thành tiên con đường càng nhiều, toàn bộ tông môn thực lực liền càng mạnh, bọn hậu bối thành tiên lựa chọn cũng liền càng nhiều, thành tiên càng thêm dễ dàng. Thái Sơ cung mặc dù thành lập thời gian là tứ đại tiên tông bên trong ngắn nhất, nhưng là nắm giữ thành tiên con đường ngược lại nhiều nhất. Trước mắt chừng 16 cái đại đạo con đường, nắm giữ tiên vị hơn 60 cái. Viên Nguyệt Trư vệ bên nói nhiều như vậy, chính là vì nói rõ bu tộc tiên vu bọn họ cũng giống như vậy, bọn hắn tiên lực có hạ không có khả năng thời thời khắc khắc tự mình xuất thủ tới đối phó vệ Uyên, mà lại phá toái chi vượt khoảng cách hoàn hảo còn có tương đương khoảng cách, muốn vòng qua thiên ngoại quái vật tầm mắt xuất thủ, đại giới to lớn. Mà diễn thời cho Vệ Uyên bố trí nhiệm vụ, chính là tại đại chiến bên trong quan sát Vô tộc Tiên Vũ hoạt động, không ngừng thu thập số liệu, phân tích Tiên Vũ chân chính tiên bị. Huyền Nguyệt lần này truyền đạo, tổng cộng 3 ngày, lúc đầu vệ Uyên muốn cho Trương Sinh cũng tới nghe một chút, nhưng là Huyền Nguyệt chân quân lại nói Trương Sinh con đường đến chính trí tuẩn, cùng Vệ Uyên bao dung tiên địa tri lộ hoàn toàn khác biệt. Hiện tại cho nàng nói quá nhiều tiên giới sự tình, chỉ biết ảnh hưởng đạo tâm của nàng điểm này liền không giống vệ bền, cái gì chi thức đều có thể đi đến nhé. Thu nghiệp hoàn tất, huyền nguyện chân quân liền tự động rời đi. thân là cường lực ngự cảnh, tại phá toái chi vực đợi chính là chịu tội. mặc dù tại thanh minh bên trong có giới vực lực lượng thủ hộ, bao nhiêu có thể dễ chịu một chút, nhưng là vệ bền tự thân tu vi không đủ, cho nên huyền nguyện chân quân vẫn là tránh không được khó chịu. minh sắc lập tức nhiệm vụ vệ bền liền bắt đầu nghiêm túc đối đái khí vận thả câu. thả câu vốn là ngự cảnh hậu kỳ thậm chí tiên nhân thủ đoạn, vệ bền khí vận thủ tạm thời cũng có thể vận dụng. thả câu chủ yếu bao quát ba bộ phận, câu trận, khí cụ cùng muối ăn. tiên nhân thả câu câu trận tương đối không trọng yếu như vậy, chỉ cần căn cơ vững chắc, khí vận sung túc là đủ. Tiên nhân bu câu, có thể tự xa đến trời cao bên ngoài. Chỉ một điểm này tới nói, Thanh Minh vốn là tiên thạch giới vực, hiện tại diện tích bao la, sớm đã vượt qua bình thường cột mốc rất nhiều. Bản thân Thanh Minh phạm nhân số lượng đông đảo, tự mang rộng lượng khí vận, bởi vậy liền câu trận cái này, một hạng mà nói, vệ uyên không thể so với bộ phận tiên nhân kém. Bất quá vệ uyên còn dự định tại câu giữa sân tiếp tục đầu nhập, chuẩn bị đem chủ phong đưa ra đến, hơn phân nửa sáng lập vị câu trận, xây một tòa khí vận thà câu đại trận, lấy trận pháp đem câu trận ưu thế phóng đại đến cực hạn. Tại khí cụ một hạng bên trên, vệ uyên thì là hoàn toàn không có đầu mối. Thả câu khí cụ muốn hết dựa vào chính mình luyện chế, như thế mới có thể thông qua đổ đi câu cùng thả câu đồ vật sinh ra nhân quả, đem hắn dẫn dắt trở về. Cho nên các loại câu trận kiến tạo hoàn thành, vệ uyên liền muốn bù lại luận khí. Cuối cùng là con muỗi, tốt nhất là dễ dàng sinh ra nhân quả, lại có khí vận đổ vật. Con muỗi cũng không phải là càng mạnh càng tốt, qua mạnh con muỗi ngược lại sẽ đem chân quý cá dọa chạy. Vệ uyên lần đầu nếm thử thả câu, dùng chính là nhỏ gà trống lông chim đó là vì nhường căn câu cá cùng mình cùng nhỏ ga chống đồng thời sinh ra nhân quả chẳng khác gì là tiên kê đang giúp mình câu cá như vậy có thể để phòng mình bị cá lớn cho kéo xuống nước hiện tại hết thể chuẩn bị đầy đủ về sau liền không thể lại dùng tiền kê lông chim rồi nếu không dễ dàng đi không khí vận thả câu có thể câu đi lên cái gì trình độ nào đó đều xem thiên ý có thể là người nào đó nào đó hạng cơ duyên cái nào đó phát bảo hoặc là cái nào đó đại cơ duyên manh mối thậm chí còn có thể câu tới tiên ngoại đồ vật, chỉ là xác suất này vô cùng vô cùng thấp lại câu được hơn phân nửa cũng kéo không được xâm nhập học tập khí vận thả câu tất cả tri thức về sau. Vệ Uyên lúc này mới phát hiện, ba mắt đầu chim tùy tiện liền câu tới một cái thế giới tản phiến, thực là thủ đoạn thông thiên. Khí vận thả câu đại trận Thái sơ cung bên trong đã có săn bắn quân, đủ loại quy cách cấp bậc đều có, liền không cần Vệ Uyên lại từ đầu nghiên cứu. Vệ Uyên hiện tại tiên công nhiều đến dùng không hết, đã sớm dùng tiên công triệt tiêu hướng Thái sơ cung mượn nợ ẩn. Nhưng là còn có tương đương một phần là Huyền Nguyệt chân Quân lôi kéo Vệ Uyên từng nhà đi mượn tới tiền, số tiền này trên cơ bản đều tệ vào mới Thiên Thanh Chủ Điện bên trong, Huyền Nguyệt Trần Quân căn bản không đội mà gòn, vay tiền người cũng không đội mà muốn. Vệ Uyên hiện tại tài đại khí thô một hơi thở đổi năm sáu cái bán khuôn để tham khảo. đương nhiên hắn cũng không phải xài tiền bậy bạ, lựa chọn bán khuôn đều là tại Kỷ Lưu Ly chỉ đạo dưới tiến hành. Tại hối đoái bán khuôn trước đó, Kỷ Lưu Ly chuyên môn hỏi Vệ Uyên, muốn hay không đem thiết kế hoàn thành thả câu đại trận đưa ra cho Thái Sơ Cung. Ví như đưa ra, liền có thể triệt tiêu mất rất lớn một bộ phận hối đoái bán khuôn chi tiêu. Vệ Uyên lúc đầu cảm thấy điểm ấy chi tiêu cũng không quan trọng, nhưng ở Kỷ Lưu Ly nhắc nhở xuống, hắn mới biết được nguyên lai like đây cũng là Thái Sơ Cung phong phú trận pháp tuồn kho, làm hậu thế tích lũy tài nguyên một cái phân đoạn hắn nhìn thấy cái kia mười mấy cái nhằm vào tình huống khác nhau trận pháp bá quân liền đều là như thế tới tất cả bá quân kỳ thật đều là bắt nguồn từ sáng lập ra môn phái tổ sư năm đó tiện tay thiết kế một cái trận pháp sau đó nhiều đời truyền thừa mỗi cái tiên quân chí ít đều sẽ công hiến một cái mới bá quân như thế không ngừng đổi mới hoàn thiện thái sơ cung thả câu trận pháp đã từ ban sơ thô lậu tiểu trợ diễn biến thành toàn bộ tu tiên giới đều thuộc tuyệt đỉnh vô cùng cao minh đại trợ nói đến đây lúc tỷ lưu ly không bên thuận tiện âm dương một chút thế gia vọng tộc bọn họ Rất nhiều gia tộc cũng còn tuân theo cổ lao sư đồ truyền thừa, sau đó sư phụ nói cái gì đều muốn giấu một tay, đồ đệ thì là tìm kiếm nghị cách học trộm, kết quả rất nhiều gia hỏa đến già chết cũng không chịu truyền tuyệt triều, cho quả nhiều đời suy sụp xuống, rất nhiều môn phái nhỏ chính là như thế diệt vong. Thế gia có huyết thống liên hệ, còn có thể hơi chút tốt đi một chút, nhưng tốt có hạn, cũng có vấn đề chuyển đích không chuyển thứ, chuyển tử không chuyển nữ các loại một đống quy củ túi, cuối cùng ngàn năm rơi xuống, thế gia vẫn là những cái kia thế gia, giậm chân tại chỗ, thái sơ cung lại là đột nhiên tăng mạnh, nhiều đời lý niệm hợp nhau chi nhân ở đây tụ con đường càng mở càng nhiều. Nắm giữ tiên vị cũng thời gian dần qua có 102 đương thời. Nghe những này, vệ uyên cũng liền đồng ý các loại thanh minh thả câu đại trận hoàn thiện, có thể ổn định vận hành về sau, liền đưa ra thái sơ cùng, làm ra chính mình công hiến. Như thanh minh dạng này mới mẹ xuất hiện, lại là trọng địa sử dụng thả câu chất pháp, có thể kèm theo đặc thù hạn chế, chỉ có các điện chân quân mới có thể tìm động. Giới hạn thì xem tình huống thực tế mà định ra, có thể 30 năm, cũng có thể là 50, 100 năm. Thu đến bán khuôn về sau, kỷ lưu ly liền một đầu đâm vào khói lựa nhân gian, bắt đầu thiết kế thanh minh chuyên dụng thả câu đại trận. Vệ Yên thì là bốn phía thu thập chuẩn bị bảy trận vật liệu. Dựa theo kỷ lưu ly bảy trận vật liệu tổng cộng có hơn 400 loại, trong đó dùng tiên cấp vật liệu năm loại trong đó bốn loại Vệ Yên đều tìm đến vật thay thế, bao quát nhỏ gà trống một cái cánh nhọn quặp lông, cùng với ba loại tiên thực cánh lá. Cuối cùng một loại chỉ có thể từ Thái Sơ cung hối đoái, trung tiêu xài Vệ Yên 5 vạn 7000 điểm tiên công. Đây là Vệ Yên lần thứ nhất hối đoái tiên cấp vật liệu, lúc này mới phát hiện trước đây rất nhiều tài liệu hối đoái cũng không có đối với hắn mở ra. Mà một điện chân chính tiên khí bảo tài, trung bình đều là 5 vạn tiên công. Vệ Uyên lúc đầu cho là mình tiên công căn bản xài không hết, nhưng một khi lên tới tiên cấp trợ pháp, lập tức phát hiện kỹ thuật cũng đổi không đến mấy thứ vật liệu. Câu trận dựa theo cá thu hoạch khả năng, cũng là phân đẳng cấp, tổng cộng chia làm càn cối, phổ thông, thượng, giai, màu mỡ các loại bốn đẳng cấp. Nguyên bản thanh minh chỉ có thể là càn cối, nhưng khi Lưu Ly vận dụng nhiều kiện tiên vật bảy trận, kết quả chính là lệnh câu trận đẳng cấp tăng lên 2 cấp, đi thẳng đến thượng giai tiêu chuẩn. Tại cái này một đẳng cấp đã có khả năng xuất hiện tiên vật rồi. Nếu như Vệ Uyên lại đầu nhập khí vận như vậy tại đơn lần thả câu bên trong liền có thể đạt tới màu mỡ các bậc nhưng cái này cũng không hề là chuyện tốt, cái gọi là cá thu hoạch mồm mỡ. Đồng thời không phải là bởi vì cái này một mảnh nhỏ trong thủy vực cá trở nên nhiều hơn, mà là bởi vì thủy vực biển lớn. Khí vận thả câu cũng không quá để ý khoảng cách, bài đánh bắt cá đẳng cấp đề cao, thì tương đương với tại thập phương thiên địa bên trong thay đổi càng thêm bắt mắt, càng có thể gây nên cá lớn chú ý người muốn câu cá, cá cũng câu người. Bài đánh bắt cá đẳng cấp quá cao, vậy bên tu vi không đủ, giống như một cái tóc trái đào đồng tử tại một cái tràn đầy cá mập trong hồ nước thả câu, rất có thể trực tiếp bị kéo xuống nước cắn hết. Bài đánh bắt cá đại trận xem như cố định đầu tư, từ lâu dài cân nhắc vẫn là tận lực làm đến tốt nhất, Kỷ Lưu Ly cho ra phương án giải quyết là tại đồ đi câu bên trên làm văn trường, không thể làm quá tốt, tạm thời đủ là được. Dạng này một khi gặp được không thể không nguy hiểm, đồ đi câu liền sẽ trước đứt gãy, chặt đứt song phương nhân quả. Đây thật ra là cái khá đắt đỏ phương án, kém nhất đồ đi câu đều tương đương với ngự cảnh linh bảo chẳng khác gì là gặp được một lần nguy hiểm liền muốn hủy một lần. Bất quá vệ bên giờ phút này tại đại khí thổ, liền công nhận cái phương án này. Vệ viên ngày đêm cùng Kỷ Lưu Ly bài trận, Ma Khát Chư Tu cũng đang giúp đỡ, cuối cùng tốn thời gian một tháng rốt cục bố xong đại trợ, câu trận thì là trải qua huyền nguyện chân quân khảo thí, đã đạt tới thượng giai tiêu chuẩn. Sau đó vệ uyên liền đi tìm dư chi tuyết, luyện chế đồ đi câu. luyện chế đồ đi câu cũng chỉ có một loại khí vận luyện khí thuật, đem tất yếu vật liệu đầu nhập luyện lò, đạt tới huấn độn trạng thái sau đó, lại từ vệ uyên đầu nhập một điểm tự thân tinh huyết, coi như hoàn thành. còn luyện ra dạng gì đồ đi câu, dùng có được hay không, đều xem thiên ý chuyện này đối với dư chi tuyết tới nói là cái tương đương dễ dàng nghiệp vụ, chỉ dùng không đến hai ngày liền luyện chế đến giới hạn huấn độn trạng thái, chỉ chờ vệ uyên đầu nhập tự thân tinh huyết. tại đưa lên tinh huyết trước đó. Vệ Viên nhịn không được nghĩ nghĩ chính mình đến tuột cùng cần gì dạng đồ đi câu, là có thể phóng thích cường đại lôi đình lôi cán, có thể xoi theo đáy nước kéo dài lưới đánh cá, còn có thể thuốc lật đầy ao cá lớn bình thuốc. Chương 837, đối câu chương 837, đối câu lý tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực rất xương cảm giác, chưa qua khi vận ra chỉ hiện thực liền càng là như vậy. Vệ Viên nhìn trước mắt một cái tinh tế hoàng trúc cần câu, đối với cuộc sống tàn khốc có toàn bộ nhận thức mới. Ví như là lấy câu cá mà sống, tay kia bên trên căn này cần câu có thể nhường Vệ Viên ngày đêm đều tại ăn no mà cắm bên trên giãy rùa. Đồ đi câu luận thành Cuối cùng chính là lựa chọn con mồi rồi, cái lựa chọn này chỗ trống đặc biệt nhiều, hoặc vẫn cũng đặc biệt lớn. Có khi hết thảy thường thường không có gì lạ vật nhỏ, lại bởi vì một ít không muốn người biết nhân quả, liền có thể câu đến tiên vật. Mà tại tu tiên trong lịch sử, đã từng có người lấy đương thời một vị nào đó vô cùng lợi hại tiên nhân không muốn người biết huyết mạch hậu duệ làm mồi câu, đem tiên nhân kia dụ vào tử cục, từ đó hoàn thành chu tiên sự nghiệp to lớn. Lúc này vệ bên ôm cái cá dương, cầm lấy cần câu, thay đổi tay áo bảo phục đi tới chủ phong bách núi tuyệt mỹ trước. Ở chỗ này đã thử tốt tiên hoa linh hảo, di chuyển đến một gốc cổ thụ bên cạnh dọn lên vạn niên thanh văn thạch chế tạo bàn đá với đá trên bàn là tung hành 19 đường bàn cờ lấy nhắc nhở thế nhân nơi đây chủ nhân đại quốc thủ thân phận tất cả chuẩn bị sẵn sàng vệ uyên vương tại bên vách núi để lên một thanh 9.000 năm cây tử đằng địa chuyện với mây áo bào hất lên chậm chậm toạ hạng sau đó rơi lên hoàng trúc cần câu phía trên vô tuyến không ngồi chỉ là kèm theo một đạo màu xanh đậm người vận thanh khí liền dương can hất lên bắt đầu thả câu vân hải vì có thể tại vân hải bên trên thả câu vệ uyên cố ý điều động giới vực lực lượng tại chủ phong chúng quanh tạo thành một mảnh quanh năm không tiêu tan vân hải Mảnh này Vân Hải đối với khí vận thả câu cũng không tác dụng, nhưng đối với Vệ Uyên Tâm tình có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một câu bỏ rơi, Vệ Uyên bằng sườn núi mà ngồi, lâm viên mà cá, gió thổi vận động, thương hoa cây nói, tốt một bức nhân gian tiền cảnh. Năm đó Vệ Uyên gặp thính hải, diễn thời thời điểm, hai vị này động một chút lại tại sườn núi trước thả câu, lúc ấy đem Vệ Uyên hâm mộ muốn chết. Giờ này ngày này, rốt cục đến phiên chính mình rồi. Vệ Uyên phân ra nhiều đạo thần biết, phân biệt từ khác nhau góc độ ghi chép quan sát chính mình thời khắc này tư thái, một chút xíu điều chỉnh chẳng phải tiên khí đồng mệnh chi tiết, sau đó lại từ kết cấu, sắp thái bên trên chăm chú tạo hình. Loay hay bên cả trời đất. Đây cũng không phải là việc nhỏ, về sau vệ viên có thành tiểu, mới bước lên tiên bị lúc, giờ phút này hình tượng đều là muốn cung cấp người tính ưỡng, không phải vậy ở đâu già khí vận? Là lấy vệ viên đặc biệt dụng tâm. Đang lúc vệ viên bận rộn thời điểm, đồng nhiên cảm giác trên tay cần câu trầm xuống. Lần này mặc dù rất nhỏ nhưng vệ viên cảm giác cỡ nào nhạy cảm, lập tức biết ở dưới con mùi bị thứ gì cho chạm đến. Nhưng là trên tay cảm giác, vật kia còn không có căn câu. Vệ Uyên chỉ là rơi xuống một đạo được từ một vị nào đó pháp tướng khí vận làm ngồi, muốn luyện tay một chút pháp, thuận tiện nhiễu loạn một chút vu tập ánh mắt, cũng không có chuẩn bị có thu hoạch gì. Nhưng là thứ nhất can xuống dưới thế mà liền có phản ứng, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Vệ Uyên do dự một chút, thoa tay đầu nhập mấy trăm đạo người vận thanh khí, khí vận bỏ ra, cần câu quả nhiên lại là trầm xuống. Lần này Vệ Uyên đã rõ ràng nhìn thấy cần câu bên trên xuất hiện mấy đạo nhân quả chi tuyến, nhưng đều là lúc sáng lúc tối, tùy thời có khả năng đứt gãy, cũng không biết cái nào căn online là nhân quả gì. Thế mà có nhiều như vậy thu hoạch khả năng. Đại suất vệ bên dự kiến, hắn trầm ngâm một chút, lại cho mỗi căn dây câu bên trên đều bỏ ra mấy trăm đạo khí vận. Kết quả có nhân quả rõ ràng tăng cường, có thì dường như bị kinh sợ dọa, đột nhiên cắt đứt cùng vệ viên nhân quả liên hệ. Cuối cùng còn lại ba cây chuối nhân quả còn treo tại cần câu bên trên. Hiện tại đã đến đặt cược thời điểm, vệ viên trong lòng hiện lên vật cạnh tranh tiến trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn câu nói này. Thế là tại ba cây chuối nhân quả bên trên tất cả tiếp theo vạn đạo thanh khí, sau đó trở lấy thấy kết quả. Lần này khí vận tốn một chút thời gian mới toàn bộ tiêu tán, hai đầu chuỗi nhân quả đều là đột nhiên nứt gãy. Vân Hải dưới ẩn ẩn có cự vật bơi qua, phát ra trận trận gầm nhẹ. Hai cái này đầu không phải người câu cá, mà là cá câu người. Tại khí vận dưới không chỗ che thân, thế là câu người cá không thể không thu dây. Cuối cùng một cái chuỗi nhân quả không riêng còn lại hạ xuống, mà lại rõ ràng tăng cường. Nhưng là ôn la cá cũng cảm thấy nguy hiểm, bắt đầu ý đồ thoát khỏi. Đều đến lúc này, vệ uyên như thế nào chịu để nó thoát thân? Mà lại từ trên tay cảm giác đến xem, vệ uyên cảm thấy ôn la thứ này xen vào pháp tướng cùng ngự cảnh ở giữa, rất có thể còn chưa tới ngự cảnh. Liên ngự cảnh đều không phải là, vệ uyên tự giác có thể tùy tiện lắm thế là một mụ bỏ ra năm vạn thanh khí. Vật kia lần này cảm thấy nguy cơ, bắt đầu kịch liệt dãy rựa, cẩn câu đã cong trở thành quang. Vệ Buyên ngồi ngay ngắn bất động, trận đầu sắp báo cáo thắng lợi, lúc này phong độ rất là trọng yếu. Hắn vất ống tay áo một cái, một đoàn thải quang rơi vào cẩn câu bên trên, lại xuống năm vạn thanh khí, nguyên bản tràn ngập nguy hiểm cẩn câu, đường cong lập tức bình một chút. Thanh khí lúc đầu vô hình vô chất, ngoại trừ vệ bên bên ngoài không có người nào có thể thấy được, nhưng là nhìn không thấy nói lời từ biệt người làm sao biết vệ bên vất tay chính là năm vạn thanh khí đại thủ bút. Cho nên vệ bên cho thanh khí bên trên kèm theo thải quang Này thải quang không phải kia tiên quang, đại khái nhìn cái ý tứ. Nhưng là ngoài ý muốn nhưng vào lúc này phát sinh. Năm bạn nói thanh khí xuống dưới, như châu đất xuống biển, thế mà không có lật lên nửa điểm bằng nước, vật kia vẫn còn đang dưới mây kịch liệt dãy ruột, cũng không đào cầu. Vệ uyên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nghiêm túc lên, biết câu được cả lớn. Mình đã rơi xuống người bạn thanh khí, con cá này thế mà còn làm nhẹ nhàng, thực lực có thể nói sâu không thấy đáy, phía trước dãy ruột hiển nhiên là đang diễn trò, mà bây giờ dãy ruột thì càng nhiều là đang gây hấn. Vệ lên không có nóng lòng làm động tác kế tiếp, mà là nghiêm túc luận điểm một cái người một nhà vận thanh khí số lượng cùng với doanh thu tốc độ, cân nhắc lấy là cứ thế từ bỏ, vẫn là một hơi thở nện xuống trọng chú, thu ánh sáng trên bàn thẻ đánh bạc. Lúc này ở một chỗ bí cảnh bên trong, ánh trăng như nước, chậm rãi ở trên mặt đất chảy xuôi, không chung cũng không chăn chọn, ánh trăng lại là ở khắp mọi nơi. ở giữa một chỗ rừng rậm cổ một cung tùm, kỳ thạch đá chống chất, bóng tối lay động ở giữa, một đạo suối nước bốn lượn mà qua, giống như ngân luyện, gió mát hòa thuận vui vẻ, róc rách không dứt, chạy sâu vô cùng chỗ, rừng xương mù tràn ngập, từng tia từng sợi lượn lờ ngọn cây thạch khe hở trong mông lung, lung lờ mở có thể thấy được một đạo thân ảnh một phương bình trên đá ngồi lấy cái tóc bạc nhiều đuôi thiếu niên khuôn mặt sáng long lanh mặt mày tuấn tú chỉ là vành thai bên trên một chuỗi huyết hồng mặt dây chuyền tại ngân bạch ánh trăng bên trong chiếc xạ một vòng huyết quang hiện thị do yêu đãng tay hắn cầm cần câu căn này cần câu toàn thân màu bạc tới gần trôi nắm chỗ tô điểm lấy mấy đầu tuyết trắng đuôi cáo lúc này đã có rõ ràng độ cong thiếu niên khoẹt miệng mỉm cười lẩm bẩm đã bỏ ra nhiều như vậy khí vật rồi nhưng ta ước lượng một chút ư cần phải có mười vạn đạo xem ra thật là bỏ hết cả tiền vốn Vệ Viên a Vệ Viên, ngươi nhất định tự cho là đúng cái câu tay, làm thế nào cũng không nghĩ ra, một mực kéo đều là cá của ta rơi à? Đáng tiếc, lần này vô luận ngươi giới bao lơ chú, gặp ta, nhất định đều muốn thất bại. Một hồi ngươi còn có thể dưới bao nhiêu khí bận. Mười vạn, vẫn là mười lăm vạn. Ha ha, để cho ngươi vô ích nhiều như vậy khí bận, huy giả đại nhân nhất định sẽ hết sức cao hứng, chắc chắn tưởng tượng trọng hậu. Lúc này Vệ Viên đã minh bạch tình thế hiểm ác, bất quá hắn cửu cư cao vị, tự có thể quyết định thật nhanh. Lập tức hắn rũi ngon gậy nhẹ, trong chốc lát năm vạn nói thanh khí rơi xuống, trong tay còn cầm năm vạn nói. Dộn lượng khí vận rơi xuống, trong nháy mắt thiên địa tựa hồ cũng có vi diệu cải biến. Cần câu bên trên đột nhiên truyền đến một trận hết sức trầm trọng cảm giác, nhưng là tinh tế cây vậy chút thế mà chịu đựng sức kéo, một chút liền đem cái kia phảng phất có mấy chục vạn cân cá lớn kéo lên. Vệ bên đại hỉ như chuồn chuồn nắm nước, lui lại mấy trượng, cách xa bốn hải, sau đó lại nhìn trong tay cần câu, liền gặp tinh tế hoàng trúc cần câu bên trên chân chuồng, vậy mà không có cái gì. Vệ bên mặc dù không có buộc dây câu, nhưng vừa rồi rõ ràng là câu lên một con cá lớn, năm vạn nói thanh khí xuống dưới đều nện vào thiên địa biến sắc, cũng không phải của dẫm. Nhưng nhìn chùi lủi cần câu, vệ yên ngay tại nghi hoặc, chính mình câu đi lên cái gì rồi? Đồ đâu? Lúc này bị cảnh bên trong, cái kia nhiều đôi thiếu niên chợt thấy trong tay cần câu truyền đến kinh khủng cự lực, bị nắm một cái đánh ra trước, một đầu đâm vào suối nước bên trong. Hắn lúc này kinh hãi, luôn cuống tay chân bò lên trên bờ, mặt nện ở đáy suối trên tảng đá, đều hạch xuất ra mấy đạo lỗ hổng, càng không ngừng đang chảy máu. Hắn không lo được trên mặt tổn thương, đội vang nhìn về phía trong tay cần câu, liền đập cá dây cuối cùng của tảng đá kia mảnh vỡ vẫn còn đang, cũng không bị đọt đi. Thiếu niên lập tức nhẹ nhàng thở ra cái này đã vụn bản thân giá trị chính là cực cao, còn cùng Thái sơ cũng có đại biên nguyên, chính là tốt nhất mỗi câu, tuyệt không cho sơ thất. Nếu là ném đi tảng đá kia hắn chết mấy lần cũng thường không đủ, tảng đá vẫn còn, liền cũng còn tốt. Hắn mặt hiện lên nhẹ nhõm, bắt đầu hồi tưởng vừa mới phát sinh biến cố, sau đó đông nhiên sắc mặt liền thay đổi. Cuối cùng trong nháy mắt kia cảm giác đối diện lực lượng lớn đến kinh khủng tình trạng, sau đó rõ ràng là câu đi cái gì, Vệ uyên đến tột cùng câu đi cái gì. Thiếu niên vừa nghĩ tới cuối cùng trong chốc lát đáng sợ câu lực, cùng với lực lượng này dưới khả năng bị câu đi đồ vật, sắc mặt dần dần trắng bệch. Nhịn không được bắt đầu run lấy bẩy, Suy đi nghĩ lại, nghĩ đến huy dạng kinh khủng thủ đoạn, thiếu niên vẫn là không dám có chút dấu diếm, rời đi bí cảnh, vội vàng hướng mặt trăng thành bay đi.